lâm tương âm ngữ khí khó được nhu hòa thoạt nhìn cùng nhà khác như vậy khí độ bất phàm nhà cao cửa rộng chủ mâu không có gì khác nhau khương hữu ninh cùng khương nguyện dung đi ra đại hùng bảo điện liền thấy một ngoan ngoãn đáng yêu tiểu sa di ở cửa chờ nhị vị thí chủ tưởng dạo nơi nào nha ta mang các ngươi đi dạo tiểu sa di nhếch miệng cười lộ ra lọt gió răng cửa đột nhiên nhiều ra một con chân bóng ra đầu dưới ánh mặt trời sáng lên tiểu xó tạ khương hữu ninh đôi mắt đều phải thẳng mã đức mã đức Trước kia đều nói đầu chọc là kiểm nghiệm một cái xoái ca tiêu chuẩn, không nghĩ tới hiện tại dùng ở tiểu tể tử trên người cũng thích hợp. Tiểu sư phụ năm nay bao lớn lạc. Khương Hữu Ninh cười hắc hắc, không nhìn xuống chính mình mà chảo, nhéo nhéo tiểu xa di mặt. Nga giống, này xúc cảm không tồi nha, gờ cơ đạn đạn, tràn đầy đều là cô la gen. Nam ngủ, tuổi, nam nữ mèo, thụ, vèo, thụ, bất khuất, thân, lục, nữ, thi, thi, chủ thỉnh tự bánh trưng. Tiểu Sa Di bị nhóm mặt, nhổ ra như vậy một câu. Hành, nói cho ta ngươi tên là gì, tỉ tỉ bông ra ngươi. Khương Hữu Ninh mi mắt con con cười. Ngộ, ngộ không. Tiểu Sa Di lúc này đây từ trong miệng phun ra còn tính rõ ràng hai chữ. Khương Hữu Ninh thủ hạ một đốn, nhanh chóng đem người bông ra, trong miệng tuy rằng còn ở nói giỡn, thân hình lại nhanh chóng sau này lui hai bước, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp quăng ngã cái mông đồn. Ngộ không nha. Ngươi có phải hay không có cái sư đệ kêu ngộ năng nha? mươi 24 đơn thuần thích xinh đẹp. Mụ mụ ra. Ta liền nói thời buổi này như thế nào liền cái tiểu sa di đều lớn lên mi thanh mục tú, nguyên lai là bị trộm tiểu hoàng tử A. Hắn hiện tại còn không có bị nhận về đi, ta nhéo hắn hai thanh, hẳn là sẽ không bị băng tay đi. Một bên, Khương Nguyễn Dung cũng tức khắc mở to hai mắt nhìn, tay vội vàng đỡ một bên của đá. Nàng ngội rốt cuộc vì cái gì như vậy như bức nha. Cũng chưa gặp qua đương kim thánh thượng liếc mắt một cái liền đem nhân nhi tử nhận ra tới. Còn không đợi Khương Nguyễn Dung nghĩ nhiều, nộ không liền lại đã mở miệng. Nữ thí chủ nói sai rồi, ta có cái sư minh kêu ngộ năng, không phải sư đệ. Vậy ngươi sư minh lớn lên béo không hợp. Dù sao người không biết vô tội, Khương hữu Ninh là gan cũng lại một lần lớn lên. Sư minh kia không phải béo, hắn chỉ là phúc đức thâm hậu có điểm tráng. Nộ không lại một lần sửa đúng Khương hữu Ninh. Hắn cảm thấy trước mắt cái này nữ thí chủ giống như có điểm quái quái. Hào hào hào. Phúc Đức thâm hậu. Khương Hữu Ninh nhịn không được cười cùng run cái sàng dường như. Cứu mạng. Trong sách không có xuất hiện quá, tỉ chính là thử một chút, không nghĩ tới thật là có ngộ năng, thế giới này tự động bổ sung hoàn chỉnh, bổ sung cũng thật như a. Khương Hữu Ninh từ trong tay háo móc ra một phen đường, loan hạ lưng đến lộ ra bọn buôn người lừa tiểu hài nhi khi tươi cười. Tiểu ngộ không, các ngươi thần tài điện ở đâu, mang tỉ tỉ đi cúi chào, tỉ tỉ cho ngươi ăn đường thế nào. Tất cả đều là cho ta sao nộ không tức khắc trước mắt sáng ngời đều là cho ngươi khương hữu ninh gật đầu tiểu nộ không nháy mắt ánh mắt loay sáng ta mang các ngươi đi tuy rằng ăn đường sẽ dụ răng nhưng đường thật sự quái ngọt lặc, nhiều nhất bất quá chính là nha toàn rất trống trơn dù sao sư huynh nói qua nha rất sẽ lại lớn lên hắn mới không sợ nột khương hữu ninh đi phía trước đi rồi hai bước mới phát hiện bên người thiếu cá nhân nàng quay đầu liền thấy khương nguyện dung đứng ở tại chỗ ngây người tỉ thất thần làm gì nha chúng ta đi thần tài điện, ân, hảo. Khương Nguyện Dung lý trí nhanh chóng trở về gật gật đầu theo đi lên. Ánh mắt của nàng còn mang theo một tia mờ mịt. Kỳ quái, vì cái gì sẽ đột nhiên nỗi lòng loạn thành hỏng bét? Nàng vừa rồi hình như đột nhiên đã quên thứ gì. Đi ngang qua một chỗ miếu thờ, nhìn đến bên trong có không ít người. Khương Hưu Ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại điện tấm biển, không chút nào lưu luyến thu hồi tầm mắt. Khương Nguyện Dung cũng theo tầm mắt nhìn qua đi. Các nàng hiện giờ đều mười bốn, lại quá hai năm nên hôn phối. Khương Nguyễn Dung vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi Khương Hữu Ninh muốn hay không thuận tiện đi vào túi trào, liền nghe được Khương Hữu Ninh tiếng lòng. Phi, nốc bức mười bái nhân duyên, nhân duyên có thể đường cơm ăn sao. Bất quá thời buổi này nhà cao cửa rộng tiểu thư khiêng của hồi môn gả cho người đảo cũng còn hảo. Chỉ cần không đối tam thê tứ thiếp cầu nam nhân động tâm, tuyển cái không có gì sốt ruột thân thích nhân ra. Tốt nhất nghĩ cách có cái hoa sau tang phu, mặt trên cũng không láo thái thái quản cái loại này. An mặc không lo có người hầu hạ. Về sau còn có con cái dưỡng lao tống trung, hương lặc. Khương Nguyện Dung đến bên miệng nói lại nháy mắt nghẹn trở về. Mội mội đây là cái gì kinh thế hái tục lên tiếng. Cố tình, nàng giống như tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Sau lưng có chỗ dựa, có cái hài tử sau tăng phu, liền không cần lo lắng trượng phu tam thê tứ thiếp làm nàng phiền lòng. An mặc không lo, dưỡng hảo hài tử, như vậy nhật tử giống như nghe tới là rất không tồi. Khương Hiễu Ninh hoàn toàn không biết, nàng vô tâm một câu thành công mang trật khương nguyện dung nay cũng liền dẫn tới có người truy thê lộ tràn ngập nhấp nô đi vào thần tài điện khương hữu ninh đều không mang theo do dự một chút quỷ kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát nhân duyên điện ta không thèm để ý tới thần tài điện tỉ đến quỳ thẳng không dậy nổi thần tài gia phù hộ ta tín nữ nguyện lấy quãng đời còn lại không chạm vào đánh cuộc độc vì đại giới đến lượt ta cuộc đời này tài nguyên quần cuộn thần tài gia phù hộ ta tín nữ nguyện dùng sở hạo trạch một cái mạng chó đến lượt ta mỗi ngày ra cửa thấy tài thần tài gia phù hộ ta nghĩ đến ở đại hùng bảo điện thắp hương bái phật khi vẫn luôn an an tính tính muội muội lại nghe một chút giờ phút này muội muội kia rầm rạp thanh âm khương nguyện dung khỏe miệng không dễ phát hiện chịu chịu bất quá sở chính là hoàng họ a sở hạo trạch là ai muội muội vì cái gì sẽ muốn hắn mệnh trong giây lát khương nguyện dung phản ứng lại đây nguyên lai like ngày đó thiên bị muội muội kêu chạy nhanh chết điên khê kêu sở hạo trạch a nàng cũng là mấy ngày nay lục tục rõ ràng đương triều thế lực đương triều thất hoàng tử sở hạo trạch mẹ đẻ bất tường không chịu hoàng đế sủng ái hoàng cung có điểm bối cảnh cung nữ thái dám thấy hắn đều dám tùy tiện phun hai khẩu nhưng như vậy một người hắn từ đâu ra năng lực lật đổ toàn bộ đại vũ đâu khương nguyễn dung có chút không nghĩ ra khương hữu ninh ở thần tài điện tiền quỳ đến chân ma thượng tam chú hoa âm tự nhất thô quý nhất gương, còn hào phóng thêm một khối thỏi vàng làm giàu mẹ tiền mới lưu luyến không rời đứng lên nữ thí chủ ta đường đâu ở bên ngoài nhìn hơn mười phút con kiến chuyển nhà Thấy Khương Hữu Ninh rốt cuộc ra tới, Tiểu Ngộ không chạy nhanh đón đi lên. Đừng lo lắng, đều cho ngươi. Khương Hữu Ninh đem một phen đường đều cho Ngộ không, lại lấy ra một phen cho Khương Nguyễn Dung. Tiểu Ngộ không, lại cấp tỉ tỉ xoa bóp ngươi mặt, tỉ tỉ thỉnh ngươi ăn đào hoa tô được không? Nhìn đến Ngộ không, Khương Hữu Ninh liền có điểm tưởng kia so thạch trái cây còn đạn xúc cảm. Hiện tại không chiếm tiện nghi, về sau đã có thể không cơ hội. Đào hoa tô. Tiểu Ngộ không rẽ rửa một chút. Vậy ngươi chỉ có thể niết hai hạ. Hành. Chờ lát nữa ta hô ta tiểu nha hoàn đi lấy cho ngươi. Khương hữu ninh không chút do dự lại dối thân ra mà chảo. Nàng néo ít nhất mười hạ. Nắm đến trước mắt tiểu sa di hai mắt đấm lệ mừng lùng, khương hữu ninh vùng tay. Tiểu ngộ không, mang hai cái tỉ tỉ đi đếm thử các ngươi trong chùa cơm chay đi. Ngươi vừa mới nói chuyện không giữ lời, néo ta mười hạ, muốn năm khối đảo hoa tô mới có thể. Tiểu ngộ không vươn tiểu thịt tay so cái đại đại năm. Ô ô ô, hắn kỳ thật hảo muốn chạy nha nhưng vị này nữ thí chủ quá xấu rồi nàng lấy ăn ngon rụ dỗ hắn hắn muốn mang đào hoa tô cùng mấy cái sư huynh chia sẻ liền còn muốn xá mặt bồi các nàng mua như thế nào sẽ có như vậy đáng yêu tiểu hấu tể tỷ có thể một đốn ăn tám ngao ngô tỷ vì không lỗ bổn mới niết ngươi như vậy nhiều hạ không nghĩ tới ngươi là thật không lòng tham a không tồi không tồi thật là cái đáng yêu ngoan ngoan ngãi con không thành vấn đề năm cái liền năm cái đi thôi mang chúng ta đi ăn chay cơm khương hữu ninh mi mắt cong cong nhìn tiểu nộ không trong ánh mắt mang theo tràn đầy ý cười phía sau khương nguyễn dung nhìn nhà mình muội muội tâm tình càng ngày càng phức tạp hôm nay nàng giống như lại nhiều nhận thức chính mình cái này muội muội một ít nàng nguyên tưởng rằng muội muội chỉ là đơn thuần thích mỹ nữ hiện tại xem ra nàng là đơn thuần thích xinh đẹp khương hữu ninh này dọc theo đường đi cái miệng nhỏ ba bá, bá bá liền không có đình quá nàng kia tay háo như là hộp bách bảo giống nhau tổng có thể móc ra kỳ kỳ quái quái đồ ăn và tới tiểu nộ không cái này càng tốt ăn ngươi muốn hay không thử một lần khương hữu ninh lấy ra một khối cầu hình chocolate ở tiểu nộ không trước mắt lắc lư chương hai mươi lăm đáng giận nam chủ quang hoàn nữ thí chủ ngươi đừng nghĩ lại lừa đến ta ta mới không ăn đen tuyền bùn đâu tiểu nộ không ngẩng đầu đỡ ngực mãn nhãn kiêu ngạo hắn lợi hại đi lúc này cũng chưa bị lừa đâu hành đi ngươi không ăn theo ta ăn khương hữu ninh lại cho khương nguyễn dung một viên chính mình lấy ra một viên nhét vào trong miệng này chỗ cô lết nhân rượu hương vị trầm không chọc thơm ngào ngạc còn quái tiện nghi lặc khương hữu ninh trong ánh mắt mang theo say mê khương nguyễn dung ngay từ đầu cũng cảm thấy đây là bùn nhưng nghe mội mội nói như vậy nàng cũng yên tâm ăn vào trong miệng ngay một chút vị ngọt ở trong miệng lan tràn còn có một loại có chút giống rượu nhưng hương vị lại so với nàng hưởng qua rượu càng hương thuần là khá tốt ăn xem hai vị nữ thí chủ đều ăn đầy mặt say mê tiểu nộ không bắt đầu hối hận Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Nguyên lai thật là ăn ngon nha. Đều do cái này ăn ngon, có như vậy nhiều nhan sắc không dài, nó vì cái gì lớn lên muốn cùng bùn giống nhau. Ô ô ô tiểu hòa thượng cũng là muốn tôn nghiêm, hai vị này nữ thi chủ bày ra dáng vẻ này nhất định là lừa hắn. Hắn mới sẽ không mắc mưu đâu. Khương hữu Ninh mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng đem trong tay chô cô lết lại ở tiểu ngộ không trước mắt vòng vòng. Ta đều giúp ngươi thử qua độc, thật không muốn ăn sao. Tiểu Ngộ không tức khắc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mở miệng. Đây là nữ thi chủ ngươi làm ta ăn, cũng không phải là ta muốn ăn. Tiểu Ngộ không tiếp nhận Khương Hữu Ninh trong tay tiểu cầu cầu, một ngụm cắn đi xuống, tiếp theo nháy mắt sắc mặt nháy mắt vặn vẹo thành vị pha màu. Một bên, Khương Uyển Dung muốn định ngăn cản tay ở nghe được Khương Hữu Ninh tiếng lòng sau, lại buông xuống. Hừ hừ hừ, ta cũng không tin ngươi không thượng câu. Đây chính là mù tạc vị, chờ lát nữa tất làm ngươi sảng phiên thiên. Tiểu Ngộ không bị sặc hốc mắt hồng toàn bộ. Hắn có điểm tưởng nổ ra, nhưng sư phụ dạy hắn lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ. Tiểu Ngộ không chỉ có thể tiếp tục nhấm nuốt, một ngụm đem nó cấp nuốt xuống đi. Ô ô, ô sư phụ ngươi hại thảm nộ không làm, nộ không lại bị lửa. Tiểu Ngộ không nước mắt lưng tròng tưởng ngẩng đầu lên án Khương Hữu Ninh. Nhưng hậu chi hậu dắp gian, gian, trong miệng kia cổ sặc ý sau khi biến mất, hương vị tựa hồ cũng không tệ lắm, có điểm hương. Tiểu Ngộ không nhịn không được bẹp một chút miệng. Này nữ thí chủ cũng không tính lừa hắn. Thôi. Hắn liền miễn miễn cưỡng cưỡng tha thứ nàng một chút, mang các nàng đi ăn chay cơm đi. Đi ngang qua một loạt liêu phòng khi, Khương Hữu Ninh dư quang ngẫu nhiên thổi qua, nháy mắt lại tập trung tinh thần nhìn qua đi. Ta sắt lặc, kia chết kẻ điên vì cái gì lại ở chỗ này? Khương Hữu Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa như vậy một tiếng, dọa Khương nguyện Dung ngảy dựng. Nàng quay đầu xem qua đi, liền ở một chỗ liêu phòng ngoại bàn đá trước thấy được một cái có chút quen mắt bóng người, đáy lòng cũng không khỏi lộ bộ một chút. Thế giới này như vậy tiểu nhân sao? Tới chùa Miếu Thiêu cái hương cũng có thể gặp gỡ. Này cũng quá dọa người đi. Ở ba người đi qua liêu phòng ngoại cửa nhỏ sau. Bên kia, Sở Hạo Trạch cũng nhìn lại đây, ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng thực mau lại nhiều một tia tả khí cùng tối tăm. Lại là kia hai nữ nhân. Lần trước ở Vân Hương lâu thở ơ lạnh nhạt hắn chịu nhục, không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ. Hơn nữa không biết vì sao, trong đó kia hơi gầy một chút nữ tử, tựa hồ không thể hiểu được ở lôi kéo suy nghĩ của hắn. Những người này Đều đáng chết. Khương Hữu Ninh tự nhiên là không biết nam chủ tưởng gì đó. Nàng nhìn một bên tiểu sa di lại đã mở miệng, tiểu ngộ không, nam nhân kia đến đây lúc nào? Ngươi là nói vị kia bị thương tới đây tĩnh dương thí chủ sao? Tiểu ngộ không chậm rãi nói, vị kia thí chủ là bị một vị so các ngươi đại điểm nữ thí chủ đưa lại đây, cho tới bây giờ cũng có 7-8 ngày. Vậy ngươi biết vị kia cứu hắn nữ thí chủ là thần thánh phương nào sao? Khương Hữu Ninh trên mặt ý cười mang theo một kia sắc khí. Không biết ta. Mã Đức. Đáng giận nam chủ quang hoàn. Vạn sự dựa nữ nhân thượng vị cặn bã không có tỷ của ta tới cứu, liền có nữ nhân khác tới bổ thượng, không biết là nhà ai kẻ xui xẻo phải bị cuốn lên. Chết điên phê, đáp ứng tỷ, ngươi đã có nữ nhân khác, cũng đừng lại đến soàn soạt chúng ta Khương Phủ Nga. Ai cứu ngươi, ngươi liền đi sao ai ra đi, hảo đi. Khương Nguyễn Dung lại là một đốn. Nam chủ quang hoàn lại là thứ gì. Bất quá muội muội nếu thực phiền người này, vì cái gì liền không thể suy xét trực tiếp đem hắn cấp giết đâu. Muốn nói ám sát khác hoàng tử khả năng không dễ dàng như vậy, nhưng trước mắt cái này không phải không có gì căn cơ thế lực sao. Liên cang đừng nói hắn hiện tại còn ở tại hoa âm tử, ra điểm cái gì ngoài ý muốn không phải nhẹ nhàng. Nếu không, nàng thế mội mội mưu hoa mưu hoa. Một chỗ đỉnh hóng gió. Khương Hữu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung nỗ lực huyết cơm. Không hổ là liền hoàng đế mỗi năm tới đều đến làm hai đại chén cơm chay, rõ ràng đều là đồ chay, ăn còn quái giống thịt, thường Khương Hữu Ninh trong lòng Mỹ tư tư khương nguyễn dung bất động thanh sắc gật gật đầu hương vị là rất không tồi đặc biệt cùng cái này ăn cái gì đều hương mội mội ngồi ở cùng nhau tổng cảm giác cơm ăn ngon không ngừng nhỏ tí kẹo lấp đầy bụng sau khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung ở tiểu nộ không dẫn dắt xuống dưới đến một chỗ sân hai vị nữ thí chủ các ngươi liền ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi bãi một vị khác thí chủ đã qua tới hành đi thôi đi thôi khương hữu ninh hướng tiểu nộ không phất phất tay tiểu nộ không lưu luyến mỗi bước đi Trong ánh mắt mang theo không tha Nữ nhân này có điểm hư lại có điểm hảo Nhưng nàng còn rất có ý tứ Chờ nàng tiếp theo lại đến thời điểm Có lẽ liền đã quên hắn đi Bốn phía không có người ngoài Khương Nguyễn Dung đột nhiên lên tiếng Ninh ninh, ngươi tưởng trụ nào gian Tỷ tỷ có chút vây, tưởng nghỉ ngơi Liền kia gian đi Khương hữu ninh tùy tay chỉ một gian Tỷ của ta quả nhiên vẫn là quá hư nha Nhìn dáng vẻ về sau so đến nhiều mang nàng bò leo núi Kia tỷ tỷ liền đi trước nghỉ ngơi, buổi chiều thấy, Khương Uyển dung bình tĩnh lộ ra không chê vào đâu được cười nhạt đi ly Khương Hữu Ninh xa nhất chỗ phòng. Khương Hữu Ninh cười hắc hắc. Sách, thật là ta hảo tỷ tỷ, ngươi trụ ly ta xa một ít, ta chờ lát nữa tưởng làm sự hệ số an toàn cũng cao một chút không phải. Khương Hữu Ninh quay đầu vào phòng. Xuân Đào nhìn đến Khương Hữu Ninh trở về, nháy mắt ủy khuất ba ba. Tiểu thư, hoa âm tự phong cảnh đẹp sao? Có phải hay không tưởng vi nhiều đoạt khai? Nước chảy chảy nhỏ giọt chảy. Có phải hay không lê viên mãn hương thơm, thải điệp trước mắt hoảng. Ngươi không phải chữ to không biết mấy cái sao. Như thế nào còn bắt đầu áp vẩn, nói tiếng người. Khương hữu ninh trắng Xuân Đào liếc mắt một cái. Tiểu thư, là Xuân Đào không tốt, là ngươi trung quy vẫn là nị sao. Vẫn là bên ngoài tiểu tiện nhân câu đi rồi ánh mắt của ngươi. Trước kia đều là Xuân Đào bồi tiểu thư khắp nơi đi dạo. Hiện tại tiểu thư vì cái gì muốn cho Xuân Đào phòng không gối chiếc? tưởng tượng đến chính mình vì bồi nhà mình tiểu thư dạo hoa âm tử cố ý đem chính mình áp đáy hổm quần áo trang sức đều thay kết quả nhà mình tiểu thư căn bản liền không nghĩ mang nàng cùng nhau dạo một khang thiệt tình ném đá trên sông xuân đào hụi khuất nhưng xuân đào cần thiết nói đình chỉ đình chỉ đem tỉ nói cùng cái cha nữ dường như bên ngoài không có cậu tỉ trong khuê phòng trước mắt cũng chỉ có ngươi một người còn không phải là tưởng dạo hoa âm tử sao Tỉ lại không lấy dây thường đem ngươi buộc ta không ở chính ngươi sẽ không đi ra ngoài dạo khương Hiếu ninh trắng xuân đào liếc mắt một cái xuân đào tức khắc vui vẻ ra mặt xuân đào thật sự có thể chính mình ở bốn phía chuyển vừa chuyển chương hai mươi sáu thảo lợi tức muốn đi liền đi bái, bất quá nhớ rõ kêu cái bạn nhi một người vạn nhất lạc đường phiền thoái khương Hiếu ninh bình tĩnh mới vừa nói xong lời này liền nghe phòng môn bị gõ văng lên tới chính là khương nguyện dung tiểu nha hoàn hạ hạ. lục tiểu thư ngũ tiểu thư chấp thuận nô tỳ ở hoa âm tự đi dạo nô tỳ sợ một người đi lạc Có không cùng ngài mượn Xuân Đào tỉ tỉ một trận nhi. Thật là buồn ngủ liền có người tới đưa gối đầu. Khương Hữu Ninh nhịn không được cười nhìn Xuân Đào xua xua tay. Chạy nhanh đi. Đa tạ tiểu thư. Xuân Đào hướng Khương Hữu Ninh túi người hành lễ, vui dạo dực cùng hạ hà kết bạn mà đi. Tỉ của ta có chút kỳ quái nha hôm nay. Khương Hữu Ninh méo cầm nhìn ngoài cửa sổ, nhưng không hai giây suy nghĩ liền thu nạp Ai nha quản như vậy nhiều làm gì. Thật vất vả bên người không ai đến nhìn nhìn có hay không cái gì thứ tốt có thể từ kia chết điên phê trong tay thảo điểm lợi tức khương hữu ninh ở hệ thống thương thành nhưng kính phiên phiên nàng phát hiện gần nhất thương thành đồ vật càng ngày càng kỳ quái trừ bỏ các loại thức ăn ngoại tất cả đều là kỳ kỳ quái quái đạo cụ cái gì một đêm manh như lang thuốc viên cái gì một phun liền khóc ớt cay thủy cái gì kẹp kẹp càng khỏe mạnh thuốc bột không đứng đắn quá không đứng đắn phá hệ thống đến nghiêm tra khương hữu ninh qua lại mân mê phiên hảo một trận nhi cuối cùng lựa chọn một cái kêu hôm nay cũng là tiểu khả ái ghi chú giấy ghi chú bên người một giây có hiệu lực vì thế khương hữu ninh lại lại lại một lần hào phóng mua một kiện ẩn thân y dìa nên ngang ra sân bằng vào ký ức đi vào sở hạo trạch trụ liêu phòng bên này đến liêu phòng sân bên ngoài thời điểm khương hữu ninh dư quang lược quá góc tường một mặt bóng đen nhịn không được sửng sốt di người này ban ngày ban mặt một thân y phục dạ hành sợ không phải có cái gì bệnh nặng đi Bất quá vừa mới hắn ra tới phương hướng. Chẳng lẽ tỷ đã tới chậm. Cái này người tốt đem kia chết điên phê cấp ca. Hát ảnh dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không đương trường quăng ngã một cái cho ăn cức. Khương Nguyễn Dung mọi nơi nhìn xung quanh một phen, cũng không có nhìn đến Khương Hữu Ninh, nhìn không được kỳ quái nhữ nhữ mày? Chẳng lẽ là nàng nghe lầm. Cũng không đúng nha, trên đời này trừ bỏ nàng kia buồn đến muốn chết muội muội, ai sẽ nói như vậy nha. Tính tính, mặc kệ thế nào thì vẫn là đến đi vào trước nhìn liếc mắt một cái, vạn nhất người không chết thấu nói, ta lại cho hắn bổ một đao. Khương hữu ninh nên ngang đi vào đi, liền thấy sở hạo Trạch cùng cái không có việc gì người dường như đang ở nhàn nhã phẩm trà. Cái gì sao? Kia hát ảnh người chơi đâu? Tới chỗ này không đối này chết điên phê đậu thủ, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù đam mê tới trộm nhân ra khổ trà tử? Cách đó không xa, ở khắp nơi tìm Khương hữu ninh Khương Nguyện rung bám một chút khuôn mặt nhỏ đỏ lên mỗi mỗi này đều nói chính là chút cái quỷ gì. Nàng là cái loại này tử biến thái sao. Nàng còn tưởng lại hướng trong đi chút, liền nghe thấy bốn phía có người lại đây. Khương Uyển Dung bất đắc dĩ lập tức đi trước rời đi. Mỗi mỗi lời nói tháo lý không tháo, nàng này thân y phục dạ hành ban ngày ban mặt ở hoa âm tự quá rêu rao. Nàng đến đổi về nguyên lai quần áo lại trở về tìm người. Ở Khương Uyển Dung rời đi thời điểm, Khương Hữu ninh tay chân nhẹ nhàng đi bước một đi vào sở hạo trạch phía sau đỉnh đầu ghi chú giấy nháy mắt hung hăng một cái tắt vỗ vào sở hạo trạch trên người. Phanh! sở hạo trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa một đầu nện ở bát trà thượng. Ai bốn bề vắng lặng sở hạo trạch ma lưu xoay người trong tay đột nhiên nhiều trùy thủ ngang trời lượn vòng hắn đánh ra bốn phía đáy mắt tràn đầy đều là sắc khí mẹ nó mẹ nó con hảo tỷ hiện tại còn bất quá một m năm bằng không này một đao đi xuống sợ là da đầu đều đến cho ta tức không khương hữu ninh ngừng thở May mắn vô vô chính mình tiểu bộ ngực. Không quá hai giây, sở hạo Trạch liền cảm giác được không thích hợp. Trên đùi lạnh căm căm cảm giác làm hắn chạy nhanh cúi đầu. Giây tiếp theo. Liền thấy hắn quần không biết khi nào rớt xuống dưới. Trên người quần áo tựa hồ đột nhiên lỏng. Phương nào bọn đạo trích hạng người cảm treo đùa buồn hoàng tử. Sở hạo Trạch lời này mới vừa nói ra, tràn đầy lệ khí mặt tức khắc cứng đờ. Đã xảy ra cái gì? vì cái gì hắn thanh niên sẽ đột nhiên biến thành giống chim sơn ca giống nhau huyền chuyển tiểu cô nương tiếng nói biểu tình cứng đờ sở hạo trạch đột nhiên phát hiện chính mình rộng thùng thình quần áo hạ ngực tựa hồ cũng cao chút hắn rôi tay ấn đi lên cả người biểu tình vặn vẹo lên sở hạo trạch nhanh chóng bắt tay xuống phía dưới một sợi thanh phong quá núi đổi vô hắn chống chân không như cũng bất thình lình kích thích làm sở hạo trạch một hơi không để đi lên đương trường hôn mê bất tỉnh Hử, tiểu giang nhi những bất tử ngươi cũng chỉnh chết ngươi nay hiệu quả nhưng châm không chọc a hai mươi tích phân liên tục khi trường mười hai tiếng đồng hồ đủ này chết điên phê uống một hồ khương hữu ninh vừa lòng vỗ vỗ tay trong đầu rút đao ý tưởng mới vừa vang lên khương hữu ninh liền nghe được bên ngoài động tĩnh có người tới thảo ngươi ghét vai chính quang hoàn nột khương hữu ninh thở dài lại hướng sở hạo trạch trong miệng tắc viên thuốc viên sau chậm gì gì rời đi trở về dọc theo đường đi khương hữu ninh dứt khoát đem ẩn hình áo choàng cấp thời con hừ nổi lên tiểu khúc nhi hôm nay là cái ngày lành nghĩ thầm tích chuyện này đều có thể thành hôm nay là cái ngày lành nơi trốn hảo phong cảnh nụt hai hắt nhang a khương hữu ninh tâm tình mắt thường có thể thấy được hảo nhìn đến ở hoa âm tự chạy loạn mấy chỉ giơ hề hề tiểu chó hoang đều cảm thấy chúng nó no lớn lên mi thành ngục tú khương uyển dung đổi hảo quần áo vội vã lao tới thời điểm liền ở nửa đường thượng gặp được khương hữu ninh nhìn thấy nhà mình muội muội ngồi ở một chỗ trong đình đang ở cười tủm tỉm với cầu trong ngay mắt nàng đấy lòng bất an nháy mắt tiêu tán thất thất bất bát bất quá nàng cũng không có đuổi kịp đi cùng khương hữu ninh nói chuyện thiếm, mà là chạy tới đi xem sở hạo trạch tình huống tuy rằng nàng đối vị kia thất hoàng tử vô cảm nhưng kia rốt cuộc là hoàng thất huyết mạch hắn có thể ngày mai chết hậu thiên chết thậm chí quá một đoạn thời gian chết duy độc hôm nay bọn họ ở thời điểm không được nghĩ đến đây khương Nguyễn dung liền có chút đau đầu nàng đều cấp kia thất hoàng tử hạ dược loại này độc tố lúc đầu không lộ sơn không lộ thủy Nhưng cảm nhiễm một hồi phong hàn liền không sai biệt lắm có thể muốn hắn nửa cái mạng, lúc sau độc tố thổi quét tâm mạch, đến lúc đó chính là thiên vương láo tử tới cũng cứu không được hắn. Nàng ngội oán giận kia thất hoàng tử vài lần, lại nhiều lần không có động thủ. Ai có thể nghĩ đến nàng ngội hôm nay cũng tới như vậy một vụ. Khương Nguyễn Dung trong đầu hiện lên nếu không đem nghe được mọi muội tiếng lòng chuyện này nhi nói cho nàng ý niệm, nhưng cái này ý niệm vừa xuất hiện, nàng đại não liền choáng váng một chút, lại xem phía trước thời điểm. Liền đã quên chính mình vừa mới suy nghĩ cái gì. Kỳ quái, ta muốn đi làm cái gì tới. Khương Nguyễn Dung trần chờ một chút. Nhìn đến phía trước có vài cái cùng thân sắc phức tạp vội vã từ sở hạo trạch nơi sân chạy ra. Khương Nguyễn Dung trong lòng một cái lộ bộ. Sẽ không chết thật đi. Nàng vội vã chạy tới, mau đến trước mặt thời điểm, nghe được cái gì thanh âm. Nàng biểu tình cứng đờ Nàng đứng ở viện ngoại nhìn thoáng qua. Tuy rằng có bàn đá chặn một bộ phận sở hạo trạch nằm trên mặt đất thân mình nhưng thông qua quần áo cũng có thể phân biệt ra tới đó là sở hạo trạch hơn nữa kia kỳ quái tiếng vang là từ sở hạo trạch trên người phát ra tới khương uyển dung hoàn toàn yên tâm có thể thả ra như vậy vang liên hoàn thí thấy thế nào đều không thể đã chết con hảo con hảo nàng nguội là thông minh chỉ là đem người gõ hôn mê mà thôi bất quá này sở hạo trạch là nghiêm trọng tiêu hóa bất lương sao như thế nào có thể phóng nhiều như vậy thí chương hai mươi bảy khương uyển dung điên cuồng trong lúc nhất thời khương nguyễn dung quay đầu đáy lòng đối sở hạo trạch ghét bỏ đạt tới đỉnh núi một cái trừ bỏ mặt không đúng tí nào thí còn có thể vang vọng ba dặm mà nam nhân liên hắn cũng xứng cùng nàng tương tương nhung nhưỡng nôn bên kia khương Hiếu ninh một đường chiêu miêu đậu cẩu. trong đầu khương nguyễn dung nhân thiết sụp đổ tin tức đống nhiên như là liên hoàn pháo giống nhau điên cuồng ra bên ngoài tạng tích tích tích kiểm tra đo lường đến khương nguyễn dung nhân thiết đang ở nhanh chóng sụp đổ tích khương Uyển dung nhân thiết sụp đổ tám mươi phần trăm đạt tới đủ tư cách tuyến Khen thưởng sơ cấp kỹ năng thư một quyển Tích phân một vạn Tích Khương Nguyễn Dung nhân thiết sụp đổ 90% đạt tới tốt đẹp tuyến Khen thưởng sơ cấp kỹ năng thư một quyển Trung cực rút thăm trúng thưởng 10 liền triệu một lần Tích phân 10 vạn Cái gì ngoạn ý nhi Tỷ của ta không phải đi ngủ sao Này nhân thiết như thế nào còn cạc cạc băng rồi Là hệ thống nổi điên thắc loạn Vẫn là hoa âm tự thật là cái hảo địa phương Phật tổ độ hóa nàng Khương Hữu Ninh Đốc. Nàng mở ra hệ thống đầu bình. Liên nhìn đến Khương Nguyễn Dung nhân thiết một đường băng đến 95% mới ngừng lại được. Mà nàng tích phân ngạch chống thượng, cũng nhiều ra tới 11 vạn. Này tích phân không phải có tay liền tới sao. Hoa không xong, căn bản hoa không xong. Tâm tình lại mỹ lệ vài phần, Khương hữu Ninh vui dạo dực nghiên cứu nổi lên kia cái gì sơ cấp kỹ năng thư. Sơ cấp kỹ năng thư chú thích, phổ phổ thông thông kỹ năng thư một quyển, nhưng tùy ý nắm giữ hạng nhất tiểu kỹ năng. Có người từng khai ra SSS cấp siêu thần kỹ có thể, cũng có người khai ra quá dâu dịa đến cẩu đều ngại kỹ năng, là tốt là xấu toàn dựa nhân phẩm, chúc ngươi vận may ngà thân. Hảo gia hỏa, còn có thể như vậy chơi. Này đối tỷ loại này, nhân phẩm siêu tốt phi tu tuyển thủ tới nói chẳng phải là quá không hữu hảo. khương hữu ninh sửng sốt một chút, nàng chạy nhanh đi đến ao biên, tìm cái có thể đặt chân địa phương đi xuống giặt sạch cái tay, đem trên tay vệt nước ném sạch sẽ nàng mới một lần nữa trở lại trong đình khai kỹ năng thư phật tổ phù hộ phật môn thánh địa nhất định phải làm ta khai ra cái đáng tin cậy đồ vật tới khương hữu ninh nhắm mắt gõ suốt một trăm hạ mõ mới cờ lạch mở kỹ năng thư khai chúc mừng ngài đạt được kèn sô na kỹ năng một phần kèn sô na vừa ra ai cùng tranh phong thật là làm hỉ nên tăng hảo bạn lữ đâu không biết tiên nhiệt tâm nhân sĩ đánh giá này cũng kêu kỹ năng giáp rưỡi theo trong đầu không thể hiểu được nhiều nhạc cụ tri thức Khương Hiếu Ninh trầm mặc. Cũng thế, kèn xô na tốt xấu cũng là nhạc cụ chi vương đâu. về sau nói không chừng thật có thể dùng được đến lạc. Nói, Khương Hiếu Ninh an ủi hảo chính mình, sau đó lại đem một quyển khác sơ cấp kỹ năng thư cũng khai. Chúc mừng ngươi đạt được sơ cấp kỹ năng, miệng quả đen, cái tốt không linh cái xấu linh, miệng quả đen mỗi 24h làm lạnh sau khi kết thúc nhưng dùng một lần. Không biết tên nhiệt tâm nhân sĩ đánh giá, nhiều thiếu đạo đức mới có thể soát đến cái này, không thể quần công, chỉ nhằm vào cá nhân rắc rưởi khương hữu ninh khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên tươi cười dần dần trở nên biến thái tuy rằng này kỹ năng không thể quân công nhưng đối với nàng một cái sẽ không võ cũng sợ dơ đao múa kiếm thương đến chính mình lười người tới nói cái này kỹ năng thật đúng là cái hảo đăng tây a động động miệng là có thể đả thương người loại này kỹ năng nhất thích hợp nàng loại người này mỹ thiện tâm tiểu tiên nữ nơi nào rắc rưởi khương ra mấy người ở hoa âm tự ở một đêm cách thiên sáng sớm mới thu thập thứ tốt chuẩn bị rời đi khương gia lúc này đây quên không ít dầu mẹ tiền chủ trì vui tươi hớn hở tự mình ra tới tặng người khương hữu ninh là cái không chịu ngồi yên ở lâm tương âm cùng chủ trì tiếp tục hàn huyên thời điểm nàng mọi nơi nhìn xung quanh một vòng nhìn đến cách đó không xa trên thạch đài ngồi cái tiểu sa di nàng ánh mắt sáng ngời chạy qua đi nha đều nói người xuất gia tứ đại giai không như thế nào còn có tiểu sa di ở chỗ này phát ngốc ngây người nha khương hữu ninh ở tiểu nộ không bên người ngồi xuống nữ thí chủ nói sai rồi Ta đây là tiến vào minh tưởng trạng thái, mới không có phát ngốc đâu. Tiểu ngộ không ánh mắt lập loè một chút, lời nói há mồm liền tới. Hành hành hành, ngươi ở minh tưởng, có nghĩ ăn hổ lâu ngào đường. Khương hữu ninh ảo thuật dường như móc ra hai căn hổ lâu ngào đường, một cây đưa cho tiểu ngộ không. Ta. Tiểu ngộ không nhìn thoáng qua, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta không ăn. Tiểu thí hải nhi còn rụt rè thượng, cho ngươi ăn ngươi liền ăn. Khương hữu ninh đem hổ lâu ngào đường nhét vào tiểu ngộ không trong miệng nữ thí chủ ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy nha tiểu ngộ không vẫn không nhúc nhích nhìn về phía khương hữu ninh xem ngươi đang yêu bái này không phải vô nghĩa sao hoàng đế nhỏ nhất nhi tử càng là hoàng hậu duy nhất nhi tử dòng chính huyết thống a chỉ cần kêu chết điên phê sở hữu cơ duyên đều bị ta phá hủy nay tiểu tiềm lực cổ về sau nói không chừng có thể trở thành khương gia ô rủ nhưng không được sấn hắn tiểu lân la làm quen cách đó không xa khương Uyển dung đồng tử nhịn không được một ngưng mọi người đều biết Đương kim hoàng hậu chỉ có một nữ danh gọi Lan Ca, tiên hoàng ban cho Phong hào Vĩnh Ninh, ở trong cung bị chịu hoàng đế hoàng hậu, thậm chí thái hậu nương nương sủng ái. Vĩnh Ninh công chúa ở trong cung đó là hô mưa gọi gió, ngay cả các hoàng tử nhìn thấy nàng đều phải né xa ba thước. Nay tiểu sa di cư nhiên là hoàng hậu nhi tử. Nếu thật sự như thế nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, vị này tiểu hoàng tử ngày sau liền có khả năng nhất bước lên kia cựu ngũ chí tôn chi vị. Nghe được Khương Hữu Ninh nói, tiểu nộ không tức khắc hốc mắt phiếm hồng kia nữ thí chủ thích ngộ không sao. Thích nha, như vậy đáng yêu Tiểu Sa Di, ta đều tưởng quải về nhà dưỡng, sao có thể không thích. Xem Tiểu Ngộ không này hốc mắt hồng hồng bộ dáng, Khương Hữu Ninh cười ngâm ngâm mở miệng hướng hắn. Đối với tốt đẹp sự vật, nàng đều nguyện ý quán sủng. Ngươi thật sự tưởng quải ta về nhà. Tiểu Sa Di đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngừng, bất quá đáng tiếc. Khương Hữu Ninh lời nói còn chưa nói một nửa, liền thấy trước mắt Tiểu Ngộ không đột nhiên nhảy dựng lên. Hương phấn hướng về phía chủ trì phương hướng chạy như bay. Sư phụ! Ta rốt cuộc đem chính mình đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài sư phụ. Vị tiên nữ thí chủ nói muốn mang ta về nhà. Sư phụ mau đem ta bọc hành lý trả lại cho ta. Trong lúc nhất thời, Khương Hiếu Ninh đầy mặt đều là dấu chấm hỏi nhìn qua đi. Nàng cũng chỉ là khách khí như vậy một chút, hống cái tiểu thí hài mà thôi. Nàng này tuyển cự nói vừa mới nói một nửa, vì cái gì cái này đi hướng cùng nàng đoán trước chung hoàn toàn không giống nhau lặng. Chủ trí nghe được tiểu ngộ không nói, đột nhiên cười càng vui vẻ, một đám so tiểu ngộ không lớn không ít xa gì cũng hưng phấn bỏ ra. Trong tay bọn họ cầm chiên trống, gõ kêu kêu một cái nhiệt liệt. Ngao ngao ngao. Tiểu ngộ không rốt cuộc có người muốn. Tiểu sư đệ, tuy rằng các sư huynh cũng thực luyến tiếp ngươi, nhưng ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi. Quá tuyệt vời quá tuyệt vời. Hôm nay giữa trưa chúng ta ăn tịch. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt nột. Ở xa di nhóm chiêng chống vang trời làm ra một bộ rốt cuộc làm đi rồi cái thai hỏa không khí chung, chủ trì ánh mắt dừng ở lầm tương âm trên người, ngự khí kêu kêu một cái nhu hỏa. A-di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Nữ thí chủ một nhà nhân từ thiện tâm, ngày sau nhất định phải Phật tổ phu hộ, phúc vận không ngừng, hương khói liên miên. Vừa nói, có cái đại hòa thượng đưa qua một cái bao vây. Chủ trì đem bao vây giao cho lĩnh ngộ không. Ngộ không, nếu nữ thí chủ một nhà bồ tát tâm địa, Ngày sau ngươi nhất định phải kết cổ ngậm vành để báo dưỡng dục tri ân. Chương 28 chuột chuột ta nha, bị kịch bản. Ngộ không biết đến, sư phụ yên tâm đi. Khương Hữu Ninh, Lâm Tương Âm. Cái này phát triển làm Khương Uyển Dung bất ngờ. Nhưng mọi mọi ý tưởng cũng không sai. Cái này tiểu Sa di thân phận tôn quý, nếu Khương gia cùng hắn có dưỡng dục tri ân, này đối Khương gia tới nói thật là chuyện tốt một kiện. Khương gia gia đại nghiệp đại, khác không nói, dưỡng cái hài tử vẫn là có thể nuôi nổi. Vì thế ở lâm tương âm cùng khương hữu ninh mộng bức thời điểm khương nguyễn dung tươi cười nhu hòa hướng về phía chủ trì mở miệng chủ trì yên tâm chúng ta nhất định sẽ dưỡng hảo đứa nhỏ này làm hắn ngày sau trở thành lương đống chi tài tiểu thí chủ đại thiện nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv chủ trì hướng về phía khương nguyễn dung cười đấy lòng lại nhịn không được thầm nghĩ chỉ hy vọng quá chút thời gian các ngươi đừng hối hận đem đứa nhỏ này lui về tới là được cũng không cầu hắn trở thành cái gì lương đống chi tài Đường dưỡng càng oai, có thể có khẩu cơm ăn liền hảo. Lời nói cũng nói ra, cao mũ cũng bị đeo. Trên đường trở về, Khương Hữu Ninh nhìn trong xe ngựa tiểu thí Hải Nhi, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. "Tiểu tử ngươi cấp cái cột liền hướng lên trên bò, có phải hay không đã sớm tưởng hảo tính kế ta?" Lục tỷ tỷ nói đùa, phía trước cũng có không ít các phu nhân nói thích ta, nhưng các nàng đều nói dối lừa tiểu Hải Tử, căn bản liền không nghĩ tới mang ta về nhà. Chỉ có Lục tỷ tỷ ngươi người mỹ thiện tâm. Là thật sự thích ta, nguyện ý quải ta về nhà. Tiểu ngộ không sửa miệng kêu kêu một cái nhanh chóng, cười lộ ra kêu viên lọt gió răng cửa. Khương hữu ninh nghe minh bạch. Nàng nhịn không được dối tay điên cuồng trà đạp tiểu ngộ không mặt. Nguyên lai like là như thế này a. Hào ra hỏa, hào ra hỏa. Hóa ra này tiểu hôn đảng vì bị thu dưỡng nơi nơi giang lưới, kết quả là chỉ có tỷ một người thượng câu. Chuột chuột ta nha, bị kịch bản nghiết. Ta vì cái gì muốn miệng tiện vì cái gì muốn nói ra đem hắn quải về nhà loại này lời nói đây là cái gì vô cùng nhục nhã a a a khương hữu ninh trả đạp tiểu nộ không mặt thật lâu lúc này đây nàng đem tiểu gia hỏa này mặt đều nhết đỏ hắn lăng là một chữ cũng không cổ họng hôm nay như thế nào không nói nam nữ có khác mặt không thể tùy tiện méo khương hữu ninh mệt mỏi lựa chọn thu tay ngày hôm qua là ngày hôm qua hôm nay là hôm nay ngày hôm qua ngươi là thí chủ ta là tiểu hòa thượng hiện tại ngươi là tỷ tỷ ta là đệ đệ tỷ tỷ niết đệ đệ mặt thiên kinh địa nghĩa tiểu ngộ không liệt khai miệng cười nhưng ngoan ngoãn thật vất vả có người nguyện ý nhận nuôi hắn tiểu ngộ không quyết định chủ ý không cho chính mình có cơ hội bị đưa trở về trên núi sư phụ các sư huynh đều thực hảo vì làm hắn rời đi không có nỗi lo về sau như vậy dòng trống khua chiêng vui vẻ đưa tiền hắn hắn nhất định phải tranh đua ở bên ngoài quá hảo hảo mới là tiểu hôn đản miệng nhi còn rất ngọn nhưng ngươi cho ta hạ bộ chuyện này chúng ta không để yên ngao Khương Hữu Ninh nằm liệt xe ngựa một bên. Tiểu ngộ không ngoan ngoãn cười tiếp tục nói. Lục tỷ tỷ người Mỹ thiện tâm, vừa thấy liền sẽ không khi dễ ta, ta cấp lục tỷ tỷ lột hạt dưa được không? Hành, vậy ngươi lột đi. Mặt sau trong xe ngựa. Khương Uyển Dung nghe xong Khương Hữu Ninh phát điên, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Nàng còn tưởng rằng mội mội trải chân nhiều như vậy, chính là tưởng đem người quải về nhà dưỡng đâu, không nghĩ tới là nhất thời miệng lưỡi cực nhanh đem chính mình hố. Bất quá cùng mội mội ở chung này đó thời gian, nàng cũng hiểu biết cái này mội mội một ít. Mội mội nếu là không thích kia Tiểu Sa Di nói, lấy nàng tính tình, Tiểu Sa Di sẽ không có cơ hội lên xe ngựa. Dung Nhi, ngươi vừa mới hồi phủ không mấy ngày, hiện tại chúng ta lại mang về cái hài tử, làm ngươi chịu ủy khuất. Lâm tương âm lôi kéo Khương Nguyễn dung tay nói lời này thời điểm, đáy lòng đã có bảy tám phần thiệt tình. Mấy ngày nay tới giờ, thân sinh nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, cùng Ninh Ninh cũng ở chung thực vui sướng, nàng thực vui vẻ vui vẻ rất nhiều nàng chậm rãi liền sẽ cảm thấy chính mình phía trước ý tưởng là có chút vấn đề nữ nhi bị đổi đi mấy năm nay khẳng định bị không ít bị khuất nàng nên hảo hảo thương tiếc mới là nương nữ nhi không bị khuất khương nguyện dung chậm rãi đã mở miệng trong lòng ấm áp một người đối đãi một người khác hay không là thiệt tình kỳ thật là có thể cảm giác đến khương nguyện dung có thể cảm giác được cha mẹ đối nàng ái ở chậm rãi tăng nhiều đối với cha mẹ thái độ biến hóa nàng đáy lòng kỳ thật thực lý giải Cảm tình đều là ở trung gia tới, nàng mười mấy năm qua chưa bao giờ ở cha mẹ bên người, lại trở về, mới lạ là tất nhiên. Nhưng hiện tại, bọn họ thật sự chậm rãi càng ngày càng giống người một nhà. Dung Nhi, buổi chiều nương mang ngươi cùng muội muội đi dạo phố, mua điểm quần áo trang sức được không? Ta đều nghe nương. Khương Uyển Dung đem bả vai rửa vào Lâm Tương Âm trên người, trong mắt ngậm nhu hòa ý cười. Khương Hữu Ninh một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, liền phát hiện trong xe ngựa trở nên an an tĩnh tĩnh. Nàng ngẩng đầu, Trước mắt trên bàn nhỏ phóng tràn đầy một đĩa hạt dưa nhi, một cái khắc chắp phóng đầy hạt dưa ra. Ma Tiểu Ngộ không, còn lại là hai chân khoanh chân dựa vào thùng xe ngủ gần, kia đầu dưa một chút lại một chút rũ cùng cầu cá dường như. Ngại danh thật đúng là nghe lời, nói lột hạt dưa, cư nhiên tất cả đều lột. Khương Hữu Ninh đáy lòng mềm nhũn, nhịn không được cười cười. Nàng nắm lên một phen hạt dưa phóng trong miệng. Còn đừng nói, hạt dưa vẫn là một nguồn huyền tương đối hương. Chờ bọn họ lại trở lại Khương phủ sau. Cương hữu ninh mới vừa xuống xe ngựa, cùng hạ hà ăn một đường dưa xuân đào cấp vội vàng theo đi lên. Tiểu thư, có việc vui ngươi có nghe hay không? Ngừng, nói đi. Còn nhớ rõ cái kia thét trói thai gà sao? Nghe nói nàng hủy dung, trên mặt đầu đầu bắt đầu phá chảy mũ, lại còn có thung thủm. Chân phủ hiện tại nghèo không có gì ăn, chân phu nhân không có biện pháp cầu tới rồi nhà mẹ đẻ, kết quả ngươi đoán thế nào? Kia lão yêu bà bởi vì có nhục danh thiết, bị nhà mẹ đẻ người đuổi ra môn. Xuân Đào lời này nói nhưng vui vẻ. Ngày ấy chân phu nhân dám nói nhà nàng tiểu thư là gà rừng, hiện tại nhưng rốt cuộc gặp báo ứng. Ân, chuyện xưa cũng không tệ lắm, có hay không kế tiếp. Khương Hiếu Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá rốt cuộc là nhà ai người tốt hạ độc nha. Cư nhiên có thể làm ra loại này đại khoái nhân tâm sự. Còi a, chân phu nhân vì tìm đại phu cấp kia thét trói thai gà xem bệnh, nghe nói đem chính mình đỉnh đầu mấy cái kiếm tiền cửa hàng toàn bán. Nhưng nhà này tài đều tán không sai biệt lắm, kia thét chói thai gà lại bị xem càng ngày càng nghiêm trọng. Chân phu nhân khóc nháo làm chân tướng cấp hoàng thượng đệ cái sổ con, cầu hoàng thượng phái cái ngựa ý giúp thét chói thai gà nhìn nhìn, kết quả thai ý tới cũng không chiêu. Chân phu nhân nhất thời cấp hỏa công tâm mắng người ta ngựa ý là lang băm, còn muốn chân tướng thượng thư cầu hoàng thượng một lần nữa phái cái ngựa ý lại đây. Chân tướng khó thở phiến chân phu nhân một cái tác, hai người liền đánh nhau rồi. Chân tướng mặt đều bị chảo hoa hôm nay xin nghỉ không dám đi thượng triều đâu xuân đào thanh âm cũng không tiểu xuống xe ngựa sau lâm tương âm nghe được xuân đào nói nháy mắt đấy lòng ăn dưa ra đa liền động xuân đào lại đây đem ngươi vừa mới lời nói lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng nhà ngươi phu nhân giảng một giảng nga hảo một bên người tốt khương nguyện dung nhịn không được cười cười Kia độc kỳ thật cũng chính là nhìn nghiêm trọng mà thôi không phục giải rừng nói sinh ngủ lúc sau nhiều nhất bảy ngày Độc tố lưu sạch sẽ tự nhiên mà vậy thì tốt rồi. Nhưng nếu là loạn dùng cái gì dược, độc tố thanh lúc sau có thể hay không lưu lại cái gì dấu vết, nàng đã có thể không dám bảo đảm. mươi 29 phú hảo tiểu nộ không? Khương Hữu Ninh lo chính mình đi phía trước đi rồi vài bước, mới phát hiện chính mình giống như đã quên cái gì. Nàng quay đầu. Kìa tiểu xa gì đâu? Không phải cùng ngươi ở một cái xe ngựa sao? Hắn không có số dưới. Khương Nguyễn Dung nhìn chính mình cái này mội mội hỏi lại nàng. Nga khương hữu ninh lại quay đầu trở lại xe ngựa bên cạnh nàng xốc lên màn xe bên trong người đang ngủ ngon lành tiểu nộ không ngươi cơm đều bị phân xong rồi một câu tiểu nộ không nháy mắt nhảy dựng lên ai ai ăn ta cơm hắn mãi hung mãi hung địa đánh giá bốn phía nhìn thùng xe người còn có chút nốc không ai ăn ngươi cơm xuống xe về đến nhà khương hữu ninh nhịn không được cười lên một tiếng ánh mắt ở khương hữu ninh trên người ngắm nhìn tiểu nộ không đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại đã là có ra người hắn nết miệng cười gật gật đầu ân nhìn khả khả ái ái tiểu đầu trọng, khương nguyện rung ra tiếng nói ninh ninh ngươi tính toán đem tiểu nộ không an trí ở đâu hắn mới đến tuổi thượng ấu liền an bài ở tam ca trong việc đi khương Hiếu ninh tự hỏi hai giây chậm rãi ra tiếng không có biện pháp trực giác nói cho ta này tiểu sa di cũng không phải cái sống yên ổn chủ cùng tứ ca trụ cùng nhau ta sợ này hai người sẽ cùng nhau nhà bơn cũng chỉ có thể ủy khuất một chút tam ca mang hải tử lạc khương nguyện dung nhẹ nhàng gật gật đầu như thế rất tốt nàng cùng muội muội ý tưởng cũng coi như tiếp cận nay tiểu sa di thân phận tôn quý nếu là cùng tứ ca trụ cùng nhau liền học được chiêu miêu đậu cầu đến lúc đó khiến cho hoàng thất toán hận liền không hảo lục tỉ tỉ ta đây ngày thường có thể đi xem các ngươi sao tiểu nộ không chấp đôi mắt nhìn về phía khương hữu ninh trong ánh mắt mang theo nồng đậm ý lại tại đây tân hoàng cảnh hắn quen thuộc nhất người chính là khương hữu ninh Nếu thấy không nàng, hắn khả năng sẽ ngủ không hảo giác. Đương nhiên là có thể, đi thôi, trước mang ngươi dạo một vòng nhận nhận lộ. Khương Hiếu Ninh nhịn không được cười cười. Ân, Lục tỷ tỷ thật tốt. Khương Uyển Dung nhìn này một lớn một nhỏ cho nhau đối diện bộ dáng, giữa mày nhịn không được hơi hơi nhịu nhíu. Thật là kỳ quái. Này hai người lớn lên cũng không giống. Nhưng nàng vì cái gì sẽ có loại này hai người là người một nhà ảo giác. Thì, ngươi muốn cùng nhau sao? Khương Hữu Ninh lại quay đầu nhìn về phía Khương Nguyễn Dung. Xử lý sự việc công bằng loại sự tình này, nàng tay già đời. Ta liền không được, một đường buôn ba có chút mệt, ta đi nghỉ ngơi một lát. Khương Hữu Ninh mang theo tiểu ngộ không đem toàn bộ Khương Phủ đi dạo một vòng. Bởi vì tâm tình không tồi duyên cớ, nàng khó được không có kêu mệt. Đi, đi ta sân, tỉ thỉnh ngươi ăn ngon. Ân. Tiểu ngộ không tức khắc ánh mắt sáng lên, đi đường tốc độ đều lại nhanh chút. Hồi sân sau khương hữu ninh nhìn đầy bàn đã dọn xong cơm chưa phơi khô trở mặc xuân đảo vì cái gì hôm nay vẫn là toàn não yến bạo xào heo não hoa cá não canh gà não hầm đậu hủ tặc hữu não nhìn thoáng qua khương hữu ninh muốn ăn nháy mắt liền tiêu giảm thất thất bát bát ngoạn ý nhi này đệ nhất ăn thời điểm nàng còn huyện rất hương nhưng liên tục mấy ngày đốn đốn đều có não nàng đã sớm nghị không được hảo sao thiểu thư nay không phải vì ngài có thể sớm ngày khang phục sao Đều nói thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, người ăn cái này tốt xấu một chút đều không khổ. Xuân Đào tận tình khuyên bảo mở miệng. Được rồi được rồi, ngươi có thể đi ra ngoài, tiếp theo cơm ta nếu là lại nhìn đến này đó ngoạn ý nhi, thì ngày mai khiến cho phòng bếp lớn đem ngươi nào hoa hầm cấp đại hoàng ăn. Khương hữu ninh toát miệng. Nàng rõ ràng là cười, Xuân Đào cùng tiểu ngộ không lại nhịn không được đồng thời rụt rụt cổ. Xong rồi, tiểu thư giống như bệnh càng nghiêm trọng. Tỉ tỉ giống như có điểm đáng sợ. Hắn về sau ở tỉ tỉ trước mặt nhất định phải ngoan ngoãn. Xuân Đào rời đi sau, Khương Hữu Ninh dặn dò tiểu ngộ không ngoan ngoan ở trong phòng đợi, đi giải phao nước tiểu sau khi trở về, Khương Hữu Ninh tẩy qua tay, trong tay nhiều một cái tiểu thực hộ. Ngươi hiện tại cũng coi như là hoàn tụ, ăn chay vẫn là ăn thịt. Khương Hữu Ninh nhìn ngoan ngoan trở chính mình trở về tiểu ngộ không chầm rãi nói. Đều muốn ăn. Tiểu ngộ không ngoan ngoan cười. Tiểu tử ngươi còn rất sẽ tuyển nha, lại đây bên này ăn khương hữu ninh đem hộp đồ ăn đặt ở tiểu sụ bên kia từ bên trong lấy ra một mâm vịt quay một chậu nước nấu lá thịt một chút sủi cào chiên còn có một mâm lẩu thập cầm rau trộn nồng đậm mùi hương nháy mắt xông vào mũi tiểu nộ không nhịn không được nuốt nuốt nước miếng thúc đẩy đi khương hữu ninh một mở miệng tiểu nộ không liền bắt đầu huyễn hắn chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn ai ai ai tiểu tử ngươi cho ta chưa chút nhi thịt còn tuổi nhỏ như thế nào như vậy có thể ăn Ngươi là trâu sao Ta mới uống hai khẩu, người này coca như thế nào liền nhanh như vậy thấy đấy. Tiểu tử, nay cuối cùng một cái sủi cảo chiên là của ta. a a a, ăn ta một chú y. Trong phòng, thử ăn cơm bắt đầu. Khương Hiếu Ninh thanh em liền không có đỉnh chỉ quá. Hai cái đồ tham ăn nộ cùng nhau, mấy mâm đồ ăn biến mất kia kêu, kêu một cái nhanh chóng. Cách, tỉ tỉ, còn có cái kia trong miệng sẽ mạo phao phao nước đường sao? Một lớn một nhỏ vốt tròn vo bụng ở bàn vung nhỏ hai bên nằm xuống. Tiểu Ngộ không liệt miệng cười thực vui vẻ. "Không có, tiểu tử ngươi cũng thật lòng tham, kia nhưng đều là thật đánh thật tiền ngươi hiểu hay không? Một vại muốn một lượng bạc từ đâu? Đáng quý. Một cái tích phân tương đương một lượng bạc tử, nàng nhưng chưa nói sai. Kia, ta cho ngươi tiền được không?" Tiểu Ngộ không tức khắc lại hưng phấn ngồi dậy. "Liên tiểu tử ngươi chút tiền ấy, vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi, nhà ta tuy rằng đáp ứng rồi muốn giữ ngươi, nhưng chưa nói phải cho ngươi bạc hoa." Khương Hiếu Ninh phiết hắn liếc mắt một cái lại thu hồi tầm mắt tiểu thí hai tiền nàng vẫn là không kiếm lời ta không cần các ngươi cho ta bạc hoa nha ta mỗi tháng hẳn là có tiểu nộ không bẻ bẻ ngón tay theo sau bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu ba tuổi có năm vạn bốn tuổi có tám vạn năm nay hẳn là có đại khái tính một chút lúc sau tiểu nộ không không có tính minh bạch nhưng vẫn là ánh mắt sáng quắc nhìn khương hữu ninh nói Tỷ tỷ, ngươi cái kia thủy ta có thể mua nổi một ngày uống mười vại đều có thể ta cho ngươi bạc ngươi giúp ta lấy lòng không tốt Khương Hữu Ninh ở nghe được tiểu ngộ không tính sổ thời điểm cũng đã ngồi dậy. Tiểu tử ngươi không phải là ở khung ta đi. Ngươi cái tiểu hòa thượng từ đâu ra như vậy nhiều tiền? Nô. No. Ta cũng không biết là từ đâu ra, dù sao sư phụ mỗi năm đều sẽ cho ta mấy trương ngân phiếu, còn có một trương tôn theo. Tiền của ta đại bộ phận đều bị tồn vào tiền trang. Khương Hữu Ninh có chút ngốc. Xem Khương Hữu Ninh tựa hồ không tin, tiểu ngộ không nhảy xuống tiểu giường, lập tức đi đến cách đó không xa bàn nhỏ trước. Đem chính mình tiểu tay lại lấy lại đây. Hắn bắt đầu ghé vào tiểu trên giường lây. Khương hữu ninh thò lại gần nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy thế giới này đối nàng quá không hữu hảo. Chính là nói trên thế giới này lại nhiều nàng một kẻ có tiền người sẽ thế nào. Một cái năm tuổi tiểu sa di, đỉnh đầu khế nhà khế đất nắm chặt một phen, kia một bao một ngàn lượng ngân phiếu căng phòng nhìn so nàng mệnh đều hậu. Trường ba mươi tỷ thủ phú. Tỷ tỷ, này đó ngân phiếu đều cho ngươi, ngươi giúp ta mua cái kia mạo phao nước uống được không? Tiểu ngộ không nắm lên một phen ngân phiếu nhìn về phía Khương Hữu Ninh, ánh mắt kia kêu, kêu một cái chân thành tha thiết khẩn thiết. Khương Hữu Ninh tự bế. Nàng trầm mặc đã lâu, mới không làm chính mình ném lương tâm, hung tợn nhìn tiểu ngộ không mở miệng, tỷ thu phú, đem ngươi tiền lấy đi. Tiểu ngộ không tức khắc ngây ngẩn cả người. Cái này tỷ tỷ sao lại thế này? Như thế nào hắn có tiền không có tiền đều không được? Kia! Này tờ giấy đâu? Đáng ra sao? Tiểu ngộ không ngày thường không yêu học tập. Căn bản liền không biết mấy chữ. Trừ bỏ ngân phiếu bộ dáng hắn nhớ kỹ, khắc căn bản liền không biết là thứ gì. Đều thu đi thôi, cái kia thủy không thể uống nhiều, hôm nào lại mua cho ngươi. Khương hữu ninh lại một lần sống không còn gì luyến tiếp nằm ngã xuống tiểu sụp thượng. Có chút người treo tường bóc ngói mới có thể làm điểm tiền, có chút nhân sinh tới liền không biết thiếu tiền là cái thứ gì à. kia, ta liền đều thu đi lạc. Tiểu ngộ không nghi hoặc đem tất cả đồ vật lại toàn bộ toàn bộ nhét vào chính mình tiểu tay nải đại khái là ăn quá no hai người không bao lâu liền ở tiểu trên giường đã ngủ ngủ không biết bao lâu bị cho biết nhà mình lão nương muốn mang chính mình đi ra ngoài dạo gai khương hữu ninh mới chậm gì gì bỏ lên nàng thành công bị còn ở hô hô ngủ nhiều tiểu nộ không kích thích tới rồi vì biến có tiền cái này môn nàng hôm nay cần thiết đến ra khương nguyện dung không nghĩ tới chỉ là mấy cái canh giờ không thấy nhà mình muội muội nàng trên mặt liền mang theo một loại không thể hiểu được hú hoán cùng phẫn ớt ninh ninh thấy thế nào ngươi không phải thực vui vẻ? xảy ra chuyện gì sao? tỷ, nhìn ngươi nói nói gì vậy? ta nào có không vui? khương Hiếu ninh thân mật sam ở khương nguyễn dung cánh tay. hừ hừ, một cái năm tuổi tiểu thí hài nhi của cải so toàn bộ khương phủ đều hậu, ta như thế nào vui vẻ lên nha? hôm nay lại là thủ phú một ngày đâu? khương nguyễn dung nhất thời có chút nốc. năm tuổi tiểu hài nhi, là tiểu ngộ không sao? kia hải tử rất có tiền. nhưng khương nguyễn dung thực mau suy nghĩ liền thu nạp. Nàng một lòng cũng nhịn không được trầm xuống dưới. Đứa nhỏ này thân phận vốn là không bình thường, có điểm của cải cũng thực bình thường. Nhưng chuyện này thật sự là quá mơ hồ, nếu đế hậu cũng không biết tiểu hoàng tử lưu lạc bên ngoài sự. kia tiểu ngộ không này phân của cải là từ đâu ra. Có lẽ, bọn họ thật sự không nên mang tiểu ngộ không tới khương phủ. Hiện tại, bọn họ khả năng không cẩn thận quấn vào một hồi nhìn không thấy lốc xoáy. Tương lai, rốt cuộc là tốt là xấu đâu. Tỉ, tưởng cái gì đâu chạy nhanh lên xe ngựa khương hữu ninh xem khương nguyện dung phát ngốc lôi kéo người liền hướng trên xe ngựa bò chờ lát nữa phải nghĩ biện pháp làm lão nương về trước ra sau đó cùng tỷ của ta phân công hợp tác lập tức bắt đầu chỉnh đốn và cải cách quán rượu không có biện pháp nha làm không được phú nhị đại phú tam đại cũng chỉ có thể dưng dưng làm công tranh thủ làm phú nhất đại cũng không biết tỷ đánh cơ nghiệp về sau sẽ tiện nghi cái nào nhãi danh ninh ninh ta nha thật đúng là cái lao lực mệnh nhất. nghe được khương hữu ninh nói như vậy Khương Nguyễn Dung trầm hạ tới tâm lại hòa hoãn một chút. Tiểu ngộ không có thể kích phát mọi mọi ý chí chiến đấu nỗ lực kiếm tiền, cũng so nàng suốt ngày tưởng những cái đó lung tung rối loạn cường. Lâm Tương Âm trực tiếp mang theo hai chị em đi tới Kim Ngọc Cát. Trường quầy thấy vậy lập tức vui tươi hớn hở đón đi lên. Khương Phu Nhân, nhị vị tiểu thư, mau bên trong thỉnh. Các ngươi tới nhưng quá xảo, ta Kim Ngọc Cát hôm nay vừa đến một đám hóa, ta đây liền mang các ngươi đi lên nhìn một cái. Trường quầy đem người đón nhận lầu hai. Lập tức hướng về phía trên lầu gã sai vặt mở miệng. Đêm hôm nay vừa đến hóa đều lấy ra tới cấp lâm phu nhân cùng nhị vị tiểu thư chọn lựa. thực mau, các loại trang sức liền xuất hiện ở mấy người trước mắt. Đều hảo hảo xem xem, có yêu thích liền đều bao lên. Lâm tương âm đánh giá một vòng, đi hướng chính mình tương đối vừa lòng một bộ đồ trang sức trước nhìn lên. Đã biết, nương. Khương Hiếu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung nhìn nho cười, từng người đi xem thích trang sức. Xong rồi xong rồi, giống như cái gì cũng tốt xem. Cái gì đều tưởng mua, nhưng tể nhà mình lão nương nhiều ít lại có điểm không thích hợp. Vẫn là muốn kiếm tiền nha, ai? Khương hữu ninh thật sâu thở dài, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở thích nhất kia chi véo ti bạc mạ vàng mang con bướm hoa cỏ châm mặt trên. Tay còn không có voi qua, liền có người nhanh chân đến trước. Trường quay, này chi cây châm cho ta bao lên, còn có cái này, cái này, cái này. Tính, tất cả đều cho ta bao lên. Nhìn bày ra tới trang sức tất cả đều bị này sau lại nữ tử điểm một lần. Khương Hữu Ninh cẩn thận đánh giá nổi lên nàng. Này nữ tử toàn thân châu quang bảo khí bức người, chiếu Khương Hữu Ninh có chút mắt mù. Một thân váy áo là dùng thượng đẳng vân cầm làm, mặt trên điệp diễn mẫu đơn đồ, vàng dòng tuyến câu. Mười căn ngón tay tất cả đều là được khảm đá quý nhẫn, trợ thủ đắc lực trên cổ tay cắt treo một chuỗi hoa hòe loẹt loẹt loẹ vòng tay, cổ, lỗ thai trên đầu, quả lớn chóng chết. Mã Đức, này nhà ai nhà giàu mới nổi a, nhìn nhìn này thân trang điểm, tục tục khí, nàng đầu là kiếm trùng sao? cắm nhiều như vậy không sợ áp suy sổ sao thật không thể làm ta chia sẻ một chút sao xin lỗi nha vị tiểu thư này vị này phu nhân cùng nhị vị tiểu thư là trước tới ngài toàn bộ đóng gói mang đi có phải hay không có chút nay nữ tử trưởng quầy không quen biết tự nhiên là sẽ không vì nàng đắc tội khương gia nhưng ở không biết rõ lai lịch của nàng phía trước hắn cũng đoạn không thể đem người cấp đắc tội các nàng trước tới kia các nàng trả tiền sao nữ tử thanh âm kêu căng ngạo mạ. trưởng quầy chỉ có thể trầm rãi nói như thế không có này không phải được đóng gói nghe được lời này trưởng quay lại bất đắc dĩ nhìn về phía lâm tương âm muốn nghe xem nàng cách nói xem vị tiểu thư này xuyên như vậy tươi mát thoát tục không biết vị tiểu thư này như thế nào xưng hô trang sức mà thôi người này không có từ các nàng trong tay đoạt đồ vật đảo cũng không tính cố ý tìm tra khương hữu ninh đảo cũng không tức giận nhà ta huyện chủ cũng là ngươi có thể tùy tiện hỏi nàng kia không mở miệng Bên cạnh Tiểu Nha Hoàng Kiêu ngạo khí thế lại nháy mắt dâng lên mà ra. Vừa nghe đến là huyện chủ, trưởng quầy nháy mắt cung kính chút, đáy lòng không tránh khỏi muốn may mắn vừa mới không có đem người cấp đắc tội. Huyện chủ. Lâm Tương âm nhíu một chút mi, ngay sau đó liền trước phản ứng lại đây. Đại Vũ cùng sở hữu 6 vị huyện chủ, trong đó 5 vị đều ở học viện Thái Thanh học tập, duy độc một vị Bảo Kim huyện chủ vẫn luôn tùy an hòa vương đại ở phiên mà. nói vậy, vị này đó là Bảo Kim huyện chủ đi. Thính ngươi còn có điểm ánh mắt Tiểu Nha hoàn lại một lần lên tiếng, nhưng xem người như cũng là lộ múi phun khí. Thần phụ gặp qua bảo Kim huyện chủ. Lâm tương âm một mở miệng, không chỉ có Khương Hữu Ninh cùng Khương Nguyên Dung, lầu hai tất cả mọi người hướng bên này làm thi lễ. Gặp qua bảo Kim huyện chủ. Đều đứng lên đi, này đó trang sức ta đều phải, các ngươi không ý kiến đi. Bảo Kim huyện chủ phất phất tay, ngẩng đầu lên tới, càng giống chỉ khai bình hoa khẩm tước. Thảo thảo thảo. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái cốt truyện. Bảo Kim huyện chủ như thế nào trước tiên tới kinh thành? Này không phải kia chết điên phê lửa cưới luyến ái náo chắc phi sao? Mã Đức, muốn nói chân tướng là dê béo, thứ này chính là một con nạm toàn 24 ca tiểu kim heo A. Trong nhà bên ngoài thượng trưởng một tòa mỏ vàng cùng hai tòa mỏ bạc, trên thực tế là tay cầm 8 điều mỏ vàng 7 điều mỏ bạc nữ nhân A. Kia của cải nói là cả nước nhà giàu số 1 đều không quá. Phải biết rằng kia chết điên phê chiêu binh mãi mã. Một năm thời gian liền dưỡng ra trăm vạn tinh binh đạp vỡ kinh thành, này nữ ít nhất ra bảy tám thành tài lực. Hao hết ra tài tức chết cha mẹ chỉ vì vì làm người nợ nụ cười, đó là một loại hoàn toàn không màng người nhà chết sống Mỹ. Lúc này đây, không chỉ là Khương Nguyễn Dung trận mắt há hốc mồm. Dưới lầu đi ngang qua xe ngựa, đột nhiên tại đây một khắc bị kêu đỉnh, bên trong người một hớp nước trà phu nước màn xe, nhất thời ho khan thanh nổi lên bốn phía. mươi 31 pháo hôi thỉnh ấn cái này phối trí tới. Tạ Từ Yến ngồi yên vài giây mới xốc lên xe ngựa màn che mọi nơi nhìn thoáng qua. Sóc phong, qua đi hỏi một chút hương ra hai vị tiểu thư có phải hay không ở phụ cận. Là, nghĩ đến vừa mới nghe được đột nhiên không kịp phòng ngừa một chuỗi lời nói, Tạ Từ Yến chân mày cau lại. An Hòa Vương, vũ quốc sử thượng duy nhất một cái dựa tài lực mua được vương vị khác họ Vương. Năm đó tiên đế ra tiêu phí 3 năm thời gian bình định ngoại loạn, lại trở lại kinh thành, chính trực quốc khố hư không khoảnh khắc, An Hòa Vương đột nhiên xuất hiện lúc trước an hòa vương ở quốc khố hư không khoảnh khắc tan hết gia tài nộp lên trên lương thực trăm vạn thạch chỉ hướng tiên đế cầu một cái vương vị lại muốn chính mình quê nhà kia trăm dặm cảnh tối địa phương làm đất phong một cái không cần thực quyền khác họ vương bất quá là thảo cái dễ nghe phong hào mà thôi cộng thêm thượng trăm dặm mà cho cũng liền cho tiên đế ra tự nhiên không có do dự nhưng nếu tám tòa mỏ vàng bảy tòa mỏ bạc là thật sự nói kia lúc trước này an hòa vương tràn ra tới tài bất quá là khe hở ngón tay lộ ra tới mưa bụi hơn nữa hắn cô em vợ kia lời nói là có ý tứ gì nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la có người sẽ cưới vị kia bảo kim huyện chủ mượn dùng an hỏa vương tài lực nhũ phản tạ từ yến ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới bảo kim huyện chủ này đó đều là của ngươi ngươi đều mua đi thôi khương hữu ninh suy nghĩ trở về sau không đợi lâm tương âm tranh luận cười lên tiếng nghe được sao các nàng từ bỏ đều cho ta bao lên bảo kim huyện chủ vừa lòng nhìn về phía trường quầy thủ hạ tiểu nha hoàn càng là đem một sấp ngân phiếu vũ vào trước vải tính sổ thối tiền lẻ ở cái này không đương bảo kim huyện chủ lại nhìn khương hữu ninh mấy người vừa lòng cười các người mấy người này nhìn còn hành buồn huyện chủ đã đến cũng đích xác cho các ngươi hôm nay muốn mất hứng mà về như vậy đi ta cho các ngươi một vạn lượng coi như làm là đối với các ngươi bồi thường bảo kim huyện chủ thật đúng là người mỹ thiện tâm đâu đã là huyện chủ ban thưởng chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh Khương hữu Ninh hơi hơi mỉm cười. Hảo gia hỏa, hảo gia hỏa. Về sau lô mũi hướng lên trời pháo hôi nữ xứng đều thỉnh dựa theo cái này phối trí tới hảo sao? Nói chuyện ngạo là ngạo chút, đảo cũng không miệng tiện. Này bảo Kim huyện chủ người nhìn cũng không tệ lắm ai. Rốt cuộc tỷ nếu là có cái này tài lực, tuyệt đối so với nàng còn cao điệu, mặc vàng đeo bạc, ra cửa mấy chục cái mỹ nam tương tùy hầu hạ, chẳng phải mỹ thay? Khu khu. Lúc này đây, Lang là Khương Nguyện dung gần nhất tâm thái bị rèn luyện không ít cũng lăng là không nhịn xuống mấy chục cái mỹ nam tương tùy hầu hạ đây là cái gì gan lớn lên tiếng nhìn dáng vẻ về sau mội mội kiếm lời vẫn là đến làm mẫu thân hỗ trợ đẻ nặng chút bằng không khả năng thật sự sẽ xảy ra chuyện tiền trinh tới tay khương hữu ninh cười tủm tỉm nhìn vị kia phong hào nhân kim nguyên bảo mà đến bảo kim huyện chủ rời đi mới hống đáy lòng không quá thoải mái lâm tương âm xuống lầu mua mấy con không tồi vải dệt sau còn không đợi khương hữu ninh nghĩ cách khương nguyện dung liền lên tiếng đem lâm tương âm cấp hống đi trở về lâm tương âm cấp tỷ mỗi hai người một người để lại năm trăm lượng lại không yên tâm dặn dò hai câu mới chậm gì gì rời đi tỉ tạ tiểu hầu ra lần trước cho ta ngọc bội hiện tại liền cho ngươi bái ngươi cầm ngọc bội đi an bình tiền trang có thể lấy nhiều ít liền toàn lấy ra lúc sau tìm người trang hoàng quán rượu gì đó đều giao cho ngươi khương hữu ninh từ cổ tay áo lấy ra kia cái toàn thân trong suốt màu trắng ngọc bội đặt ở khương Nguyễn dung trong tay khương Nguyễn dung nhìn trong tay ngọc bội đáy lòng nhịn không được phạm ấm Tạ tiểu hầu ra cấp mội mội này cái ngọc bội, có thể lánh bạc trắng năm vạn lượng. Mà hiện tại, như vậy một bút vốn to, mội mội liền như vậy không nói hai lời tất cả đều nhét vào chính mình trong tay nhậm nàng chi phối. Kia, Người muốn đi làm cái gì? Ta nha, ta đương nhiên là đi chọn mua lạc, thuận tiện tìm thợ mộc rửa theo phía trước chúng ta thương lượng tốt làm điểm bàn ghế ra tới. Khương hữu ninh ngoan ngoãn cười. Ta thật đúng là quá thông minh, tỷ của ta cầm ngọc bội đi lấy tiền, ta tương lai tỷ phu bên kia có thể không biết Cũng không biết tiểu tử có thể hay không nắm lấy cơ hội, ở tỉ của ta trước mặt biểu hiện một đợt. Hơn nữa bốn đối xá năm nhập một chút, này cũng có thể tính ta tỉ phu cho ta tỉ đính ước tín vật. Lệch cạch một tiếng. Khương Nguyễn Dung đáy lòng ấm áp nát một nửa. Nàng ngội tưởng vô số Mỹ Nam thêm thân, lại nghĩ muốn nàng rơi vào hôn nhân phân mộ, thật là cái hư nha đầu. Bất quá nói trở về, ta tương lai tỉ phu tuổi nhỏ tàng tra lại không nương, trong phủ chỉ còn cái không thế nào quản sự lao hầu ra nhà này đế tỷ của ta gả qua đi cũng sẽ không chịu ủy khuất hào đi nguyên lai like mội mội thật là vì nàng suy nghĩ nàng nhưng thật ra đã quên tạ tiểu hầu gia còn có này thân thế trừ bỏ bỏ cha lấy con tạ tiểu hầu gia giống như tất cả đều thỏa mãn phía trước mội mội nói hạnh phúc nhân sinh bất quá tạ tiểu hầu gia thơ hầu rốt cuộc có chút thế thảm nàng suy xét hoác hoác hắn có phải hay không không quá thích hợp vẫn là đến tìm cái không như vậy thảm cách đó không xa trong xe ngựa Tạ từ Yến nghe Khương Hữu Ninh nói, cảm động nước mắt lưng trọng. Hắn tuy rằng không tính cái gì người tốt, nhưng cũng tính trừ gian trừng ác đã làm không ít việc thiện, có như vậy vì hắn tính toán tỉ mỉ làm suy xét cô em vợ, là hắn nên được. Sóc phong, đi an bình tiền trang. Chủ tử, không phải nói muốn vào cung diện thánh sao. Sóc phong sửng sốt. Không vội nhất thời, đi trước tiền trang. Là vãn chút thời điểm làm kim ngọc các đem áp đáy hỏm kia mấy thứ đỉnh cấp trang sức đều cấp Khương Phủ đưa qua đi hai vị tiểu thư một người một nửa sóc phong thân hình lại là một đốn chính là chủ tử kia bộ đông hải giao châu đồ trang sức ngươi không phải chuẩn bị đưa cho hoàng hậu nương nương mừng thọ sao Cấp cô mẫu một lần nữa chuẩn bị một bộ trang sức đông hải giao châu đồ trang sức cấp khương ngũ tiểu thư thuộc hạ. đã biết sóc phong tâm tình có chút phức tạp nhà hắn chủ tử trước kia đối nữ nhân khinh thường nhìn lại được cái gì thứ tốt tuyệt đối đều sẽ trước tiên cấp đem hắn đương thân nhi tử đau hoàng hậu nương, nương. Hiện giờ, chủ tử có người trong lòng hoàng hậu nương nương một khang thiệt tình trung quy là trao sai người a cùng khương nguyện dung tách ra sau khương hữu ninh lừa dối xuân đảo cùng hạ hà đi dạo phố cho nàng mua ăn mà nàng chính mình còn lại là đi vào một chỗ có chút hẻo lánh gạo thóc cửa hàng khách quan muốn mua cái gì tùy tiện chọn tùy tiện tuyển giá cả hảo thương lượng ghé vào trước quầy tiểu nhị huệ phải hữu sự lay xuống tay hạ bàn bao tương bản tính liền mí mắt đều không có nâng một chút thay đổi diện mạo khương hữu ninh đánh giá bốn phía một vòng Địa mệt đều phát hoảng, trung quanh còn phi rồi bỏ, bột mì cũng phật nhìn dơ hề hề. Nàng môi mỏng khẽ mở, nghẹn ngào thanh âm nhàn nhạt phun ra mấy chữ, hai cân hai lượng tốt nhất nữ nhi hồng. Nghe được lời này, tiểu nhị nhàn nhạt chỉ chỉ bên cạnh cửa nhỏ. Một lượng bạc tử, chính mình đi vào chọn lựa. Hành. Một lượng bạc tử chụp ở tiểu nhị trước mặt, tiểu nhị chuyển động tay bên giá cắm nến. Khương hữu Ninh hướng về cửa nhỏ đi qua. Cửa nhỏ hảo mặt sau biến thành một cái đèn đuốc sáng trưng đường đi. Khương Hữu Ninh tùy ý cầm lấy một kiện treo ở trên tường màu đen áo tràng khoác ở trên người, màu đen mũ đầu đem nàng cả người bao phủ ở bên trong. Chương 32 chợ đen giao dịch. Theo đường đi đi rồi hơn 10 phút, Khương Hữu Ninh đi tới một chỗ ngõ nhỏ. Nơi này là kinh thành lớn nhất chợ đen, chim yến tức phố, này phiến đường phố cùng ngoại giới là hoàn toàn cách ly khai, ngay cả đường kim thánh thượng cũng không biết này phiến đường phố tồn tại. Ở chỗ này, mỗi ngày đều phát sinh các loại không thể gặp quang giao dịch. Ngoại giới không dám mua Nơi này dám mua, hết thể không dám bán, nơi này cũng đều có thể bán. Khương Hữu Ninh dùng dư quang không dấu vết đánh giá bốn phía, đi bước một ngẩng đầu đỡ ngực lập tức đi phía trước đi. Trung quanh không ít tầm mắt không có hảo ý dừng ở Khương Hữu Ninh trên người, nhưng xem nàng tựa hồ không giống như là lần đầu tiên lại đây, đối cái gì cũng tò mò khách lạ, liền không ai dám động ai tâm tư tiến lên. Nhìn đến Khương Hữu Ninh đi vào ám ảnh các, tất cả mọi người ngoan ngoan thu hồi tầm mắt, có thể tiến ám ảnh các người đều không phải bọn họ có thể tùy tiện nghi cách. Ám ảnh cắt chung, ánh sáng u ám, bốn phía trên vách đá điêu khắc các loại quỷ dị hoa văn. Nhất dẫn nhân chú mục chính là tọa lạc ở đại sảnh ở giữa kia chỉ người sói tượng đá. Lang vương liệt răng nanh, hai chỉ không biết dùng cái gì tài chất làm đôi mắt tản ra màu xanh lục u quang, thuật nhìn mạc danh thấm người. Khương Hữu Ninh bình tĩnh mọi nơi nhìn thoáng qua, khàn khàn thanh âm lại một lần vang lên. Có người tiếp sống sao? Có quỷ cũng đúng vị tiểu thư này nhưng thật ra có chút ý tứ một vị đồng dạng ăn mặc áo đen mang răng nanh quỷ diện người chậm gì gì theo một cây dây thừng từ trên trời giáng xuống ở tối tăm bối cảnh hạ tạo thành một loại hắn phi thiên mà rơi cảnh tượng ngươi cũng rất có ý tứ khương hữu ninh bình tĩnh nhết miệng cười vị tiểu thư này tới ta ám ảnh cắt sở cầu vì sao trung tính hóa thanh âm có chút khàn khàn chính là yết hầu bị cắt một đao giống nhau có chút khó nghe bán hóa vàng bạc ngọc khí châu báu tranh chữ Không biết tiểu thư hàng hóa nơi nơi nào. Số lượng không ít, ta tự không có khả năng tùy thân mang theo. Giá trị ít nhất hoàng kim và lượng, không biết quý cắt nhưng có hứng thú. Nga. Người nọ tức khắc tới hứng thú. Vàng bạc ngọc khí, châu đáo tranh chữ bậc này đồ vật, tầm thường hiệu cầm đồ liền có thể mua bán. Tiểu thư này phê vật tư là đến từ chính trên mặt đất vẫn là ngầm. Tất nhiên là trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ, tiểu thư sau lưng người, đó là kia trống rông đánh cắp tướng phủ người người nọ ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm lại có chút sắc bén khương hữu ninh bình tĩnh đối thượng cặp kia con ngươi ngôn ngữ thanh lãnh kia này phê hóa quý các giám thu sao thu a vì cái gì không thu nói vậy chờ này phê hàng hóa từ chợ đen thượng lưu ra lúc sau kinh thành nhất định sẽ trở nên tương đương náo nhiệt xuất sắc người nọ tức khắc lại nở nụ cười trong giọng nói tràn ngập xem náo nhiệt không chê sự đại hắn lấy ra một quả chim bay dường như huy chương ném cho khương hữu ninh ngày mai giờ dậu 17 giờ, phố Tây cửu an hiệu cầm đồ, tiểu thư bằng vào vật ấy, nhưng mang hàng hóa từ cửa sau mà nhập. Không thành vấn đề. Khương Hiếu Ninh nhấp môi cười, nên ngang mà đi ra chợ đen. Kế tiếp nhật tử, dù sao sẽ không nhàm chán là được. Trung gian uống xong thuốc viên duy trì khuôn mặt. Khương Hiếu Ninh lại đi ra ngoài về sau, đi vào một nhà tiệm quần áo, một lần nữa mua một bộ quần áo thay, chờ dược hiệu sau khi biến mất, mới lại một lần xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Quốc sứ phủ Thư phòng thiên diễm đột nhiên vội vã vào cửa bầm báo chủ tử quả nhiên không ra ngài sở liệu ám ảnh các bên kia thu được tin tức chân tướng bị đánh cắp kia một đám hàng hóa muốn hiện thế sau đó đâu khanh thiên tuyết lãnh đạm ra tiếng thủ hạ kia nhiều đoá hàn mai nhiều đoá cùng trên giấy nở rộ chút nào không đã chịu nửa phần ảnh hưởng sau đó ngày mai giờ dầu vị kia tuyến nhân sẽ mang theo đồ vật đi trước cửu an hiệu cầm đồ hơn nữa chủ tử người dám tin vị kia tuyến nhân là cái nữ tuổi không lớn còn không có võ công Nói lên cái này thời điểm, Thiên Diễm nhịn không được ra tiếng tán thưởng. Một nữ hài tử, không có vũ lực bản thân cũng dám đục sấm chợ đen, còn có thể nên ngang đi vào, lại hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi tới, quả thực là cái khó lường nhân vật. Nhưng bọn hắn vẫn là đem người cùng ném. Khanh Thiên Tuyết bình tĩnh phun ra mấy chữ. Thiên Diễm chạy nhanh quỳ gối trên mặt đất. Chủ tử thứ tội, kia nữ có chút tà môn, ám ảnh các bên kia người đem người theo tới một nhà tiệm quần áo, lúc sau liền rốt cuộc không có nàng kia tung tích hơn nữa kia gian tiệm quần áo sinh ý hòa bạo đủ loại son phấn khí vị sen lẫn trong bên trong các huynh đệ một đống đại lao ra tưởng bài cha cũng không tốt lắm bài cha ba ngày nội nếu vô chuẩn xác tin tức liền như vậy từ bỏ khanh thiên tuyết ngữ khí như cũ thanh lãnh Cư nhiên không có trừng phạt thiên diễm sửng sốt một chút sợ khanh thiên tuyết đổi ý hắn chạy nhanh cười ra bên ngoài chạy như điên ta đây liền đi hạ đạt mệnh lệnh các huynh đệ nhất định sẽ không phụ chủ tử gửi gắm thiên diễm rời khỏi sau khanh thiên tuyết ngẩng đầu dưới ngòi bút một chút màu đỏ mực nước rơi xuống ở trên tờ giấy trắng vượng nhuộm thành một đống sáng lạn hồng một bộ hàn mai đồ cứ như vậy xuất hiện tì vết khanh thiên tuyết cặp kia thanh lãnh con người mang theo một kia hiếm thấy mờ mịt hai ngày này hắn làm suy đoán thời điểm hoàn toàn đẩy không đến tướng phủ việc chính là người nào việc làm thậm chí còn hắn vô giải mệnh tinh cũng xuất hiện một trọng vô pháp suy đoán biến số Kia mạt biến số ý nghĩa sinh nếu có thể tồn tại ai lại nguyện chết nhưng kia mạt sinh cơ ở nơi nào hắn tìm không thấy đáp án khương hữu ninh rời đi chợ đen sau cố ý tìm một cái lao thợ mộc đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ cùng lao thợ mộc nói giảng lần đầu tiên tiếp loại này mới lạ sống kỹ lao thợ mộc thực hưng phấn cùng khương hữu ninh dính líu đã lâu thậm chí còn cấp khương hữu ninh đánh chết khương hữu ninh lại đến thăm một cái thợ rèn thợ rèn cùng lao thợ mộc giống nhau hưng phấn hai người đều đồng ý ngày mai khởi đi quán rượu bên kia thủ công thủ công hoàn thành sau lại trở về tiếp tục khai trương công đạo xong này đó Khương Hữu Ninh lại đính một đám tài liệu, biết được nhà mình tỷ tỷ có tạ tư hiến ngồi, nàng cảm thán một câu thượng nói, liền lôi kéo Xuân đảo cùng Hạ Hà về trước ra. Vãn chút thời điểm, Khương Uyển Dung bị tạ tư hiến đưa về tới. Người vừa đến sân, Khương Hữu Ninh liền đi đến thăm. "Tỷ, cùng tạ tiểu hầu gia dạo thế nào?" Nên an bài đồ vật nhưng đều an bài tề. Ân, tạ tiểu hầu gia ổn trọng thỏa đáng, có hắn tương trợ, ngày mai quán rượu liền có thể khởi công trình đốn." Khương Uyển Dung gật gật đầu. Trên má còn có một tầng chưa kịp tiêu tán đà hồng. Vậy là tốt rồi." Khương Hữu Ninh gật gật đầu. "Không tồi, không tồi, tiểu tử quả nhiên có thể chỗ." Nhìn tỷ của ta này khuôn mặt nhỏ hồng, này nếu là lại coi trọng kia chết điên phê, liền có điểm không thể nào nói nổi nga. Nghĩ đến muội muội thời thời khắc khắc lo lắng cho mình thích thượng thất hoàng tử, Khương Uyển Dung trầm tư một lát, chậm rãi lên tiếng. "Linh Ninh." "Ừ." Ninh. "Kỳ thật hôm qua ta ở Hoa Âm tự còn nghe được một kiện dị sự, ngươi muốn nghe hay không vừa nghe?" thường a hoa âm tự còn có chuyện gì khương hữu ninh nháy mắt chớp một chút đôi mắt an dưa thần mã nàng yêu nhất nghe nói hôm qua chúng ta ở hoa âm tự gặp qua vị kia thất hoàng tử ngày hôm qua ở liêu phòng kia đừng té xỉu. a lặc không phải đâu ta tích tỉ sẽ không sợ gì tới gì ngươi đã có ta cùng nhân gia có liên quan đi khương hữu ninh đáy lòng một cái lộ buộc chương ba mươi ba tạ tiểu hầu ra lễ vật khương nguyện dung có chút bất đắc dĩ thở dài lại tiếp tục nói nghe hạ hà, hà nói người nọ đại khái dạ dày không tốt lắm bài thì khí cách mấy chục mét đều có thể nghe được huân hoa âm tự tăng lữ căn bản không người gần người đem hắn nâng đi liền như vậy mặc kệ hắn trên mặt đất nằm hồi lâu còn có loại sự tình này cũng quá hiếm lạ đi quanh co khương hữu ninh đáy lòng căng chặt huyền lại lòng xuống dưới ân ân ân cái này phát triển đi hướng giống như cùng ta trong tưởng tượng không quá giống nhau này tỉ của ta hẳn là ai không đứng dậy đi tỉ vậy ngươi cảm thấy vị này thất hoàng tử thế nào cái gì thế nào chúng ta lại không quen biết về sau cũng quả quyết sẽ không có giao thoa khương nguyễn dung hỏi lại khương hữu ninh khương hữu ninh hoàn toàn yên tâm nàng ôm lấy khương nguyễn dung cánh tay nở nụ cười vị kia thất hoàng tử lớn lên không tồi ta cái này không phải sợ tỷ tỷ ngươi ngày nào đó ánh mắt không quá đẹp thượng hắn sao thực hảo tỷ của ta không mắt mù, người còn có cứu ngươi nha đầu này đừng vội nói bậy khương nguyễn dung giận dữ trắng khương hữu ninh liếc mắt một cái chuyện này hẳn là có thể dừng ở đây đi đúng lúc này hạ hà đột nhiên từ bên ngoài đi đến tiểu thư tạ tiểu hầu ra nghe nói hai vị tiểu thư hôm nay cái ở kim ngọc các không mua được trang sức cố ý là sai người cho ngài cùng lục tiểu thư đưa lại đây một phần lễ vật người hiện tại đã ở sân bên ngoài chờ chứ làm sao làm sao không đợi khương nguyện dung phản ứng khương hữu ninh liền dẫn đầu phá cửa mà ra nhìn đến sóc phong cùng với hắn phía sau hai cái đại cái dương khương hữu ninh trên mặt mang lên phi thường điểm mỹ ngoan, ngoan tươi cười Tạ tiểu hầu ra sao như thế khách khí, đưa nhiều như vậy đồ vật lại đây, còn phải vất vả sóc phong đại ca tự mình tới đưa. Lục tiểu thư, chủ tử này đó thời gian tới tư tiền tưởng hậu, tổng cảm thấy năm vạn lượng bạc còn không đủ để biểu đạt hắn xin lỗi, liền kém thuộc hạ tặng này đó trang sức lại đây, mong rằng nhị vị tiểu thư không cần ghét bỏ. Sóc phong nhìn Khương hữu ninh, chỉ cảm thấy nổi lên một thân nổi da gà. Kiến thức quá Khương lục tiểu thư cùng nhà mình chủ tử xưng huynh gọi đệ, sai xử hắn chủ tử làm này làm kia. Hiện tại Khương Hữu Ninh như vậy ôn ôn nhu nhu nói chuyện, hắn là thật không tiếp thu được. Muốn nói diễn kịch, vị này Khương Lục Tiểu Thư xếp thứ hai, ai dám xưng đệ nhất, hắn liền dám trực tiếp khai phun. Không chê không chê, nào một phần là đưa ta. Ta có thể trước mở ra nhìn xem sao. Khương Hữu Ninh khỏe miệng đã thành công cùng Thái Dương vai sát vai. Khương Lục Tiểu Thư, bên trái này một phần là ngài, bên phải kia một phần là ngũ Tiểu Thư. Nếu là ngài đồ vật, tự nhiên là ngài tưởng khi nào mở ra đều có thể. Hảo thuyết hảo thuyết. Khương hữu ninh cười hắc hắc, mở ra một cái đại cái dương, bên trong tất cả đều là bảy biện chỉnh chỉnh tề tề lớn nhỏ không đồng nhất hộ. Nàng tùy tay mở ra một cái, là một chi từ châm đầu đến châm đuôi toàn thân không rảnh bạch ngọc mỏng cánh con bướm châm, cây châm thượng con bướm điêu khắc sinh động như thật, làm như dây tiếp theo liền phải từ bay lên tới. Khương hữu ninh tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ta dựa ta dựa như vậy đẹp sao? Ta tỷ phu cũng quá hảo phóng đi. Nói. Khương Hiếu Ninh lại mở ra mấy cái. Vang dòng Hoàn Châu là lức vòng, Tuyết ngâm điệp vũ bộ diêu, Ngọc bích nạm vàng nhẫn, giọt nước hồng mã nào khuyên hai. Mỗi loại đều so nàng từ xuyên thư sau nhìn thấy trang sức đều phải tinh mỹ. Này đó lễ vật ta thực thích, giúp ta cảm tạ nhà ngươi hầu ra. Khương Hiếu Ninh nhìn sóc phong ánh mắt càng thêm hòa ái. Ô ô, ô trên đời này vẫn là nhiều người tốt nha, như vậy người tốt lại nhiều tới một chút đi. Ta tỷ phu khi nào gả đến nhà ta? Khi nào gả đến nhà ta? Khi nào gả đến nhà ta, ta thân ái tỷ tỷ nha, người này có tiền hắn thất cấp, gặp gỡ loại này mãn tâm mãn nhãn chỉ có ngươi luyên ái não, ngươi liền từ đi. Mấy thứ này Khương Nguyễn Dung ở một bên cũng là thấy được. Khương Hiếu Ninh mỗi khai ra giống nhau tới, nàng liền nhịn không được có chút kinh hãi. Tạ tiểu hầu ra, đích sắc cấp quá nhiều. Tỷ, thất thần làm gì nha? Muốn hay không khai dương nghiệm nghiệp hóa, phi? Nhìn xem tạ tiểu hầu ra lễ vật trông như thế nào? Hảo! Hảo đi! Khương Nguyễn Dung suy nghĩ có chút hỗn loạn gật gật đầu, chỉ cảm thấy chính mình một lòng nhảy có chút mau. Còn có. Tạ tiểu hầu ra có phải hay không có chút hào phóng quá mức. Ra đây giúp ngươi hủy đi. Khương Hữu Ninh ánh mắt càng sáng. Ân. Mọi người trong nhà, hủy đi bờ lai bột vui sướng ai hiểu a? Mỗi loại đều quý khí bức người cái loại này. Khương Hữu Ninh mở ra cái dương, dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là một cái cỡ siêu lớn chắc. Chắc mặt trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn còn tản ra một cổ nhàn nhạt mùi hương đây là thượng đẳng gỗ tử đàn khương nguyện dung sắc mặt một đốn giật mình lên tiếng khương ngũ tiểu thư hảo nhãn lực gỗ tử đàn siêu cấp hy hữu sang quý gỗ tử đàn lớn như vậy một khối khương hữu ninh nhanh chóng mở ra hộp trong nháy mắt khương hữu ninh sững sờ ở tại chỗ nguyên bộ đông hải giao châu đồ trang sức tổng cộng hai mươi hai kiện phân tâm trọn tâm điền nhi mãn quan thảo trùng chân một đôi khổng tước chân một đôi Chọn bài một đôi, áp tấn một đôi, dấu tấn một đôi, khuyên thai một đôi, hòa văn tam đối. Lớn lớn bé bé giao trâu, ánh sáng lượng trước người ánh mắt. Nếu là nhìn kỹ nói còn có thể nhìn ra tới, kia đối khổng tức châm là hiện sửa, từ nguyên lai phượng châm biến thành hiện giờ khổng tức châm. Thì không có văn hóa, chỉ có thể khen một câu thật yêu lượng. Lóe mù mươi 24 ca hợp kim ti tàn tiên nữ mắt. Khương hữu Ninh đánh giá này một bộ đồ trang sức, trên mặt cười đã không thể dùng cỡ tới hình dung Một bên Khương Nguyễn Dung lại là nháy mắt sắc mặt đại biến. Tiểu Hầu gia tâm ý huyền dung thu được, nhưng phần lễ vật này quá mức với quý trọng, ta cùng gia muội tiêu thụ không nổi, còn thỉnh sóc phong thị vệ đem mấy thứ này kể hết mang về. A lặc, Khương Hữu Ninh cùng sóc phong đều có chút ngoài ý muốn, Khương Nguyễn Dung cư nhiên liền như vậy cự tuyệt. Còn không đợi hai người phản ứng, Khương Nguyễn Dung liền tiếp tục ra tiếng. Theo ta được biết, Đông Hải giao châu cực kỳ khó tìm, này bộ đồ trang sức không nói cái khác, cũng chỉ là mãn quan thượng kia viên giao châu. Chỉ là tỷ lệ cùng lớn nhỏ, háo vạn kim cũng không nhất định có thể có điều đến, này phân hậu lễ, thứ biển dung nhận không nổi. Vạn lượng hoàng kim đều không nhất định mua được đến. Ta tỷ phu này phân trắng trận táo bạo thiên vị, thật nam nhân A. Khương Hiếu Ninh tức khắc đem hộp khóa lại, đem cái dương cái hảo. Nàng thật mạnh khụ một tiếng, làm bộ làm tịch nói. Khụ khụ, tỷ của ta nói rất đúng, phần lễ vật này quá quý trọng, sóc phong ngươi liền toàn bộ mang về đi. Liền nói tâm ý chúng ta thu được. Nhưng ta hiện tại quan hệ còn không quá thích hợp thu như vậy quý trọng lễ, làm hắn lại nhiều nỗ nỗ lực. Tái kiến bảo bối đêm nay ta liền phải đi xa đừng lo lắng cho ta, ta có bi thương cùng nước mắt mái trèo Vàng bạc tài bảo lại lại quan trọng, tỷ cũng muốn vì ta tỷ hạnh phúc cùng ta mạng nhỏ suy tính. Khương Nguyễn Dung là thật không nghĩ tới, nàng ngội cư nhiên dưới đáy lòng sướng đi lên, còn sướng như vậy bi thương. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ảo nào chính mình cự tuyệt nhanh như vậy, hẳn là cấp mội mội lưu cái một kiện hai kiện Cùng lắm thì cấp tạ tiểu hầu ra trả tiền không phải hảo. chương ba mươi tư cấp ra chết. kia Hảo đi, ta sẽ đem nhị vị tiểu thư nói kể hết mang cho nhà ta chủ tử. Sóc phong cáo lui. Sóc phong đột nhiên cảm thấy trước mắt hai tỷ muội hình tượng cao lớn đi lên. Khương ngũ tiểu thư vô vi vàng bạc tài bảo sở động, đúng là chủ tử lương xứng. Khương lục tiểu thư tuy rằng yêu tiền nhưng không tham tài, cũng thực sự ngây thơ đáng yêu. Sách lên hai chỉ thật mạnh đại cái dương. Sóc phong thực mau biến mất ở Khương Hữu Ninh tỉ mội hai người tầm nhìn. Liền! Này liền đi rồi! Khương Hữu Ninh mở to hai mắt nhìn, cảm thụ được quanh thân đáp lại nàng một trận gió lạnh, chứng minh vừa mới nàng trước mặt đã từng có hai dương xinh đẹp lại quý khí trang sức đã tới. Không phải đâu không phải đâu, nhà ai thị vệ như vậy không giải tâm A. Đều không hề chối từ một chút làm tỉ lại nhiều xem hai mắt lại đi sao. Ninh Ninh, không quan hệ, này mấy chương ngân phiếu ngươi trước cầm, đi mua thích trang sức. Chờ chúng ta kiếm được tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng tỷ tỷ đều cho ngươi mua. Biết muội muội cái này tiểu tham tiền hôm nay đã trải qua quá nhiều thay đổi rất nhanh, Khương Nguyễn Dung nhịn không được rối tay sờ sờ nàng đầu, lại đem hôm nay cái từ bảo kim huyện chủ nơi đó phân đến 3.000 lượng tất cả đều nhét vào Khương Hữu Ninh trong tay. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW là tỷ, ngươi thật tốt, nhưng ngươi cũng không có bao nhiêu tiền, này tiền ngươi vẫn là hảo hảo cầm đi. Tương Hữu Ninh cảm giác trong lòng mạc danh bị ấm một chút. Mã Đức Mã Đức, ta kiên quyết không thừa nhận tỷ của ta giờ khắc này thật sự mê đến ta. Có người thân gia vô số, đưa ta như vậy một dương tài bảo nói không cần liền lập tức mang đi. Có người trên người chỉ có nhiều như vậy, nhưng nàng nguyện ý tất cả đều cho ta. Anh anh anh, đây là cái gì tuyệt thế hảo tỷ tỷ. Nếu không phải tỷ rơi tính nữ yêu thích nam, thiếu chút nữa muốn cho cố hương khai ra hoa bách hợp. Khương Nguyễn Dung khỏe miệng càng câu càng cong. Mội mội bị nàng mê tới rồi, lại còn có khen nàng tuyệt thế hảo tỉ tỉ. Tuy rằng không biết mội mội nói hoa bách hợp cùng nàng giới tính có quan hệ gì, nhưng Khương Nguyễn Dung đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Ngày mai nàng khiến cho hạ hà đi giúp nàng lộng điểm bách hợp hạt giống lại đây, nàng phải thân thủ giúp mội mội loại một mảnh hoa bách hợp. Khương Hiếu Ninh trở về phòng sau, thời gian đã không còn sớm. Tiểu ngộ không cũng đã bị an trí tới rồi Khương Lê trong viện, nàng trong viện lại một lần trở về an bình. Trên bàn bãi đầy hôm nay Xuân Đảo cùng hạ hà cùng nhau mua ăn vặt. Nơi này ăn ngon đồ vật rốt cuộc không thể so hiện đại đa dạng trồng chất, Khương Hữu Ninh cũng sớm đều ăn qua một vòng hứng thú thiếu thiếu. Nàng vô vôi chuẩn bị tốt cái hộp nhỏ, nhìn về phía lột hạt rẻ Xuân Đảo. Xuân Đảo, này đó ăn vặt cho ngươi chính mình cùng trong viện các cô nương chừa chút, khác đều phân hảo cho mỗi cái sân đều đưa qua đi một chút đi. Mặt khác, đêm này đơn độc một phần cấp tiểu nộ không. Tiểu thư ngươi không cho chính mình chừa chút sao xuân đào nhịn không được chấp một chút đôi mắt không được kinh thành đồ ăn tiểu thư nhà người gần nhất có chút nhị, quá chút thời gian lại ăn đi khương hữu ninh lắc đầu xuân đào hậu chi hậu giác gật gật đầu chọn lựa rất thích ăn vặt đem khác đều lô hàng hảo têu mấy cái quét dọn sạch trừ tiểu nha hoàn đem đồ vật phân đi lưu lại chính mình một người khương hữu ninh lại bắt đầu tân một vòng đầu hủy chính mình hôm nay buổi tối đồ ăn vặt nàng lựa chọn một phần cả nhà thùng lại làm một phần tôn hùm đất xào cay xứng với nghiêm toàn cấm quản a giờ canxi si, mị tư tư nửa đêm mắt buồn ngủ ngông lung khi trong đầu không hề dấu hiệu điện âm đột nhiên vang lên sợ tới mức hương hữu ninh tức khắc ngồi dậy thân ái ký chủ ta đã trở về có hay không lễ phép trở về trước trước gõ cửa hiểu hay không người này hơn phân nửa buổi tối đột nhiên tới một tiếng là tưởng cho ta tiến đi đổi tân ký chủ chính là nói nếu có thể đổi nói nó cũng cầu mà không được lúc này đây trở về một chuyến thống tử mới hiểu được cái gì kêu xã hội hiểm ác nó kia chó má hảo ca ca nơi nào trục trặc nhân gia hiện tại mỹ tư tư bồi cẩm lý nữ chủ ăn sung mặc sướng kia nữ chủ thiện lương mỹ lệ đáng yêu hảo phóng hai tương đối so nó giống như gặp được cái xả tinh bệnh thịch thịch thịch thân ái ký chủ ta đã trở về hiện tại có thể nói chuyện sao vừa lúc gặp không quan cửa sổ thổi vào một trận gió dựa cửa sổ hai chi ngọn nến đột nhiên diệt cây cột thượng màn tre phiêu động lại phối hợp hệ thống làm ra tới tiếng đập cửa kia cảm giác, kia không khí, thương đương tiếp địa phủ. Á á á, cầu hệ thống, cấp ra chết. Cách vách. Xuân Đào lại một lần thành công bị dọa rất xuống giường. Nàng đỡ lao eo, cầm một chản đèn dầu đi vào Khương Hữu Ninh phòng ốp, liền thấy Khương Hữu Ninh nằm ở trên giường dương nanh múa vướt loạt thịt, thoạt nhìn giống chỉ ném ở ván sắt thượng dương nanh múa vướt tiểu bạch tuộc. Tiểu. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Xuân Đào trong giọng nói mang theo một tia khóc nước nở. Nàng rõ ràng cảm thấy hai ngày này nhà mình tiểu thư an toàn nào yên lúc sau, bệnh tốt không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại đang xem, nhà nàng tiểu thư hai ngày này hẳn là hồi quang phản chiếu, hiện tại đã hoàn toàn bệnh nguy kịch. Khu khu. Nghe được Xuân Đào thanh âm, nhìn nhìn lại bốn phía vẫn là sáng ngời phòng, khương hữu ninh lý trí thoáng tìm trở về chút. Nàng từ trên giường bỏ dậy, bài trừ một cái tự mình cảm giác tốt đẹp tươi cười. Tiểu đào đào, thì không có việc gì, chính là làm điểm ngủ trước vận động, không cần quá lo lắng xuân đào bắp chân ở run lên nhà nàng tiểu thư hiện tại cười hảo quỷ dị nha giống như là bị trong truyền thuyết ngàn năm lao yêu đoạt xá giống nhau hảo Thuất, kia tiểu thư ngài tiếp tục xuân đào nhanh chóng quay đầu đóng cửa rời đi ngày mai ngày mai nàng nhất định phải đem tiểu thư bệnh càng ngày càng nghiêm trọng sự tình nói cho nhà mình phu nhân làm phu nhân thỉnh cái cao nhân tới giúp tiểu thư hảo hảo coi một chút xem xuân đào rời đi khương hữu ninh chậm rãi lên tiếng hơn phân nửa đêm ra tới dọa người ngươi tốt nhất thật sự có việc bằng không tỷ liền khiếu nại ngươi ha ha, nó sợ hòa nha đều bị thống hố nó cũng không có gì nhưng lưu luyến một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu ngươi muốn nghe cái nào khuya khoát tới dọa người đương nhiên là trước tới cái tin tức tốt cấp tỷ áp áp kinh khương Hiếu ninh bỏ ở trên giường lại bắt đầu gõ nổi lên tiểu mõ mõ thanh âm một chút một chút vang lên tâm tình của nàng cũng một chút bình phục xuống dưới tin tức tốt chính là vì bồi thường ngươi Hệ thống tổng bộ tặng cho ngài một chương sống lại tạm, này chương tạm dùng ở ngài trên người trăm phần trăm có hiệu lực, dùng ở người khác trên người có nhất định xác suất có hiệu lực. Liên này, liên này, dù sao tỷ đã chết lúc sau, bất quá thanh đương làm lại từ đầu, này sống lại tạm có dám dùng? Này liền muốn từ tin tức xấu nói lên, tin tức xấu loại đồ vật này, buổi tối nghe xong này không được ngủ không được. Khương Hữu Ninh trầm mặc hai giây, theo sau dứt khoát xoay người, báo một tiếng ngao, tỷ mệt nhọc có dám ngày mai lại phóng. Hệ thống. Chính là nói này cho má nhiệm vụ thật sự một hai phải hoàn thành không thể sao. Nó thật sự không thể tự hủy sao. Hệ thống lựa chọn trở về sờ cá tiếp tục nhìn xem động tác phiến, giảm bất giảm bất chính mình tưởng nổi điên cảm xúc. Nhưng mà không đến ba phút. Khương Hiếu Ninh thanh âm lại một lần xuất hiện. Tính, ngươi vẫn là đem này tin tức xấu dùng một lần nói rõ ràng đi, nói không rõ tỉ này trong lòng tổng cảm giác đặc điểm nhi sự không yên ổn. chương ba mươi lăm điểm xấu dự cảm. Hệ thống, ta 20, tốt đâu, trải qua lần trước số liệu kiểm nghiệm dị thường, buồn hệ thống đã hồi bản bộ trình lý. Số liệu biểu hiện ký chủ đều không phải là sau khi chết một lần nữa trở lại chuyện xưa khởi điểm, ở kia quyển sách trong thế giới, ngài là thật sự đã chết. Cái gì ngoạn ý nhi? Ta đã chết. Kia tỷ hiện tại đây là ở nơi nào? Sau khi chết trong ngộng, Khương Hữu Ninh tức khắc ngây ngẩn cả người. Tính ngươi vận khí tốt, sau khi chết đi tới tác giả một quyển khác tác phẩm hai tập thư trong thế giới, Hai quyển sách thời gian tuyến có điều giao nhau lại đồng thời tiến hành, hiện tại ngươi là một quyển khác trong sách liền tên họ đều không xứng có được người qua đường giáp. Tác phẩm hai tập Một quyển khác thư Các ngươi còn hào phóng đưa ta một chương sống lại tạm, vì cái gì ta có loại điểm xấu dự cảm. Đúng vậy, trong quyển sách này nữ chủ là tận thế người xuyên Việt, hơn nữa có được hệ thống cấp bậc so với ta cao. Trước đó vài ngày ngươi gặp được vị kia hàng chứng người, chung chính là một loại hệ thống xuất phẩm độc dược. Tác giả viết ra tới hệ thống cùng các ngươi còn cùng căn cùng nguyên, không phải, chúng ta tuy rằng có được đồng dạng hệ thống tương thành, nhưng thuộc về hai cái bất đồng hệ thống. Tác giả vì làm nam nữ chủ tương ngộ xây dựng ra thế giới này giàn giáo, nữ chủ sở có được hệ thống sẽ vĩnh viễn theo nữ chủ vây ở trong quyển sách này, hẳn là có thể xưng là dân bản xứ. Mà chúng ta, chúng ta xuyên thư mà đến, nhiệm vụ hoàn thành có thể rời đi, thuộc về người từ ngoài đến. Khương Hữu Ninh cái hiểu cái không gật gật đầu, cảm giác da đầu có chút nữa. Giống như có thứ gì muốn mọc ra tới. Tính, nghe không quá minh bạch, có hay không kia quyển sách, cho ta nhìn một cái. Thư tịch liên tiếp đã ở hệ thống thương thành thượng giá, 10 cái tích phân nhưng đọc điện tử bản toàn văn một lần. Nga, ngươi có thể cúp đi. Khương hữu Ninh không chút do dự cầm miệng mua thư, bắt đầu mất ăn mất ngủ học tập lên. Này vừa thấy, lại là suốt một đêm. Sắc trời vừa sáng lên, Khương hữu Ninh nhìn quyển sách này tự một đám từ trước mắt tiêu tán. Sống không còn gì luyến tiếp hình chữ ít nằm ở trên giường. Mã Đức, thật là thái quá đạp mã cấp thái quá mở cửa, thái quá đến người nhà. Sinh mà làm người, vì cái gì còn làm khác nhau đối đãi. Đồng dạng đều có hệ thống, vì cái gì người ta có thể như vậy có tiền như vậy điên. Vì cái gì người ta không cần hoàn thành nhiệm vụ còn có thể dưỡng như vậy nhiều trai lơ. Mà ta, tỷ vì mạng sống vốn dĩ liền đủ gian khổ. Kết quả ngươi nói cho ta này phá vũ quốc sẽ ở 2 năm sau còn sẽ bị 3 năm trước đây xuyên qua tới, hiện tại đang ở nước láng giềng đáng khinh phát dục nữ chủ phá quốc. Khương hữu ninh tâm tình thực phức tạp. Nàng thế đời này không bao giờ xem cầu huyết ngược văn. Tác giả viết này một quyển, so nàng xem kia một quyển còn đạp mã cầu huyết, thả đồng dạng chỉnh quyển sách chết liền dư lại thư danh. Chẳng qua thượng một quyển điên chính là nam chủ, nay một quyển điên chính là nữ chủ. Nữ chủ có cái ái mà không được bạch nguyệt quang nghề hà bạch nguyệt quang căn bản không điệu nàng vì thế nàng đem bạch nguyệt quang cấp tù còn cho hắn hạ độc bạch nguyệt quang sau lưng thế lực hoa không nhỏ đại giới đem người cấp vớt ra tới nữ chủ tìm không thấy bạch nguyệt quang bắt đầu nổi điền chơi thế thân tờ lay lúc sau lại cùng động cơ không thuần thế thân tiểu trà xanh nam chủ tương ái tương xác mà vũ quốc bị phá thành chính là bởi vì nữ chủ được đến tin tức nàng vị kia bạch nguyệt quang liền đạp mã ở vũ quốc sau lại bạch nguyệt quang bị trói đi trở về Tiểu trà xanh nam chủ dưới sự giận dữ ca bạch nguyệt quang. Nữ chủ nổi điên lại ca tiểu trà xanh. Tiểu trà xanh đã chết, nữ chủ lại nghĩ tới tiểu trà xanh hảo, phát hiện chính mình sớm đã đối hắn dễ tình đâm sâu, vì thế làm người đảo tiểu trà xanh mộ, đem chính mình cùng tiểu trà xanh thi thể cùng nhau chôn sống. Nói ngắn lại, sở hạo trạch 2.0, lại một cái điên phê, vẫn là so sở hạo trạch cường đại cái loại này. Nga, đúng rồi. kia vì bạch nguyệt quang, chính là khanh thiên tuyết. Nguyên Văn không sống quá năm vạn tự nhai con, vẫn là vị cha không thương mẹ không yêu nước láng giềng hoàng tử. Hắn ở trong quyển sách này là sau khi giả chết về nước cứu người, kết quả người là cứu ra, lại đến vũ quốc sau chính mình tin tức lại bại lộ. Cũng liền có sau lại nữ chủ sốc vũ quốc sự. Nếu không, đem kia tử biến thái trói lại ném về thịnh quốc đi. Khương Hiếu Ninh cái này ý tưởng mới vừa ngói đầu, lại nháy mắt lắc lắc đầu. Có ẩn hình áo cho ở, nàng người ra vào quốc sư phủ vẫn là có điểm tự tin nhưng tưởng đem người cấp lộng đi liền không quá được rồi. Thoáng hiện trạch cấp đưa thứ đồ kia là khá tốt, nhưng là này thứ đồ hư chỉ hạn buồn thành sử dụng, vượt không được quốc. Hơn nữa căn cứ nữ chủ kia không nói lý tính cách, nàng chính là thật đem người ném về Thịnh quốc cũng vô dụng. Nàng thân thân Bạch Nguyệt Quang bị Vũ quốc thu lưu quá, hại nàng cùng chính mình người trong lòng đất khách phân cách lâu như vậy. Nếu như bị nàng đã biết, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Vũ quốc biên giới sẽ bị đạp vỡ càng mau. Tính, bãi là đi, tất cả đều hủy diệt đi khương hữu ninh tê liệt ngã xuống ở trên giường khương hữu ninh không biết là khi nào ngủ quá khứ nhưng không bao lâu nàng đã bị xuân đào cấp điên cuồng lay động thiểu thư thiểu thư đừng ngủ mau rời giường một đêm suốt đêm thể sắc và tinh thần đều mệt khương hữu ninh thật sự là quá mệt nhọc liền cái thanh âm cũng chưa cấp xuân đào chi một tiếng nằm kêu kêu một cái an tường xuân đào liên tục riêu khương hữu ninh vài hạ đều không thấy nàng có động tĩnh khuôn mặt nhỏ bá một chút liền trắng nàng vừa lăn vừa bỏ chạy ra đi Từ viện trưởng liền bắt đầu hô to. "Không hảo, không hảo, tiểu thư không có." Trong viện vẩy nước quét nhà sân tiểu nha hoàn nhóm nghe được Xuân Đào lời này, cũng một đám sắc mặt tái nhợt đi truyền tin tức. Không cần thiết một lát, cả nhà trên dưới sở hữu chủ tử đều được đến tin tức này, vội vã hướng Khương Hữu Ninh trong viện chạy. Khương Nguyễn dùng tốc độ là nhanh nhất. Nàng miêu một nửa mi họa ra trên mặt một mảng lớn, cũng không rảnh lo cái gì đẹp hay không đẹp, ba bước hai bước liền vọt vào Khương Hữu Ninh khuê phòng người đến trước mặt nghe khương hữu ninh đều đều tiếng hít thở khương nguyễn dung đem một chút khương hữu ninh mạch một khuôn mặt chậm rãi lỏng xuống dưới con hảo con hảo, muội muội chỉ là ngủ rồi mà thôi xem nàng như vậy vây tám chín phần mười là đêm qua không có hảo hảo nghỉ ngơi nhưng mà còn không đợi nàng ngừng nghỉ một lát nàng vừa định khởi xuân đảo mang theo một sân tiểu nha hoàn lén tản tin tức chuẩn bị làm hạ hà thông chi đại gia chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi khi một đạo tiếng khóc nháy mắt đột kích ninh a Nương đáng thương Ninh Ninh à, ngày hôm qua còn hảo hảo, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, một đêm qua đi liền ném xuống nương đi luôn à. Khương Uyển Dung chạy nhanh đứng dậy nên đi ra ngoài, liền thấy nhà mình lao nương mặt sáng mày cho chạy tới, nhìn dáng vẻ là chạy quá cấp, không cẩn thận quăng ngã. Thấy vậy, Khương Uyển Dung chạy nhanh ra tiếng. Nương, Ninh Ninh không có việc gì, nàng chỉ là ngủ rồi. Ô ô ô ô, Dung Nhi, ngươi mội mội nàng tuổi còn trẻ, nàng như thế nào liền. Lâm Thương Âm ngưỡng tay háo sắt nước mắt tay một đốn, nàng nước mắt lưng tròng nhìn Khương Uyển Dung nói: Dung Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Nương giống như không quá nghe rõ. Nương, ta nói Ninh Ninh không có việc gì, nàng chỉ là đêm qua không có hảo hảo ngủ, hiện tại quá vây ngủ đi qua. Khương Uyển Dung lại kiên nhẫn trả lời một lần. Chương ba mươi sáu sát chết vùng dậy. Lâm Thương Âm tức khắc đôi mắt chớp chớp. Nàng tùy Khương Uyển Dung đi vào mép giường nhìn Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái, nữ nhi kia tiểu độ ngực một trên một dưới. Lúc này còn trở mình, bẹp hai hạ miệng. Nguyên lai ninh ninh chỉ là ngủ rồi a. ân. Khương Nguyễn Dung gật gật đầu. Lâm thương âm rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở Khương Nguyễn Dung trên người. Ngươi này lông mày là chuyện như thế nào? Có chút xấu. Khương Nguyễn Dung một đốn, theo sau nói cười yến yến. Nương, ta vừa mới là quá lo lắng ninh ninh liền sốt ruột chạy ra. Nhưng thật ra ngài, ngài này mặt sáng mày cho. Thấy thế nào lên như là mới từ đống đất bỏ ra tới dường như. Hải Mỹ Lão cao nhân Lâm Tương Âm sắc mặt ngẩn ra. Ha ha, nương cũng là quá lo lắng ngươi muội muội. Nếu Ninh Ninh chỉ là ngủ rồi, nương liền đi về trước rửa mặt trải đầu một phen. Lâm Tương Âm lưu kêu kêu một cái mau. Trên đường trở về, còn nhân tiện khuyên lui vốn dĩ đã lên xe ngựa, chuẩn bị đi thượng triều lại chạy tới xem Khương Hữu Ninh, Khương Hoài An cùng Khương Lê hai người. Khương Nguyệt Dung vốn dĩ cho rằng thế giới thái bình. Kết quả hơn 10 phút sau, một lớn một nhỏ hai người không biết từ chỗ nào xả hai khối vải bố trắng khoác ở trên người đi vào trong viện. Bọn họ không có vào nhà, hai người hốc mắt hồng hồng, nhưng đều không có rớt nước mắt. Khương Hằng dẫn đầu ở trong sân trầm trọng đã mở miệng. Ta đáng thương lục muội, ngươi an tâm đi thôi, ca ca sẽ làm ta những cái đó tiểu bảo bối đều đi bồi ngươi, ngươi ở dưới nhất định sẽ không cô đơn. Tiểu ngộ không theo sau tiếp thượng. Ta đáng thương lục tỉ tỉ, ngươi là một cái người tốt, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ thay ngươi an biến ngươi thích ăn mỹ thực. Cũng sẽ thế ngươi chiếu cố hảo người nhà của ngươi. Vãn chút thời điểm ta sẽ vì ngươi sau một lần điệu tạng kinh, khẩn cầu điệu tạng Bồ Tát đưa ngươi đi đầu cái hảo thai. Hiện tại, liền từ ta tới đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Ngay sau đó, chỉ thấy tiểu ngộ không từ phía sau lấy ra một vật. Chói thai lại bi tráng thanh âm sợ tới mức Khương hữu ninh đương trường phịch lên. Khương Nguyễn Dung mới vừa bị hoảng sợ, còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy có nói hắc phong từ chính mình bên người xuyên qua. Giây tiếp theo liền thấy Khương Hữu Ninh chỉ vào cửa bắt đầu chửi ầm lên. Ai a, sáng tinh mơ cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý nhi chế tạo tà đâm. Tường nhảy disco đi ngoài thành tìm cái mộ phần a. Dựa một tiếng kèn na tưởng đem tỷ tiễn đi kế thừa tỷ tài sản sao? Thứ ca, ta giống như nhìn đến lục tỷ tỷ. Thật đệ, ta giống như cũng nhìn đến ta lục muội. Tiểu Ngộ không cùng Khương Hằng nhìn nhau liếc mắt một cái, hai trương khuôn mặt nhỏ bá một chút liền trắng. Cứu mạng a! Sắt chết vùng dậy. Hai người chạy kêu kêu một cái nhanh chóng, đều không cho Khương Hữu Ninh phản ứng thời gian. Sắc chết vùng dậy. Này hai hốn đản ngoạn ý nhi sáng tinh mơ làm thứ gì? Chỗ nào sắc chết vùng dậy? Khương Hữu Ninh cảm giác đầu vóc hôn hôn trầm trầm ngốc ngốc lại đi vào trong phòng, lúc này mới phát hiện Khương Nguyễn Dung cũng ở. Ai? Thỉ? Ngươi như thế nào ở ta nơi này? Không có việc gì, đi trước ngủ đi, tỉnh ngủ chúng ta lại liêu. Khương Nguyễn Dung đứng dậy nu hòa cười cười. Nga! khương hữu ninh gật gật đầu lại một lần ngã xuống trên giường khương nguyễn dung thấy vậy đứng dậy đi ra ngoài nàng nhìn về phía bên người hạ hà nhữ nhữ mày không phải đều là ngươi thông chi đi xuống chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi sao tiểu thư thứ tội lúc ấy nô tỷ đi thông truyền thời điểm hai vị công tử đều còn ở ngủ nô tỷ nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không biết việc này liền không đi quấy dậy. phạt từng tháng tiền khương nguyễn dung bước đi đi ra ngoài đối với quỷ gối sân bên ngoài xuân đảo cùng một loạt nha hoàn thế nhưng biệu đặt chủ tử xảy ra chuyện khương Nguyễn dung có điểm muốn đánh các nàng bản tử nhưng này rốt cuộc là mội mội nha hoàn nàng nghĩ nghĩ vẫn là để lại cho mội mội chờ nàng tỉnh ngủ lúc sau làm nàng chính mình xử lý khương hữu ninh một giấc này ngủ thật sự hương mãi cho đến cơm chưa mang lên bàn nàng ngửi ngửi cái mũi nửa ngộng nửa tỉnh ở trước bàn ngồi xuống nhìn đến thích ăn đồ ăn mới tức khắc tỉnh táo lại xôi gà lá sen bát bảo vịt thủy tinh sủi cảo tam tiên viên khương hữu ninh tức khắc nước ra rồi miệng Xuân Đào, hôm nay thức ăn không tồi nha, thường ngươi một cái tỉ ái hôn gió. Khương Hữu Ninh một cái hôn gió bay qua đi, ánh mắt có chút dại ra rừng ở Lý Ma Ma trên người. Khu khu! Lý Ma Ma như thế nào lại ở chỗ này? Xuân Đào đâu? Xuân Đào mở miệng buộc trực mạo phạm tiểu thư, hiện tại đang ở sân bên ngoài quỳ đâu. Lý Ma Ma hướng Khương Hữu Ninh cung kính không người mở miệng. Mạo phạm ta? Ta không phải ngủ sáng sớm thượng sao? Nàng như thế nào mạo phạm? Khương hữu ninh có chút ngây người. Lý ma ma tổng kết một chút ngôn ngữ, sau đó chậm giai nói. Tiểu thư ngài ngủ sau, kia tiểu tiện nhân không làm rõ ràng, thế nhưng ở toàn phủ tuyên dương tiểu thư ngài xảy ra chuyện nhi. Nếu không phải ngũ tiểu thư chạy tới phát hiện manh mối, hiện tại ta trong phủ khả năng đều bắt đầu làm tăng sự. Khương hữu ninh trầm mặc 2 giây. Phá án. Nguyên lai tứ ca cùng tiểu nộ không kêu sát chết vùng dậy, chá chính là nàng A. Xem khương hữu ninh không nói lời nào lý ma ma lại ở bên cạnh lên tiếng tiểu thư ngài trong viện kia mấy cái không hiểu chuyện nha đầu chuẩn bị xử lý như thế nào phu nhân đã sớm an bài người nha tử lại đây chờ ngài nếu là chuẩn bị bán đi nói lão nô liền lập tức mang một đám tân nhân tới cung ngài chọn lựa khương hữu ninh nhẹ nhàng vây vây tay ma ma nghiêm trọng đảo cũng không đến mức bán đi trong viện này đó nha đầu ta đều dùng thuật tay ngày thường cũng đều rất chân thành Chờ lát nữa chờ ta ăn no đi ra ngoài giáo huấn các nàng một đốn phát triển trí nhớ đó là. Như thế, nếu tiểu thư lại vô bên phân phó, lão nô liền về trước phu nhân bên kia phục mệnh. Đi thôi đi thôi. Người đi rồi. Khương Hiếu Ninh bắt đầu Mỹ tư tư cơn khô. Ăn uống no đủ sau, nàng mới đi tìm viện ngoại mấy cái tiểu nha hoàn. Xuân Đào kia tiểu nha đầu vốn dĩ đầu góc liền không tốt lắm xử, tối hôm qua đại khái bị nàng kia một tiếng thét chói tai dọa tới rồi. Hôm nay phạm cái sai cũng chỉ do bình thường. Nhưng Khương Hữu Ninh đi ra sân sau, ở một chúng nha hoàn cũng không có nhìn thấy Xuân Đào. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Xuân Đào đâu? Hồi tiểu thư nói, Xuân Đào bị Lý ma ma mang đi phu nhân bên kia. Trong đó một cái quỷ tiểu nha hoàn nhịn không được run bần bật. Tuy rằng mấy ngày nay tới giờ, tiểu thư tựa hồ thay đổi rất nhiều, cũng sẽ không lại tùy ý đánh chửi các nàng. Nhưng việc đặt chủ tử xảy ra chuyện rốt cuộc không phải việc nhỏ nhì. Vạn nhất tiểu thư nếu là nhẫn tâm đem các nàng bán kia các nàng đợi này liền xong rồi hôm nay chuyện này rốt cuộc nháo đến không nhỏ ta không phạt các ngươi nói ta nương bên kia thế tất sẽ truy cứu tạm thời liền phạt các ngươi hôm nay không được dùng cơm trưa cộng thêm khấu trừ nửa tháng tiền tiêu vặt các ngươi ý hạ như thế nào rốt cuộc có hiện đại người tư tưởng khương hữu ninh cũng không muốn nói quá độc ác. mấy cái nha hoàng ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi nháy mắt hỉ cực mà khóc dập đầu tạ ơn đa tạ tiểu thư mặc dù là ở trong sách loại này dàn giáo dưới nàng chính mình đều đến tuân thủ này đó nghi thức xá giao, cho nên đối với bọn nha hoàn dập đầu, khương hữu ninh cũng không có ngăn lại. bất quá nàng đi phía trước đi rồi vài bước sai khai, rốt cuộc người còn hảo hảo tồn tại, bị nhiều như vậy người dập đầu, nàng sợ chính mình sẽ giảm thọ. khương hữu ninh ở đi lâm tương âm sân trên đường, liền đón nhận vừa lúc chuẩn bị tới tìm nàng lâm tương âm. ninh ninh, nương tâm căn nhi, hiện tại tỉnh ngủ có hay không chỗ nào không thoải mái. chương ba mươi bảy ngươi trước đường xuất phát. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, ta hảo đâu. Khương hữu ninh Sam lâm tương âm cánh tay, trên mặt mang theo thần mật tươi cười. Như vậy liền hảo. Lâm tương âm yên tâm. Kế tiếp, nàng lại tiếp tục ra tiếng nói. Ninh ninh, nếu tỉnh ngủ, nương mang ngươi đi cái địa phương tốt không? A, đi đâu nha? Tỷ của ta không đi sao? Khương hữu ninh nhìn đông nhìn tây một vòng có chút lốc. Gần nhất mấy ngày nay nói nàng cùng hiện tại đã không thể xưng được với là nữ chủ khương nguyễn dung là liên thể anh đều không quá nàng lão nương lúc này đây cư nhiên không gọi nàng thật là cái tiểu hồ đồ trứng ngươi đã quên các ngươi hai chị em ở chỉnh đốn và cải cách quán rượu tỷ tỷ ngươi đã sớm ra cửa nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la lâm tương âm bất đắc dĩ cởi rỗi tay điểm điểm khương hữu ninh mũi ta này không phải ngủ ngốc sao nương nếu chúng ta muốn ra cửa kia hiện tại liền đi thôi Khương Hữu Ninh dựa vào lâm tương âm trên vai ngọt ngào cười. Nhìn ngươi này gấp gáp hình dáng, đi đi đi. Hai mẹ con mới vừa đi không vài bước. Khương Hữu Ninh mới nhớ tới chính mình đã quên hỏi chính sự nhi. Đúng rồi nương, xuân đào đâu? Nàng nha, kia nha đầu cùng ngươi tỉ muội tình thâm. Nương muốn thật đem nàng thế nào, ngươi này nha đầu thối không được cùng ta nháo. Lâm tương âm giận cười nhìn Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái, ngược lại tiếp tục mở miệng. Nhưng nàng rốt cuộc có chút hấp tấp bụt trộn Tổng nháo ra như vậy ô long không thể được. Ta làm lý ma ma nhìn nàng ở ta trong viện nhặt cây đầu đâu. Nương cái này chủ ý rất tốt, ta cũng cảm thấy Xuân Đào yêu cầu luyện luyện chính mình kiên nhẫn. Khương Hữu Ninh thật mạnh gật gật đầu, hướng Lâm Tương Âm giơ ngón tay cái lên. Nếu không nói ta là ngươi nương đâu? Lâm Tương Âm kiêu ngạo ngửa đầu, theo sau tiếp tục nói. Ta nghĩ kỹ rồi, ngươi cùng Dung Nhi đều là nương tâm đầu nhục, quỷ từ đường chép sách loại chuyện này nhì quá tra tấn người. Về sau các ngươi phạm sai lầm liền trực tiếp tới nương trong viện nhặt cây đầu. Trong viện đều là người của ta, như vậy các ngươi người cũng rèn luyện, đến cơm điểm thời điểm, còn không có người có thể ngăn cản nương cho các ngươi cơm ăn. Thế nào, nương thông minh đi. Khương Hữu Ninh. Khương Hữu Ninh tưởng nói ta thật đúng là cảm ơn ngài lực, nhưng là thật cũng không cần. Trầm mặc vài giây, Khương Hữu Ninh mới chậm rãi lên tiếng, "Nương, ta cảm thấy ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng ngươi có thể hay không trước đường xuất phát?" Vì cái gì? ngươi cảm thấy nương cái này chủ ý không tốt lâm tương âm hơi chút có chút bất mãn nhíu nhíu mày khương Hiếu ninh ngoan ngoãn hiểu chuyện mở miệng phân tích nương ngươi cái này chủ ý hảo là hảo nhưng số lần nhiều cha vạn nhất toán ngài làm sao bây giờ ta cùng tỉ tỉ đều không nghĩ nhìn đến ngài cùng cha ly tâm hơn nữa ta cảm thấy từ đường khá tốt trong từ đường có khương gia liệt tổ liệt tông phù hộ ta ngủ đến sẽ càng hương cái kia tao lão nhân hàn dám lâm tương âm ngữ khí nghiêm khắc chút dây tiếp theo lại cười vô vô khương hữu ninh tay nương bảo bối ninh ninh ngươi không cần phải nói này đó trái lương tâm lời nói chỉ cần có nương ở cái này ra một ngày này khương phủ liền vẫn là nương định đoạn thôi thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lão nương không nghe khuyên bảo kia nàng về sau tận lực làm chuyện xấu liền làm càng bí ẩn một ít không bị phát hiện thì tốt rồi hai mẹ con ngồi trên xe ngựa lúc sau khương hữu ninh liền bồi lâm tương âm câu được câu không trò chuyện nàng cảm giác hôm nay lộ giống như có chút phá lệ dài lâu Mỗ một cái trước mắt, Khương Hữu Ninh kéo ra màn tre nhìn thoang qua, nhìn không được nhữ nhữ mẩy. Nương, chúng ta này không phải đi quán rượu tìm tỉ tỉ lộ nha, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi. Không cần lo lắng, chờ ngươi đi lúc sau sẽ biết. Lâm Tương âm cười càng hòa ái. Khương Hữu Ninh nhìn từ trên xuống dưới nhà mình lao nương, tổng cảm giác nơi nào có chút quái quái. Mỗ một khắc. Xe ngựa ngừng lại. Phu nhân, tới rồi. Lâm Tương âm xuống xe nháy mắt, xuyên thấu qua màn xe nhìn về phía bên ngoài khương hữu ninh nhịn không được xoa xoa đôi mắt liền có chút kỳ quái nơi này thấy thế nào có chút quen thuộc lại có chút xa lạ ninh ninh mau xuống dưới lâm tương âm ở dưới thúc giục khương hữu ninh đỡ xe ngựa ra tới chuẩn bị xuống dưới trong nháy mắt nàng ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước thẳng đối với tấm biển ở đại môn mở ra trong nháy mắt dưới chân không còn lạch cạch rơi kêu kêu một cái tứ bình bất ổn a khương hữu ninh kêu thảm thiết một tiếng Vừa lúc gặp quốc sư phủ đại môn bị đẩy ra Tạ Tư Yến thấy như vậy một màn, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Gặp qua Khương Phu Nhân, Khương Lục Tiểu Thư, ngài này lễ coi điểm lớn, mau mau xin đứng lên. Tạ Tiểu Hầu ra nói đùa, ta chính là không cẩn thận chân dẫm không quăng ngã một chút. Dựa dựa dựa, đây là người nào nha? Cứ nhiên dám bóp điểm ra tới xem tỉ chế cười. Ta đau đâu? Con đại lễ, tỉ muốn thật giỏi cái đại lễ ngươi dám chịu sao? Tạ Tư Yến cầu sinh dục rất mạnh kịp thời dừng lại trên mặt tươi cười, nghiêm trang ho nhẹ một tiếng Thì ra là thế, khương lục tiểu thư ra cửa vẫn là yêu cầu cẩn thận một chút một chút. Ta nơi này có trị liệu bị thương thuốc hay, muốn hay không cho ngươi một lọ. Đa tạ tiểu hầu ra hảo ý, té ngã một cái mà thôi, đảo cũng không cần dùng dược. Nha nha nha, muốn hay không cho ngươi một lọ. Không thấy ra tới này vẫn là cái ra vẻ đạo mạo nam nhân nột. Thật muốn cấp người không nên là ở trước tiên trực tiếp đem dược lấy ra tới tắc tỉ trong tay sao. Biết rõ tỉ khẳng định sẽ mở miệng nói không cần, còn tại đây BB. Tạ Từ yến tức khắc ngây ngẩn cả người, còn có loại này cách nói sao? Trách không được ngày hôm qua tiểu tiên nữ sẽ cự tuyệt hắn đâu. Hắn ngáy mắt hiểu rõ, rốt cuộc vẫn là quăng ngã, đây là ngự tứ vân sương cao, nhưng chị sở hữu miệng vết thương thả không lưu dấu vết, liền đưa cho Khương Lục tiểu thư. Nam nữ thụ thụ bất thân, Tạ Từ yến đem một bình nhỏ thuốc mỡ đặt ở trên xe ngựa, theo sau Ma Lưu quay đầu rời đi. A này, này cái gì thao tác a? Khương Hữu Ninh nhất thời có chút phát ngốc, một bên lâm tương âm xem nhà mình nữ nhi nhìn chằm chằm kia bình vân sương cao ngây người tâm không lý do trầm một chút ninh ninh ân ngươi thành thật nói cho nương ngươi có phải hay không coi trọng tạ tiểu hầu ra khương Hiếu ninh nghe được lời này đôi mắt chừng đến lão đại nương ngươi này nói chính là nói cái gì nha ta như thế nào sẽ mắt mù coi trọng hắn nói nữa ta cảm thấy hắn cùng ngũ tỷ rất xứng ta đây liền càng không thể coi trọng hắn vậy ngươi là bởi vì tạ tiểu hầu ra thích tỷ tỷ ngươi Cho nên mới không thấy thường hắn Lâm tương âm tức khắc não bổ ra một màn khương Hữu Ninh thành toàn có tình nhân Nhiên độ thương cảm tuồng Nếu là đổi làm phía trước Nàng nhất định sẽ ra mặt làm ác nhân Làm thân khuê nữ không được cùng nàng ninh ninh đoạt nam nhân Nhưng hiện tại hai cái nữ nhi lòng bàn tay Mù bàn tay đều là thịt Nàng là thật luyến tiếp trong đó có bất luận cái gì Một cái chịu ý khuất Tổng không thể tiện nghi kia hôn đản loạn ý nhi Làm hắn ngồi hưởng tề nhân chi phúc đi Nương ta không thích tạ tiểu hầu Ra kia một khoản Tỉ tỉ ở về nhà phía trước liền cùng tạ tiểu hầu ra có một đoạn duyên phận. Ta hai ngày này còn tự cấp hai người bọn họ giật dây tới, xuân đào cùng hạ hà đều có thể làm chứng đâu. Khương Hiếu Ninh lần đầu tiên cảm thấy đầu đại. Thật sự, lâm tương âm rõ ràng còn không quá tin. Nương, ta nếu là thật thích hắn, đã sớm trực tiếp phát gục, nào còn có hắn trước đó vài ngày tới cửa từ hôn cơ hội ba mươi 38 thỉnh khanh thiên tuyết bạc tính. Điều này cũng đúng. Lâm Tương Âm nghĩ nghĩ chính mình khuê nữ phía trước sức chiến đấu, lúc này mới đôi khương hữu Ninh yên tâm chút. Kế tiếp Lâm Tương Âm bắt lấy khương hữu Ninh tay lời nói thấm thía. Ninh Ninh à, nếu là lúc sau ngươi đối nhà ai công tử đệ bụng, chị không được đại nhưng trực tiếp nói cho nương, nương trực tiếp nghĩ cách cho người trói về tới. Chính là nói loại này cường đạo lọt thật là một cái đương gia chủ mẫu nên có sao? Vì nhảy qua cái này đề tài, khương hữu Ninh chỉ có thể gật gật đầu. Nương. Chúng ta đây tới Quốc sư phủ là muốn làm gì nha? Cái này a, nương tìm Quốc sư có việc muốn nhờ. Vừa nói đến chính sự, Lâm Tương Âm tức khắc liền không nói những cái đó có không. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, mỗi ngày hướng Quốc sư phủ đưa thiếp mời có việc muốn nhờ người không ít, nhưng Quốc sư quanh năm suốt tháng cũng thấy không được hai cái khách nhân. Không nghĩ tới ta hôm nay thử một chút, cư nhiên thành công. Khương Hữu Ninh không có trả lời Lâm Tương Âm bởi vì nàng cũng không rõ khanh thiên tuyết vì cái gì muốn đầu vóc chịu chịu thấy nàng lao nương cái này nàng xem qua hai quyển sách cốt truyện đều không có quỷ biết có phải hay không kia bổn tỷ muội thiên lược viết khanh thiên tuyết kia bộ phận phát sinh chuyện xưa thực mau có người lãnh lâm tương âm cùng khương hữu ninh hướng phòng tiếp khách đi rồi người này là thiên diễm khương hữu ninh trước đó vài ngày gặp qua hắn nhưng nàng lại cần thiết đến làm bộ không quen biết nên nói không nói quốc sư phủ rất đại Hai mẹ con đi theo thiên diễm mặt sau đi rồi thật lâu, mới đến phòng tiếp khách. Nhị vị mời vào, chủ tử ở bên trong chờ các ngươi Tuy rằng đấy lòng có ngàn cái vạn cái không muốn Khương Hữu Ninh vẫn là theo nhà mình lao nương đi vào. Kết quả dự đoán đến người không gặp, chủ vị trước một cái cỡ siêu lớn bình phong đem khanh thiên tuyết chăn kín mít. Làm cái gì a Cái này làm cho người chứng đau bạch nguyệt quang mang cái mặt nạ còn muốn làm cái bình phong, lớn lên cũng rất xinh đẹp, có cái gì nhận không ra người. Bình phong kia đầu. Nghe thế lớn mật lên tiếng khanh thiên tuyết không vui như mày. Một bên, tùy khanh thiên tuyết cùng nhau chờ đợi khương hữu ninh mẹ con hai người thiên miểu lên tiếng. Nhị vị mời ngồi. Đa tạ quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân tiếp khách chưa bao giờ lộ diện, lâm tương âm không cảm thấy có cái gì không ổn. Không biết nhị vị hôm nay tiến đến sở cầu chuyện gì. Người tới như thế làm càn vô lý, thiên miểu cư nhiên không đem người cấp đuổi ra đi. Khanh thiên tuyết có chút không vui như mày, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc. Hắn cũng là thừa tạ từ yến tình, mới thu khương phụ thiệp. Quốc sư đại nhân, lão thân tưởng thỉnh ngài vì tiểu nữ tính một quẻ. Lâm tương âm hướng khanh thiên tuyết nơi phương hướng cung kính con người. Dù sao cũng là có việc cầu người, lâm tương âm khó được phóng thấp tư thái. Không biết phu nhân sở tính vì sao? Tiểu nữ ngày gần đây có chút kỳ quái, ta tưởng thỉnh quốc sư đại nhân hỗ trợ nhìn xem tiểu nữ thân thể hay không có bệnh nhẹ, hoặc là bị cái gì không sạch sẽ đổ vật va chạm. Đối với cái này hí kịch tính chuyển biến Khương hữu ninh vẻ mặt một bức cái gì ngoạn ý nhi ta nương đang nói thứ gì muốn nói bị va chạm không sạch sẽ đồ vật không có không nói lý chết khối băng nhưng thật ra có một cái thân thể có bệnh nhẹ có thể thỉnh đại phu xem bị không sạch sẽ đồ vật va chạm phu nhân hẳn là tìm lầm địa phương khanh thiên tuyết lãnh đạm thanh âm tiếp tục từ bình phong mặt sau truyền ra tới đều nói quốc sư đại nhân thượng biết thiên văn hạ biết địa lý tiếp thiếp tất tính vẫn là ngoại giới đồn đãi đều là khung người quốc sư đại nhân căn bản tính không được khanh thiên tuyết nói làm lầm tương âm nhịn không được nhíu nhíu mày Tỷ thân thể khỏe mạnh một đốn có thể làm tám chén cơm tính cái gì tính nha ta cái mẹ ruột lạc, ngươi hôm nay đây là chỉnh nào vừa ra tuy rằng này chết khối băng suy đoán là có điểm đồ vật nhưng hắn nếu có thể đẩy ra ta tới tỷ liền ngay tại chỗ cho hắn biểu diễn cái đứng trồng ngược căn phân khanh thiên tuyết lập tức bắt được một cái tử ngữ mấu chốt chết khối băng này khương gia tiểu thư là đang nói hắn bọn họ rõ ràng xưa nay không quen biết Vị này Khương lục tiểu thư vì cái gì đối hăn đoán khí lớn như vậy? Là, buồn quốc sư tính không được, nhị vị thỉnh về. Khanh thiên tuyết nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Thiên miểu thấy vậy lập tức đi tới. Nhị vị, mời trở về đi, ta mang các ngươi rời đi. Nay liền đúng rồi sao, chiếc khối băng rốt cuộc làm một chuyện tốt. Này phá quốc sư phủ tỉ tỉ ta đời này tuyệt đối không tới lần thứ ba. Khương hữu ninh trên mặt mang theo phẫn sắc lôi kéo nhà mình lao nương đứng dậy, đáy lòng lại nhạc nở hoa. lần thứ ba khanh thiên tuyết giữa mày tức khắc ngảy dự quốc sư phủ nhưng cho tới bây giờ chưa từng thỉnh quá khương ra người làm khách trâm đã làm gì làm gì ngươi làm gì sẽ không lại đối tỷ tỷ ta khởi sắc tâm đi tuy rằng ngươi lớn lên đẹp dáng người cũng cũng không tệ lắm nhưng tỷ cũng sẽ không vì một cái thiếu chút nữa đông chết tỷ bằng ngật đáp dừng lại huống chi thời gian cũng không còn sớm tỷ nên đi hiệu cầm đồ bán hóa đổi ánh vàng rực rỡ tiểu nguyên bảo nghe đến đó khanh thiên tuyết sắc mặt có chút khó coi tâm tình phức tạp dùng dư quang ngắm thiên miểu liếc mắt một cái nhưng thiên miểu vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó thần sắc vẫn luôn như thường nay thật đúng là quá kỳ quái nhị vị thỉnh chờ một lát dùng ta rửa tay dân hương nửa khác chung sau ta sẽ vì khương lục tiểu thư bạc tính liêu ánh hoa tươi lại một thôn lâm tương âm trên mặt tức khắc lại hiện ra tươi cười ta liền biết quốc sư đại nhân không gì làm không được đa tạ quốc sư đa tạ quốc sư đại nhân khương hữu ninh dịu ngoan hành lễ ra cái thảo. Như thế nào còn mang đổi ý nha? Tỷ phải làm chính là đại sinh ý, tiểu tử ngươi chậm trễ khởi sao. Khanh Thiên Tuyết cấp thiên miểu đưa mắt ra hiệu. Hai người từ phía sau đi vào một chỗ an tĩnh phòng xếp. Vừa mới kia Khương Lục Tiểu Thư như thế mở miệng bục trực, ngươi vì sao không hề động tác. Khanh Thiên Tuyết sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt dừng ở thiên miểu trên người, sắc bén giống như lưới đao. Chủ tử, kia Khương Lục Tiểu Thư từ đầu đến cuối quang minh lỗi lạc, lễ nghi cũng nơi trốn chú đáo nơi nào mở miệng bục trực thiên miểu nhìn khanh thiên tuyết biểu hiện ra vẻ mặt mờ mịt khanh thiên tuyết chấn động kia nàng nói chờ lát nữa muốn đi hiệu cầm đồ sự ngươi nhưng nghe được thiên miểu nhìn nhà mình chủ tử chỉ cảm thấy chủ tử đột nhiên kỳ kỳ quái quái chủ tử vị kia khương lục tiểu thư căn bản chưa từng nói qua những lời này nha vì sao sẽ như thế khanh thiên tuyết nhíu mày không ra tiếng hắn an tĩnh đi vào một cái có thể quan sát đến khương hữu ninh cùng lâm tương âm địa phương đứng xuống dưới Bên trong, Khương Hiếu Ninh đang ở hỏi lâm tương âm nói. Nương, ta tung tăng nhảy nhót nào nào cũng chưa tật xấu, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến mang ta tới tìm quốc sư đại nhân A? Ta cái nương lặc, ngươi nếu là biết thượng một lần ta đêm không về ngủ đều là này cậu nam nhân cho hoạn. Ngươi khuê nữ bị hắn cường ngạnh từ bên ngoài ôm trở về đường một đêm gối ôm hình người, làm hại toàn phủ trên dưới lo lắng hai hùng suốt một đêm không chấp mắt, ngươi còn có thể ngồi được sao? nay cậu nam nhân có tật xấu. Thịnh quốc còn có cái như hổ dình mồi điên nữ nhân ở tìm hắn ngươi nói chúng ta làm gì muốn ngạnh dán lên tới nhà tổng không thể làm tỉ may mắn trốn rất kia chết điên phê thiên đao vạn quả lại bị kia điên nữ nhân lột ra làm đèn lồng đi cách đó không xa khanh thiên tuyết tức khắc đồng tử một ngưng chương ba mươi chín vô pháp suy đoán nhận thấy được nhà mình chủ tử trên người hơi thở đột nhiên lạnh xuống dưới một bên thiên miểu chấn động nên có bao nhiêu lâu rồi chủ tử trên người đã thật lâu không có hiển lộ quá như vậy nùng liệt sát khí Chủ tử, ngài." Thiên Miểu lên tiếng, Khanh Thiên Tuyết trên người sát khí nhanh chóng tiêu tán, giống như vừa mới kia một cái chớp mắt quanh thân tiết lộ sát khí đều là ảo giác giống nhau. "Ngươi nhưng có nhận thấy được cái gì khác thường?" "Chủ tử, Khương phu U nhân cùng Khương Lục tiểu thư tình cảm thâm hậu, cũng không nửa phần khác thường a." Thiên Miểu lại một lần hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, đã mở miệng. Khanh Thiên Tuyết nhíu mảy lâm vào trầm tư. Vừa mới thanh âm kia là Khương Lục tiểu thư không thể nghi ngờ nhưng hắn cũng thấy được rõ ràng, khương lục tiểu thư vẫn chưa mở miệng. kia lời này là từ đâu tới? hắn tổng không có khả năng nghe được vị này khương lục tiểu thư trong lòng lời nói đi. cái này ý niệm chợt lóe ra tới, khanh thiên tuyết ánh mắt dùng mình, làm ám ảnh các xuất động điều tra vị này khương lục tiểu thư, chuyện quan trọng vô toàn diện. tuân mệnh, chủ tử hôm nay lại trở nên kỳ kỳ quái quái, hơn nữa này vẫn là hắn nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên đối nữ nhân cảm thấy hứng thú. thiên miểu chạy nhanh nhích người rời đi. Nửa khắc trung thực mau qua đi. Khanh thiên tuyết lại một lần ra tới. Lúc này đây, hắn đi tới bình phong bên ngoài. Thượng một lần hàn chứng phát tắc hắn liền cảm thấy có cổ quái, phối hợp hắn trong phòng mùi hương cùng thiên diễm thiên miểu lời nói, hiện tại lại cùng này không thể hiểu được nghe được lời nói trùng hợp thượng. Vị này Khương Lục Tiểu Thư, hắn cần thiết đến gặp một lần. Ta đã rửa tay dân hương, nhưng vì Khương Lục Tiểu Thư đo lường tính toán, thỉnh cầu phu nhân cho ta Lục Tiểu Thư sinh thần bắt tự. Không nghĩ tới còn thấy người tuy rằng khanh thiên tuyết mang theo mặt nạ nhưng lâm tương âm lại như cũ nhịn không được hưng phấn đem trước tiên chuẩn bị tốt khương hữu ninh sinh thần bắt tự tờ giấy đưa qua đã sớm chuẩn bị tốt quốc sư đại nhân ngài thỉnh nhị vị cần hơi làm một lát khanh thiên tuyết nhìn thoáng qua khương hữu ninh sinh thần bắt tự quay đầu trở lại bình phong mặt sau bắt đầu suy đoán nàng mệnh lý ta lật cái xác người này không phải chống đỡ bình phong lại mang mặt nạ nhận không ra người sao đột nhiên xuất hiện hơi kém cho ta tiến đi, bất quá nói trở về Hắn cũng đích xác có làm một cái nữ kẻ điên nhớ thương tư bản. Khác không nói, một đầu tóc bạc xứng với kia trương thanh lanh tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ, eo thon vai rộng còn có châu đáo, đích xác cũng coi như là cực phẩm trung cực phẩm. Trong đầu quanh quần này đó bùm bùm thả lớn mật vô lễ lời nói, khanh thiên tuyết trong lòng không lý do có chút xấu hổ bực bực. Cố tình, nay thương lục tiểu thư đích xác không có mở miệng, hắn tưởng phát tác đều phát tác không được. Hơn nữa, trên đời này thật sự sẽ có như vậy nói nhiều cô nương sao? bình thường suy đoán đối với khanh thiên tuyết tới nói kỳ thật không dùng được bao nhiêu thời gian nhưng cố tình khương hữu ninh những lời này đó không cái đứng đắn điên cuồng hướng hắn trong đầu toản vì thế suy đoán nửa khắc chung khanh thiên tuyết còn không có đẩy ra chậm đã chết chậm đã chết tỷ lại không bệnh sẽ không đẩy ngươi trực tiếp liền ra tới nói một câu tỷ thân thể đồng đồng đát trở về ăn ngon uống tốt không phải xong rồi sao nên sẽ không về sau cưới cái tức phụ nhi ở trên giường cũng rong rong dài dài chậm không được đi Khanh Thiên Tuyết nhịn không được khụ một tiếng, liền nhị hơi đều không tự giác nhiều một tầng phấn hà. Tuy rằng những lời này quá mức thô tục, nhưng hắn cũng thật là chậm. Khanh Thiên Tuyết hít sâu một hơi, vứt bỏ tạm tư nỗ lực làm chính mình trầm tĩnh xuống dưới. Hắn nghiêm túc bắt đầu rồi suy đoán. Đẩy đến một nửa, hắn trong ánh mắt nhiều một tia vẻ khiếp sợ. Sao có thể? Trên đời này cư nhiên còn có hắn suy đoán không ra người? Khanh Thiên Tuyết chưa từ bỏ ý định lại tính một lần. Được đến cùng vừa mới giống nhau đáp án. Vị này Khương Lục Tiểu Thư không có mệnh tình, nàng tương lai hoàn toàn là một đoàn nhìn không thấy sương ngủ. Biết trước? Chưa giải. Nghĩ đến đây. Khanh Thiên Tuyết lại nghĩ tới chính mình mệnh tinh biến hóa. Hắn mệnh cách nhiều kia một kia sinh cơ, đồng dạng là không biết. Chẳng lẽ, này hai người chi gian có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Lại sau một lúc lâu. Khanh Thiên Tuyết đi bước một lại một lần từ bình phong sau đi ra. Ta đã đo lường tính toán xong, Khương Lục Tiểu Thư thân thể khỏe mạnh. Thả vẫn chưa bị cái gì hối vật va chạm. Ha ha, ta liền biết. Tiếp theo nháy mắt, khanh thiên tuyết đột nhiên chuyện vừa chuyển. Bất quá. Hắn này một cái cố lộng huyền hư, làm lâm tương âm một lòng tức khắc nhắc tới cổ họng. Bất quá làm sao vậy? Quốc sư đại nhân cứ nói đừng ngại. Khanh thiên tuyết dư quang nhàn nhạt liếc mắt trước bình tĩnh thiếu nữ liếc mắt một cái, theo sau nhìn lâm tương âm ngựa khí thanh lãnh. Ta xem khương lục tiểu thư ngày sau sẽ mở miệng buộc trực khiến cho thai họa này phân thai hỏa thậm chí khả năng hỏa cập gia tộc nếu có thể nói còn thỉnh phu nhân dạy dỗ tiểu thư ngày thường thận trọng từ lời nói đến việc làm ít nói thiếu sai quốc sư đại nhân suy đoán cũng không làm lỗi ngay cả đương kim thánh thượng cũng đối hắn tin cậy có thêm lâm tương âm nháy mắt trịnh trọng gật đầu ta hiểu được ngày sau thần phụ nhất định nghiêm túc dạy dỗ tiểu nữ làm nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm hữu ninh ghi nhớ quốc sư đại nhân dạy bảo khương hữu ninh mặc dù đáy lòng tặc bao Trên mặt lại như cũ biểu hiện chú nói vô cùng. Phi phi phi, người mới mở miệng bục trực. Giả danh lừa bịp cậu nam nhân. Trương Điểm Đầu gốc đều biết tỷ ngày thường lời nói thiếu hảo sao? Tỷ tuy rằng trong lòng nói nhiều một chút, nhưng người ngoài lại nghe không được, ai còn có thể trị ta tội không thành. Khanh Thiên tuyết mày không dễ phát hiện nhẹ nhàng trọn trọn Nhìn dáng vẻ, hắn nghe được thật là vị này Khương Lục tiểu thư tiếng lòng không thể nghi ngờ. Tuy rằng không biết vì sao hắn có thể nghe được nàng tiếng lòng bất quá nàng tựa hồ biết không thiếu sự tình tiếp tục nghe một chút xem nàng hay không đối chính mình có uy hiếp lại làm tính toán cũng có thể nhị vị đã được đến muốn đáp án hiện tại liền có thể rời đi khanh thiên tuyết hạ lệnh chủ khách lâm tương âm lưu lại bói toán tiền mang theo khương hữu ninh ngoan ngoan rời đi ở khương hữu ninh đứng dậy từ trước mặt rời đi sau khanh thiên tuyết ngửi ngửi không khí cổ tay háo hạ tay thoáng run rẩy cái này hơi thở cùng đó là hắn trong phòng hơi thở giống nhau như lúc nói cách khác ngày đó hắn như vậy kỳ quái trở về phòng mang về đúng là vị này khương lục tiểu thư mà hắn hắn đem người lưu tại chính mình trong phòng qua một đêm nghĩ đến chính mình trên giường đệm chăn lại nghĩ đến lúc ấy khương hữu ninh dưới đáy lòng đánh giá hắn dáng người lời nói khanh thiên tuyết sắc mặt tức khắc cứng đờ quanh thân một cổ sát khí lại một lần ngoại phóng sợ tới mức mới vừa đưa khương hữu ninh mẹ con hai người ra phủ thiên diệm yên lặng ly phòng tiếp khách xa chút hồi lâu lúc sau Tiêu tầng sát khí lại tiêu tán Khanh Thiên Tuyết rốt cuộc vẫn là không có hạ đạt giết Khương hữu Ninh mệnh lệnh. Chuyện này thật sự là quá mức với không thể tưởng tượng. Thứ nhất, căn cứ vị kia Khương Lục Tiểu Thư nói, là hắn không nói lý đem nàng ôm hồi phủ. Thứ hai, vì sao căn cứ Thiên Diễm Thiên Miểu sở thuật, bọn họ ngày ấy vẫn chưa gặp qua người khác không có. Như vậy đại một người. Hắn ở đám đông nhìn chăm chú hạ lộng vào phủ để còn đưa lên giường, theo đạo lý nói không nên không ai phát hiện mới là. Thiên Diễm. Khanh Thiên Tuyết hô một tiếng không người trả lời sắc mặt của hắn lại là châm xuống thiên diễm khanh thiên tuyết thanh âm lớn chút lúc này đây thiên diễm nghe được hắn tung ta tung tăng chạy tới chủ tử gọi thuộc hạ chuyện gì chương bốn nhân sinh như diễn toàn rửa kỹ thuật diễn đi theo vị kia khương lục tiểu thư nếu nàng vào cửu an hiệu cầm đồ ngươi liền trở về khanh thiên tuyết thanh âm quặng cụ é là thuộc hạ này liền đi làm thiên diễm ngoan ngoãn gật đầu đi ra ngoài không đi hai bước Hắn liền nghe được nhà mình chủ tử lại nói một câu. Ngay trong ngày khởi, mười ngày không được dùng bữa tối. Thiên diễm dưới chân tức khắc một cái lảo đảo. Ai có thể nói cho hắn đã xảy ra cái gì? Vì cái gì chủ tử em đẹp muốn phạt hắn? Rời đi quốc sư phủ Khương Hữu Ninh, cũng không biết này một trận nhi công phu, liền cùng tử thần gặp thoáng qua một lần. Nhớ kỹ địa chỉ fm 42 la. Giờ phút này, nàng lừa dối đi rồi lầm tương âm, một người thay đổi thân quần áo đi một chỗ nàng danh nghĩa biệt viện. Trên đường, Khương Hữu Ninh cũng không có tiến cái gì tiệm quần áo. Nàng chỉ là ở một cái không người chú ý ngõ nhỏ cởi ra áo ngoài, lộ ra phía dưới một tầng cùng nàng khí chất không hợp ám sắc váy dài. Lúc sau, thuốc viên thuần thục nhét vào trong miệng, Khương Hữu Ninh nên ngang đi ra ngoài. Cách đó không xa, nhìn đến Khương Hữu Ninh ở ngõ nhỏ thoát ý đi, Thiên Diễm đỏ mặt chạy nhanh thiết xem qua đi. Chờ hắn lại thu hồi tầm mắt thời điểm, Khương Hữu Ninh không thấy. Đi ra ngõ nhỏ biến thành một cái bộ dạng bình thường. Một thân màu tím váy dài nữ nhân. Người đâu? Thiên Diễm nhìn đông nhìn tây một vòng, ngốc. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là có chút đầu óc. Hắn gắt gao đuổi theo thay đổi một thân trang phục khương hữu Ninh, mắt thấy nàng đi vào một chỗ biệt viện, an bài mấy cái hạ nhân vận chuyển mấy cái dùng để thịnh nước đọng thùng gỗ đi ra ngoài. Mà cái kia phương hướng, đúng là Cửu An Hiệu cầm đồ. Đương nhìn đến nữ nhân mang theo mấy cái hạ nhân gõ khai song xôi phô cửa sau, nàng lấy ra một cái quen thuộc lệnh bài khi, Thiên Diễm đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn cùng ném vị kia Khương Lục Tiểu Thư. Nhưng này chống rông toát ra tới nữ nhân lại vào hiệu cầm đồ. Trong đầu như là trang hồ nhau giống nhau choáng váng thiên diễm mộng bước ra cửa, lại mộng bước hồi phủ. Hắn đem chuyện này từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Khanh Thiên Tuyết nói một lần, Khanh Thiên Tuyết ánh mắt nhịn không được lại lần nữa trận lẽ. Nếu vị này Khương Lục Tiểu Thư có đổi dung bản lĩnh, kia đại lý tự cha không đến nàng trên đầu cũng liền về tình cảm có thể tha thứ tranh không được tất cả mọi người tìm không thấy nàng bất quá như vậy lợi hại một người nàng thật là khương hữu ninh sao vẫn là chân chính khương hữu ninh đã chết thiên diễm nhìn thấy mới là kia nữ nhân vốn dĩ diện mạo kia nữ nhân này đến tột cùng là ai nàng làm ra tướng phủ sự tình mục đích là cái gì đâu thiên diễm hoàng hậu sinh nhật còn có mấy ngày hồi chủ tử năm ngày sau an bài đi xuống năm ngày sau hoàng hậu sinh nhật ta sẽ tham dự là Khương Hữu Ninh không nghĩ tới chính mình lại đại kiếm lời một bút. Hai mươi mấy thùng châu báo tranh chữ, thay đổi ước chừng 13 vạn lượng hoàng kim, ở hoàng kim bị cất vào thùng gỗ vận đi ra ngoài trước, Khương Hữu Ninh liền lặng yên không một tiếng động đem trên xe ngựa thùng gỗ toàn bộ đã đổi mới. Tân thùng gỗ, chứa đầy cục đá. Lúc sau, nàng mới đem ở phía sau cửa ngoan ngoãn chờ bọn hạ nhân hô tiến vào. Mà nàng bảo bối kim đáp, còn lại là ngoan ngoãn nằm vào nàng không gian ba lô. Mỹ Tư Tư làm hạ nhân đem thùng gỗ vận hồi tiểu viện an bài bọn họ tùy ý tìm cái địa phương ném xuống sau khương hữu ninh liền phân phát mọi người rời đi nay dọc theo đường đi khương hữu ninh tâm tình mỹ mỹ còn cố ý kêu thượng khương nguyễn dung đi Tú xuân lâu hạ tiệm ăn tiểu nhị đem các ngươi nơi này chiêu bài tất cả đều thượng một lần có tiền khương hữu ninh thực ngang tàng không thành vấn đề nhị vị khách quan chờ một lát tiểu nhị nịnh nọt cấp hai người đổ trà mới rời đi khương nguyễn dung đánh giá bốn phía lại nhìn về phía khương hữu ninh ninh, ninh ngươi có cảm thấy hay không có chút kỳ quái ân nào kỳ quái khương hữu ninh mở mịt nhìn về phía khương nguyện dung này túy xuân lâu không phải kinh thành được hoan nghênh nhất cựu lầu sao nhưng ngươi xem hiện tại nơi này người rõ ràng so với phía trước thiếu không ít ở khương hữu ninh mở mịt trong ánh mắt một bên hạ hà chi kỷ lên tiếng tiểu thư này túy xuân lâu là tướng phủ sản nghiệp gần nhất tướng phủ thu chi khó có thể duy trì bình thường chi tiêu túy xuân lâu đồ ăn đều trứng giới rất nhiều người cũng liền trốn bước nguyên lai like là như thế này khương nguyện dung như suy tư gì gật gật đầu Cư nhiên còn có này kế tiếp còn rất xuất sắc hôm nào tỷ cao thấp đến đi chân phủ coi một chút an ủi an ủi kia thét trói thai gà cùng chân phu nhân bất quá nói trở về tuy rằng tướng phủ đều không phải cái gì thứ tốt nhưng thúy xuân lâu đầu bếp lại là nhất đỉnh nhất ngưu ta nhớ rõ này đầu bếp lúc trước còn tiến cung cho thái hậu đã làm tiệc mừng thọ tới Nghe hà người này không có gì đại chí hướng cự tuyệt thái hậu lưu tại hoàng cung đương ngự chủ ân điển người này giống như sau lại phạm vào chuyện gì đã chết túy xuân lâu sinh ý từ đây xuống dốc không thanh rốt cuộc là một nhân tài nếu không tỉ tưởng cái biện pháp đem người cấp đảo trở về khương nguyễn dung nhìn khương hữu ninh liếc mắt một cái tâm tình càng thêm phức tạp nàng cái này mội mội từ đâu ra như vậy nhiều tin tức như thế nào liền túy xuân lâu đầu bếp chi tiết đều biết đến so ngoại giới tường tận bất quá khương hữu ninh đảo người ý tưởng nàng nhưng thật ra tán đồng chờ các nàng tỉ muội hai người hợp lực làm quán rượu khai lên đến lúc đó không thiếu được muốn tìm cái đắc lực đầu bếp không có ai so này túy xuân lâu đầu bếp càng thích hợp ninh ninh ân khương Uyển dung đệ thấp thanh âm ngươi cảm thấy chúng ta nghĩ cách đem này túy xuân lâu đầu bếp cấp đảo thế nào khương Hiếu ninh tức khắc đôi mắt lóe lóe thì ngươi thật thông minh đây là cái ý kiến hay sáu a không hổ là ta coi trọng nữ nhân ý tưởng đều cùng ta giống nhau như lúc ai ai khương Uyển dung khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng. Mội mội cũng chưa nói coi trọng quá cha mẹ Lại như vậy coi trọng nàng Hơn nữa mội mội còn rất ái nàng Chính là Chúng ta nên như thế nào gặp người đâu Khương Nguyễn Dung đem ánh mắt đặt ở Khương Hữu Ninh trên người Cái này đơn giản Chờ lát nữa liền giao cho ta đi Khương Hữu Ninh cười hắc hắc Sau đó không lâu Tiểu Nhị đem đồ ăn thượng tề Khương Hữu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung bắt đầu ăn lên Không quá vài phút Khương Hữu Ninh tức khắc nước mắt lưng tròng. Tiểu Nhị Ta có thể trông thấy làm này bàn chiên đậu hủ đầu bếp sao? Tiểu thư, chính là đồ ăn ra cái gì vấn đề? Tiểu nhị thần sắc tức khắc một đốn. Không phải. Khương hữu ninh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hai mắt đấm lệ bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Ta. Ta khi còn bé thời điểm, yêu nhất ăn tổ mẫu thân thủ vì ta chiên đậu hủ. Nhưng tổ mẫu thân thể không tốt, sớm liền rời đi ta. Những năm gần đây, mỗi lần nhớ tới tổ mẫu thời điểm, ta liền sẽ nghĩ đến tổ mẫu chiên đậu hủ. Nói. Khương hữu ninh còn theo tiếng khóc nước nở hai tiếng. Ta tìm rất nhiều đầu bếp nếm thử quá, thậm chí chính mình cũng hạ qua bếp, nhưng chính là làm không ra như vậy hương vị. Mà nay ngày, ta thế nhưng từ này bàn chiên đậu hủ ăn ra tổ mẫu hương vị, ta muốn giáp mặt cảm ơn đầu bếp, thuận tiện hỏi một chút hắn có thể hay không dạy ta món này. Ta, ta sẽ không bạch học, đây là học phí. Khương hữu ninh che mặt, từ cổ tay háo móc ra một quả lóe sáng tiểu thỏi vàng. Chương 41 chương đầu bếp mạch máu. Ta có thể mang ngươi đi gặp người, nhưng chúng ta đầu bếp có nguyện ý hay không giáo ngươi ta nói không tính. Nhìn đến ánh vàng rực rỡ tiểu thỏi vàng, tiểu nhị trên mặt nháy mắt phủ kín tươi cười. Không quan hệ, vất vả ngươi đem ta mang qua đi thì tốt rồi, này khối thỏi vàng chính là của ngươi. Khương Hữu Ninh lại đem trong tay thỏi vàng quơ quơ. Không thành vấn đề, tiểu nhân này liền mang ngươi đi. Cảm ơn ngươi, tiểu nhị ca ca, ngươi thật là người tốt. Hừ hừ, tiểu giang nhi, đắn đo ngươi không nhẹ nhàng khương hữu ninh ra cửa trước quay đầu hướng khương nguyện dung chấp trước mắt mới vui tươi hớn hở rời đi phong bếp lớn khởi nồi thiêu bếp đầu bếp sư giờ phút này bận rộn không thôi chương bếp vị tiểu thư này tưởng hướng ngài học một đạo đồ ăn vị kia đầu bếp nghe tiếng quay đầu nhìn tiểu nhị cùng khương hữu ninh liếc mắt một cái trong ánh mắt mang theo không vui Trương gia chủ nghệ khái không truyền ra ngoài một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu cũng tưởng vọng tưởng từ ta trong tay học tay nghề tưởng đều không cần tưởng rốt cuộc là tiến cung đã làm cung yến chương đầu bếp này khí thế vẫn là có đủ tiểu nhị cấp khương hữu ninh xử cái thương mà không giúp gì được ánh mắt khương hữu ninh đem thỏi vàng ném cho hắn tiểu nhị rời đi sau khương hữu ninh ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trương đầu bếp nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến ta không phải tới theo ngươi học tay nghề ta là tới đào ngươi không có khả năng tiểu nha đầu trở về đi ta ở túy xuân lâu trưởng ngũa nhiều năm là quả quyết không có khả năng đi theo ngươi Trương đầu bếp ngày thường cũng không thiếu bị người đối diện đỏ quá, nghe được Khương Hữu ninh lời này liền mí mắt đều không có nâng một chút. Ta có thể làm ngươi lại triển hùng phong. Khương Hữu nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Trương đầu bếp tức khắc sắc mặt biến đổi, chung quanh mấy cái giúp việc bếp núc cũng sắc mặt cổ quái nhìn về phía trương đầu bếp. Tiểu nha đầu nói bậy gì đó, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Trương đầu bếp ngữ khí rõ ràng thô bạo chút. Ta có thể giúp ngươi cưới đến Âu Yếm tiểu quả phụ mọi người lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía khương hữu ninh lại ngắm liếc mắt một cái Trương đầu bếp có cái đầu bếp nữ ăn dưa ăn quá khiếp sợ một cái tung tăng nhảy nhót cá nháy mắt một chảm nhị nửa thanh cá thân dứt trên mặt đất còn ở phịch Trương đầu bếp ánh mắt nhịn không được chật lóe kia hành đi ngài ô yếm tiểu quả phụ gần nhất cùng một cái tiểu phòng thu chi có manh mối nếu ngươi nguyện ý giúp người thành đạt kia chuyện này chúng ta liền thôi bỏ đi cáo tử Trương đầu bếp khương hữu ninh tiêu sái đi nhanh đi bước một rời đi Lưu lại trương đầu bếp thần sắc mặc danh. Vài phút sau, hắn nhìn phòng bếp một đám người ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, ta đi ra ngoài một chút, đồ ăn tiểu lục tử trước nhìn xào. Khương Hữu Ninh cùng Khương uyển Dung rời đi thời điểm. Khương uyển Dung mãn nhãn khiếp sợ nhìn nhà mình mội muội Ninh Ninh, ngươi đi sau bếp thời điểm, hạ hạ nhưng đi ra ngoài hỏi tham qua, vị này trương đầu bếp không sợ quyền quý, cũng căn bản không vì năm đấu gạo không lưng, ngươi rốt cuộc lại như thế nào thuyết phục hắn. Là người liền có nhược điểm. Ta chỉ là trùng hợp đụng vào nhược điểm của hắn mà thôi. Khương hữu ninh lịch ngậm hướng Khương Nguyễn Dung chấp trước mắt. Hừ hừ, người ngoài đào không đi, đó là người ngoài đắn đo không đến vị này trương đầu bếp mạch máu. Một cái yêu thầm nhà bên tiểu quả phụ nhiều năm, kia phương diện không năng lực chỉ có thể yên lặng bảo hộ người trong lòng đầu bếp sư, như thế nào sẽ không vì tỉ điều kiện sở không lưng đâu. Khương Nguyễn Dung khuôn mặt nhỏ không biết khi nào lại nổi lên dạng mây đỏ. Đồng thời cũng có chút bội phục mội mội năng lực Hai chị em cao hứng phấn chấn về nhà sau, liền phát hiện trong nhà không khí tựa hồ có chút không đúng lắm. Xuân Đào không ở bên người không ai sai xử, Khương Hiễu Ninh có chút không quá thói quen. Hà hà, người đi hỏi thăm hỏi thăm xảy ra chuyện gì? Khương Uyển Dung nhìn ra mọi mọi suy nghĩ, lập tức liền lên tiếng. Đúng vậy. Ai, vẫn là tỷ của ta đáng tin cậy à, vừa lúc thuận đường đi nương sân đem tiểu đào đào mang về đến đây đi. Cũng không biết Xuân Đào nhặt cây đậu nhặt thế nào, về sau tỷ nếu như bị lao nương chộp tới nhặt cây đậu Này sống còn phải vất vả nàng tới đâu. Ninh ninh, ta bồi ngươi đi nương trong viện nhìn một cái Xuân Đào đi. Hảo A, cảm ơn tỷ tỷ. Hai chị em đi vào lầm tương âm sân sau, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Xuân Đào. Nhìn Xuân Đào là như thế nào nhặt cây đậu, tỉ mỗi hai người đều chấn kinh rồi. Hảo Gia Hỏa Hảo Gia Hỏa, tỉ tưởng lấy cái chiếc đũa tử mâm chọn cây đậu, không nghĩ tới ta nương cư nhiên như vậy sẽ chơi. Đây là nhặt cây đậu sao? Này còn không phải là thuần thuần vớt cây đậu sao? Nửa lưu trong nước đảo mãn cây đậu làm Xuân Đào dùng đại môi vớt vớt, cũng thật là phóng thủy phóng tới Thái Bình Dương. Tiểu thư, nhìn đến Khương Hiếu Ninh thân ảnh, Xuân Đào tức khắc nước mắt lương trọng. ủy khuất cái cái gì? Tiếp tục làm việc. Nhìn một cái Xuân Đào vớt mấy bao tải cây đậu, này nhưng không ngủng cái gì sức lực, chính là háo điểm thời gian mà thôi. Thực xin lỗi a tiểu thư, Xuân Đào biết sai rồi, Xuân Đào về sau không bao giờ nói hiệu nói vượng. Nước mắt lương trọng. Xuân Đào vớt một muống cây đậu đảo vào một bên ướt lộc cục bao tải. Tâm thả hơn phân nửa. Khương Hữu Ninh cùng Khương Nguyện Dung liếc nhau, đi vào trong phòng. Nương, chúng ta đã trở lại. Đã trở lại a, vừa vận làm phòng bếp lớn làm nấm tuyết canh, mau cùng nhau lại đây nếm thử. Lâm Tương âm nháy mắt cười khanh khách mà đón đi lên. Đúng rồi Nương, trong nhà là xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào cảm giác trong phủ người biến nhiều? Khương Hữu Ninh lại một lần lên tiếng. Là ngươi tam ca mang lại đây người. Bọn họ hiện tại ở thư phòng nghị sự, nghe nói gần nhất mấy ngày nay kinh thành ra cái yếm của ma, hôm nay cái liền trong cung quý nhân đều bị tham đầu. Phúc! Khương Hiếu Ninh một ngụm nấm tuyết canh nháy mắt từ trong miệng phun tới. Cái gì yếm của ma? Như vậy hung tàn sao? Liên hoàn gây án nhanh như vậy liền bắt đầu. Quý phi một mạch cũng quá ngồi không yên đi. Khương Nguyễn Dung thần sắc đột nhiên dùng mình. Nàng này mội mội rốt cuộc là người nào a? Trên đời này thật sự không có gì nàng không biết sự tình sao. Cư nhiên sẽ có như vậy cuồng đồ tồn tại nhưng cần thiết đến đêm này đem ra công lý ân ân ân tỉ tỉ nói đúng khương hữu ninh điên cuồng gật đầu nên nói như thế nào đâu nay kinh thành thiếu nữ yếm bị trộm kỳ thật chính là dấu người thái mắt tiểu tặc kia chân chính mục đích là chờ chuyện này náo đại sau đem thái hậu nương nương nàng lão nhân ra yếm cấp ném đến phố phường thượng đến lúc đó hoàng gia mặt mũi quét rác, hoàng đế đem thái hậu ném đến chùa miếu xuất ra đều không quá Hoàng đế đỉnh đầu thế lực liền có thể nháy mắt tan rã một nửa đâu. Lâm tương âm trong viện. Đi rồi một nửa triệu dịch bước chân một đốn. Hắn nghe được thứ gì? Án này cư nhiên cùng quý phi nương nương có quan hệ, hơn nữa mục tiêu cư nhiên vẫn là thái hậu nương nương. Càng muốn mệnh chính là, nghe Khương lục tiểu thư ý tứ, tiểu tắc kia hiện tại hẳn là đã thực hiện được đem thái hậu hiếm cấp làm tới tay. Giờ này khắc này, triệu dịch đấy lòng có đem Khương hữu ninh lôi ra tới lý luận một phen ý niệm. Khá vậy chỉ là như vậy trong mắt. Hắn liền đem cái này ý niệm cấp đè ép đi xuống. Hắn có thể nghe thấy Khương Lục Tiểu Thư tiếng lòng chuyện này quá mức với huyền diệu, cũng không thể tùy ý đem chuyện này bại lộ ra tới. Hơn nữa, tưởng tượng đến trước hai ngày gã sai vật bẩm báo sự, triệu dịch một lòng đều ở lấy máu. Chương 42 pha án. Khương huynh, ta có thể tùy ngươi cùng nhau đi vào sao? Triệu dịch suy nghĩ một lát lên tiếng. Không thể trực tiếp minh hỏi, vậy nghĩ cách từ vị này Khương Lục Tiểu Thư đáy lòng bộ một chút có giá trị tin tức xuất hiện đi có thể, khương lê gật gật đầu, hắn mang theo triệu dịch đi vào, gặp qua mẫu thân, hai vị muội muội cũng ở đâu? nhìn đến khương hữu ninh tỷ muội hai người, khương lê thanh âm thanh lành hướng hai người gật gật đầu, gặp qua phu nhân, gặp qua hai vị tiểu thư, triệu dịch cũng chấp tay, các ngươi không phải ở thảo luận án tử sao? sao sẽ tới ta trong viện tới? lâm tương âm hướng hai người nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức liền có tiểu nha hoàn dâng lên trà, mẫu thân. Ta phái người dò hỏi chúng ta trong phủ một vòng, ngay trong viện cũng có nha hoàn hôn qua ném đồ vật, ta cùng Triệu huynh cố ý tiến đến nhìn xem có thể hay không ở mâu thân trong viện tìm cái gì dấu vết để lại. Khương Lê trầm rãi đã mở miệng. Lâm Tương Âm tức khắc hiểu rõ gật gật đầu. "Cha đi, cẩn thận chút, tốt nhất đem toàn phủ đều tra một lần. Mang làm phía dưới người đều quản hảo chính mình miệng, muốn còn có ai kia gì ném, không được tuyên cáo đi ra ngoài. Loại chuyện này nháo đến toàn thành ồn ào huyên náo." nhưng nếu là truyền gia tiểu thư nhà nào nem yếm kia này danh dự cũng thật muốn hủy sạch sẽ mẫu thân yên tâm này đó nhi tử đều biết được cha đi cha đi cha tới cha đi dù sao đều là án treo một kiện cuối cùng sẽ ra cái kẻ chết thay cho các ngươi mang về rốt cuộc hẳn là cũng không ai có thể nghĩ đến gây án hung thủ sẽ là một con chim đi nghe nói quý phi nhà mẹ để bồi dưỡng kia chỉ điều hoa đã nhiều năm công phu đâu nếu có thể lộng về nhà chơi hai ngày thì tốt rồi khương nguyễn dung cùng triệu dịch lại là sướng sốt. Một con chim. Này đến là cái dạng gì điểu, mới có thể như thế hầu tinh lộng đi như vậy nhiều cô nương yếm a Bất quá, đột nhiên có có thể điều tra phương hướng, triệu dịch ánh mắt nháy mắt sáng lên. Triệu dịch trực tiếp làm cho đang ngồi một đám người mặt lên tiếng. Khương huynh, ta đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay, có lẽ nhưng trợ chúng ta thành công chóc nã hung thủ. Giảng. Khương Lê nháy mắt nghiêm túc nhìn về phía triệu dịch. Thỉnh quân nhập đúng. Triệu dịch cười hắc hắc, theo sau tiếp tục bổ sung. Cha ta nâng vào phòng di nương nhiều như vậy, có cái di nương nem cái yếm không có quan hệ. Sáu sáu sáu áo huynh đệ, ngươi thật đúng là hiếu chết cá nhân. Bất quá, ta nhớ rõ triệu dịch ở phát hiện chính mình bị lao tử tái rồi trước còn rất tôn trọng nhà mình lao tử tới, đây là đã xảy ra cái gì ta không biết chuyện này. Thỉnh quân nhập đúng là cái hảo biện pháp, nhưng kia chim chóc đổi dưỡng ra tới chính là vì đối phó Thái Hậu, cho nên chỉ thích cùng Thái Hậu giống nhau mai mùi hương yếm. Các ngươi tùy tiện tìm cái di nương, thí dùng không có. Nghĩ đến chính mình thất bại hôn sự, bị chắt tâm triệu dịch trên mặt đầu tiên là lộ ra táo bón biểu tình, chật trên mặt lại hiện lên một mặt vui mừng. Khương lục tiểu thư này đó tin tức tuy rằng kinh thế hai tục, quả thực không cần quá hữu dụng. Một khi đã như vậy, Khương huynh trước tiên ở ra điều tra, ta liền không làm cái giày, đi trước về nhà bố trí. Triệu dịch nghĩ kỹ rồi. Nếu là hôm nay thật bị vị này Khương lục tiểu thư nói chúng rồi, hắn về sau liền đem người đương thần tiên giống nhau cung phụng. Có thể, đêm nay... Khương Hữu Ninh ngủ ngon lành. Khương Uyển Dung chăn trọc. Mà Triệu Dịch cùng Khương Lê, kiên nhẫn ở bố trí tốt địa phương đợi nửa đêm. Cuối cùng, hai người thành công tới cái ung chung bắt điểu. Thật tốt quá, Khương Huynh, chúng ta thành công bắt được hung thủ. Nhìn lồng sắt chim chóc, Triệu Dịch hưng phấn không được. Triệu Huynh, người giống như rất xác định hung thủ không phải người. Khương Lê lập tức phát hiện Triệu Dịch trong lời nói không thích hợp. Ta chỉ là liên hợp chúng ta này hai ngày sửa sang lại manh mối. Hiện tại lại xem này chỉ ngậm khởi hiếm liền chuẩn bị chạy điểu, cảm giác sở hữu nói không thông địa phương liền đều có thể nói thông mà thôi. Triệu dịch ngoài cười nhưng trong không cười cấp ra một đáp án. Hắn dám khẳng định. Hắn nếu là nói ra lời nói thật, Khương Lê sẽ lộn chết hắn. Mấy ngày nay hắn cũng phát hiện, mặt ngoài muộn tao Khương lên là cái muội khống. Phải bị hắn biết hắn có thể nghe được Khương Lục tiểu thư tiếng lòng, mà hắn cái này làm ca ca lại không thể, hắn không được hâm mộ ghen tị hận chết hắn. Cũng là mang này chỉ điệu đi biệt viện mất thất, chờ ta thẩm rõ ràng trở lên bẩm. Khương Lê nhẹ nhàng gật gật đầu. Bởi vì có ngày hôm qua Ô Long, hôm nay Khương Hữu Ninh không rời giường, Xuân Đào cũng không dám lại gọi bệnh. Chờ nàng ngủ đến mặt trời lên cao lên sau, Khương Uyển Dung liền tới tìm nàng. Biết được chỉ tốn một đêm công phu, Khương Lê liền cùng Triệu Dịch phá này đếm án, Khương Uyển Dung tâm tình có chút phức tạp. Muội muội, ngươi cũng biết ngày hôm qua làm tam ca đau đầu án tử, sáng nay bọn họ thành công phá. Nhanh như vậy, Tam ca cũng quá lợi hại. Khương Hưu Ninh đương trường biểu diễn một cái đồng tử động đất, cái gì ngoạn ý nhi, nay còn có thể cho bọn hắn mèo mù vớ phải chót chết. Có thể nha này hiệu suất, bất quá này án tử phòng trừng cũng cũng chỉ có thể tra được nơi này kết án. Rốt cuộc Trịnh ra kia lão đăng cũng rất gà tặc, được đến tin tức khẳng định là nếu muốn biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Nghe muội muội những lời này, Khương Nguyệt dung tâm tình có loại nói không nên lời kỳ quái, nàng tin tưởng muội muội theo như lời. Cái này án tử quá mức với huyền diệu. Dựa theo lẽ thường tới nói, Tam ca cùng vị kia triệu ra công tử là cha không ra. Nhưng cố tình, bọn họ chỉ dùng một đêm công phu, liền bắt được làm người hoàn toàn tìm không thấy manh mối hung thủ. Chứ phi, hai người bên trong có một cái cùng chính mình giống nhau, có thể nghe được mọi mọi tiếng lòng. Người này nếu là Tam ca nói, đảo cũng không ngại. Nhưng nếu là vị kia triệu công tử nói, Khương uyển dùng ánh mắt loé loé, nhìn dáng vẻ đến tìm một cơ hội thăm thăm khẩu phòng. Cần thiết nói, cần thiết phải đối người này hạ tử thủ. Buổi chiều, Lâm Tương Âm mang theo Khương hữu Ninh tỉ muội hai người lên xe ngựa. Cũng không có gì đặc biệt. Chủ yếu là hôm nay muốn đi an ủi an ủi tướng phủ. Đặc biệt ở sáng nay nghe nói Trần Phu nhân yếm cũng ném lúc sau. Người một nhà không cần thiết một lát liền đi tới tướng phủ cửa. Lâm Tương Âm thủ hạ đại nha hoàn lập tức đi lên gõ cửa. Gã sai vật mở cửa sau, Lâm Tương Âm ôn nu cười, nghe nói ta kia láo tỉ tỉ bị bệnh buồn phu nhân hôm nay riêng mang hai cái nữ nhi tiến đến thăm, phiền thoái thông truyền một chút. Nhìn đến là Khương già xe ngựa, trong đó một cái gã sai vật lập tức hướng trong chạy. Hiện giờ không có của cải có thể quăng ngã chân phu nhân giờ phút này đang ở điên cuồng cắt nhánh cây. Nghe được phía dưới thông báo lâm tương âm mang theo hai cái nữ nhi đến thăm, nàng một khuôn mặt đều phải tím. Thiện nhân này, định là tới xem ta chê cười. kia phu nhân, muốn đem người mời vào tới sao? chân phu nhân một bên mô mô thật cẩn thận mà đã mở miệng chân phu nhân xanh mét một khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi thỉnh a nếu là không mời vào tới ngày khác ta tướng phủ liền sẽ truyền ra không có gì ăn liền cái khách nhân đều không dám chiêu đãi tin tức chúng ta nhưng ném không dậy nổi cái này mặt là nô tỳ này liền đi xuống thông truyền có nha hoàn nhanh trong quay đầu rời đi chân phu nhân lại nhìn về phía một bên ma ma buồn bổn phu nhân rửa mặt trải đầu thay quần áo vạn không thể làm bổn phu nhân bị so đi xuống chương bốn mươi ba đánh giá thực mau lâm tương âm liền mang theo khương hữu ninh tỉ mỗi hai người vào chân phủ đại môn mắt thấy chân phủ trên dưới lui tới người giống như so với phía trước thiếu không ít lâm tương âm cố nén cười hướng bên cạnh dẫn đường ma ma lên tiếng ma ma chân phủ gia đại nghiệp đại như thế nào liền như vậy mấy cái hạ nhân a ma ma thân hình một đốn phu nhân quả nhiên nói không sai vị này hôm nay cái thượng vội vàng tới chính là tới xem diễn một bên lão nương đắp sân khấu kịch khương hữu ninh tự nhiên mà vậy đi theo đáp diễn nương ngươi đã quên chân phủ bị trộm sự sao bọn họ hiện tại sợ là đều sắp nghèo không có gì ăn tam ca cũng vì cha cái này án tử đều gầy hảo một vòng đâu ninh ninh đừng vội nói vậy tướng phủ gia đại nghiệp đại mặc dù là phủ đệ bị đào rỗng cũng không thấy đến liền không điểm tài sản riêng hẳn là sẽ không nghèo đến liền nô buộc đều bán đi đi khương nguyện dung ngữ khí nhu nhu cũng tới một câu nôn ngữ mang theo một cổ tử nhàn nhạt trà hương Phía trước ma ma thiếu chút nữa cắn ngân nha. nay ba vị sướng mặt đỏ diễn mặt trắng, những câu đều hướng nhân tâm khẩu trọng. Nhớ kỹ địa chỉ fm 42 zv đô la. Chờ lát nữa phu nhân sợ là phải bị khí hộp máu. Vẫn là sớm một chút an bài cái đại phu lại đây chờ đi. Nghe được Khương Nguyễn Dung nhắc tới tài sản riêng, Khương hữu Ninh như suy tư gì. Hại, đột nhiên nhớ tới tướng phủ tài sản riêng khế đất ngày hôm qua đều bị ta cùng nhau bán cho hiệu cầm đồ cũng không biết chân tướng cả gia đình gần nhất vội sức đầu mẹ chán, có hay không đi bổ làm khế đất. Bất quá, có chút sau lưng sáng nghiệp, chân tướng hẳn là không dám bên ngoài thượng làm quan phủ bổ làm đi. Cái này khổ hắn đánh nát đều đến hướng trong bụng ướt. Cứ như vậy nghĩ, Khương Hiếu Ninh ba người đi tới đại khách đại sảnh. Chân Phu Nhân ăn mặc một thân dung dung hoa quý xiêm y dì, nhưng trên đầu trên tay trang sức, rõ ràng không bằng thượng một lần đi Khương Phủ thời điểm khí phái. Ta liền nói hôm nay cái rời giường trong viện cẩu như thế nào tổng kêu cái không ngừng, nguyên lai like là Khương phu nhân tới, mau mau mời ngồi. Chân phu nhân trên mặt mang theo ngoài cười nhưng trong không cười ý cười. Lâm tương âm cũng hướng nàng cười đã mở miệng. Phải không? Trong nhà gần nhất vội, hôm nay cái mới bất thời giờ lại đây nhìn xem phu nhân, phu nhân cũng đừng trách ta mới là. Nói, lâm tương âm như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên mọi nơi nhìn xung quanh một vòng. Như thế nào không thấy chân tiểu thư A? lệnh ái mặt hiện tại còn không có hảo sao, lâu như vậy chị không hết sẽ không hủy dung đi. chân phụ nhân trên mặt tươi cười tức khắc đỉnh trệ một giây. lần đầu tiên giao phong, chân phụ nhân nháy mắt kém cỏi, ngưng lộ còn không cho ba vị khách nhân chấm trà, khách nhân uống không quen hảo trà, phao điểm năm trước hái xuống cúc hoa liền hảo. tỷ tỷ, chân phủ nhìn dáng vẻ là thật sự không có gì ăn ai, nghe nói trước kia chiêu đái khách nhân đều dùng trà xuân long tỉnh, hiện tại liền dùng cái cúc hoa thủy lửa gạn. Ta trong phủ tuy rằng không có chân phủ giàu có, nhưng tốt xấu chiêu đãi người đều dùng nhất đẳng bích loa xuân đâu, bọn họ hảo đáng thương a. Khương Hữu Ninh dùng tay háo đỡ miệng, lén lút cùng Khương Nguyễn Dung nói chuyện. Thanh âm kia rất tiểu nhân, chính là vừa vặn cũng đủ ở đây tất cả mọi người có thể nghe rõ mà thôi. Chân phu nhân hô hấp lại là cứng lại. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền thấy Khương Nguyễn Dung cũng ra tiếng. Ninh ninh, làm cho chân phu nhân mặt cũng không thể như thế vô lễ, chân phu nhân mẫu gia rốt cuộc cũng là giàu có và đông đúc sao có thể liền hảo trà đều không cho được chúng ta đại khái là chân phu nhân cảm thấy gần nhất thời tiết khô giáo vẫn là uống điểm trà hoa cúc hàng hỏa hảo đi nga kia chân phu nhân người còn quái tốt lặc tưởng tượng đến nhà mẹ đẻ chân phu nhân sắc mặt lại khó coi vài phần cố tình khương Nguyễn dung ngữ khí nơi trốn giữ gìn khương hữu ninh thấy thế nào cũng không giống như là cố ý thọc nàng giao nhỏ nàng đến bên miệng tưởng răn dậy nói nháy mắt cũng không nói ra được đúng rồi nghe nói phu nhân gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn phu nhân lần trước oan uổng nhà ta tiểu lục nói muốn tới cửa xin lỗi lễ liền không cần cho khi chúng ta đưa cho phu nhân bất quá phu nhân kia một hồi vu hãm chính là làm hại nhà ta tiểu lục bị bệnh vài ngày phu nhân cấp tiểu nữ nói lời xin lỗi cũng bất quá phân đi lâm tương âm nghĩ tới cái gì lại cười nhấp nhấp miệng chân phu nhân ngực dao động biên độ tức khắc lại rõ ràng chút cổ tay háo hả móng tay sắp chọc tiến thịt khương phu nhân nói rất đúng oan uổng một cái tiểu bối là ta không đúng khương lục tiểu thư đoan trang nhàn nhã Hẳn là sẽ không đem một cái mẫu thân khẩn trương hài tử khi lời nói để ở trong lòng, cùng một cái mẫu thân so đo đi. Tưởng tượng đến nữ nhi chúng độc một chuyện tra tới tra đi bàn bạc giấu vết không tra được, ngược lại còn cho không một bút bạc, chân phu nhân là đánh nát ngân nhà hướng trong bụng ướt. Khương hữu ninh hướng chân phu nhân chấp chớp mắt, ta biết phu nhân ái nữ xuất ruột, nhưng phu nhân, ta cũng là ta nương đau lòng bảo bảo đâu, bị như vậy đại quỷ khuất, gánh một câu khiểm hẳn là cũng sẽ không có người trách ta đi. Này tiểu tiện nhân! Chân phu nhân trên mặt cười hoàn toàn không nhịn được. Đang nói, chỉ thấy bên ngoài đột nhiên vội vã có người chạy tới. Phu nhân. Phu nhân không hảo. Lửa giận có phát tiết khẩu. Chân phu nhân chỉ vào tiến vào tiểu nha hoàn liền bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hệ. Không giáo dưỡng đồ vật, không nhìn thấy ta ở tiếp đại khách nhân sao. Quả nhiên là không cha không mẹ hạ tiện hóa. Tới rồi Kim Hoa liền đem chính mình xem trọng nhất đẳng. Cho ngươi điểm mặt thật đúng là cho rằng chính mình là cái đồ vật sao. Tiểu nha hoàn bị như vậy hùng ngáy mắt sợ tới mức run bần bật quỳ trên mặt đất. Nô, no. nô no thì biết sai rồi, phu nhân thứ tội. Nương lộ, qua đi vả miệng hai mươi. Là. Nương lộ gật gật đầu. Khương hữu ninh như thế nào sẽ nghe không hiểu chân phu nhân kia âm dương quái khí lời nói đâu. Cố tình nàng người này có thủ án liền thích đương trường báo. Người ngoài trong mắt nàng giờ phút này đang xem nước trà phát nấc, trên thực tế nàng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía hệ thống thương thành khai ngắm. Tìm được muốn đồ vật, Khương hữu ninh môi mỏng một nhấp nàng đột nhiên đứng dậy cười từ cổ tay háo lấy ra một cái hộp đi tới đúng rồi nghe nói phu nhân gần nhất vì cấp chân tỷ tỷ trị mặt hoa không ít tiền bạc tốt xấu quen biết một hồi ta liền đưa lên một chi hôm nay mới vừa mua cây châm liêu biểu tâm ý mong rằng phu nhân không cần ghét bỏ chân phu nhân vừa định nói làm khương hữu ninh lăn nhưng ánh mắt rừng ở kia chi cây châm thượng nháy mắt một khuôn mặt liền đen xuống dưới nàng đem đồ vật nhận được trong tay cẩn thận đánh giá thừa dịp cái này công phu Khương Hiếu Ninh tay háo hạ tay hơi hơi giật giật, hướng chân phu nhân trong chén trà bỏ thêm điểm liêu. Này chi cây trầm, ngươi từ đâu ra? Chân phu nhân tức khắc đứng dậy bắt lấy Khương Hiếu Ninh, trong ánh mắt tức khắc mang lên lệ khí. Phu, phu nhân, ngươi làm đau ta. Khương Hiếu Ninh tức khắc nước mắt lương trỏng, như là bị dọa tới rồi giống nhau. Chân phu nhân, ngươi đây là làm gì? Mau thả ta ra ra ninh ninh. Lâm tương âm tức khắc không vui đứng dậy đi lên trước mặt. Buông ra. Lâm tương âm. Ngươi tính cái thứ gì? Này cây châm là ta của hồi môn. Các ngươi khương phủ rốt cuộc là bị ta cấp tóm được cơ hội đi. Dám ăn trộm ta tướng phủ đồ vật. Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Chân phu nhân đầy mặt lửa giận lại nhìn về phía một bên một cái khác nha hoàn. Xuân vũ, đi kêu đại nhân lại đây, liền nói trộm cướp trong phủ tài vật tiểu tặc bắt được. Chương 44 một hồi cho hay. Là. Cái kêu kêu Xuân vũ nha hoàn nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Hết thể biến hóa điện quang hỏa thạch lâm tương âm cùng khương nguyễn dung đều có chút ngây ngẩn cả người nữ nhi muội muội đây là đang làm cái gì các nàng như thế nào liền biến thành trộm cướp tướng phủ tài vật kẻ cắp người tới đem các nàng đều cho ta bắt lấy nói lập tức có mấy cái thô sử bà tử đem lâm tương âm cùng khương hữu ninh khương nguyễn dung cấp tấn tới rồi một chỗ chân phu nhân ta hảo tâm đưa ngươi sáng nay mới mua cây trầm ngươi hiện tại cư nhiên như thế vu oan hãm hại ta khương phủ hôm nay việc Ta nhất định sẽ thỉnh tra tìm hoàng thượng đi nói nói lý. Khương Hiếu Ninh nước mắt lương tròng, nhìn chân phu nhân hốc mắt phiếm hồng. Đừng vội đừng vội, trò hay lập tức muốn mở màn, làm ngươi này lao yêu bà khoe khoang, chờ xem kịch vui đi, hát hát hát. Bất quá, này lao yêu bà tay kính nhi còn rất đại, còn cấp tỉ làm đau. Nghe được Khương Hiếu Ninh tiếng lòng, Khương Nguyện Dung nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ là nàng này mội mội ở tự đạo tự diễn cái gì, nhưng hù chết nàng. Ngươi nói ngươi mua ở nơi nào mua nay kinh thành thiên tử dưới chân sao có thể sẽ có người dám bán ta tướng phủ đồ vật hảo ngươi cái khương gia đại lý tự cha tới cha đi cha không đến các ngươi trên đầu sợ là sớm bị các ngươi động tay động chân đi chân phu nhân lắc lắc tay háo ngồi xuống trên mặt nộ khí đằng đằng đáy lòng buồn bực lại là sơ giải một ít hôm nay cái việc này liền tính cùng khương phủ không quan hệ nhưng này khương gia tiểu tiện nhân cầm nàng cây châm tới đưa nàng là thật nàng chính là hiểu lầm cùng lắm thì đem người đánh một đốn Xong việc tìm về trong phủ tài vật sau, trở lên môn đạo lời xin lỗi, khương phủ lại có thể đem nàng thế nào. Như vậy nghĩ, chân phu nhân uống lên mấy khẩu trên bàn trà. Vài phút sau, chân tướng vội vàng tới rồi. Nhìn đến phòng tiếp khách trường hợp, chân tướng sắc mặt cứng đờ Phu nhân nói ăn trộm ta trong phủ tài vật sự tình có mặt mày, này lại là đang làm cái gì? Phu quân, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Chân phu nhân lập tức kiểu kiểu nhu nhu đi qua đi thông hốc mắt đem khương hữu ninh cho nàng cây châm đưa tới chân tướng trước mặt. đây là ta của hồi môn, là khương gia này tiểu nha đầu cho ta, các nàng tuyệt đối cùng việc này thoát không được căn hệ, còn thỉnh phu quân phán đoán sáng suốt vì ta làm chủ. ở chân phu nhân nước mắt lưng tròng nói những lời này thời điểm, chân tướng nhịn không được nhíu nhíu mày. hắn phu nhân đây là an phân sao? trong miệng vì cái gì sẽ có một cột như vậy lùng xú vị. tể tướng đại nhân, quý phủ chính là thật lớn uy phong, nữ nhi của ta xem quý phủ chứng chọi đá. Hảo tâm đem mua trang sức đưa ra tới liêu biểu tâm ý, chưa từng tưởng hiện tại còn bị như vậy bắt nước bẩn. Hôm nay cái việc này, ta nhất định sẽ tìm ngự sử đại nhân buộc tội các ngươi. Lâm tương âm cũng là nhân tinh, ở nhà mình hai cái nữ nhi hướng chính mình trói mắt sau, nháy mắt liền bắt đầu diễn thượng. Vương ra các nàng. Tuy rằng còn có chút làm không rõ ràng lắm chẳng hướng, nhưng như vậy đối khương gia phu nhân, đích sắc không phải kiện sáng suốt cử chỉ, chân tướng nhịn không được nhăn lại mi. Dư quang rừng ở bên cạnh kia quỳ trên mặt đất run bần bật nha hoàng trên người, chân tướng lại một lần đã mở miệng. Này lại là sao lại thế này? Hồi, hồi tướng ra, nô tỷ, nô tỷ là có chuyện quan trọng hồi bẩm phu nhân. Là vì chuyện gì? Tiểu nha hoàng khái đầu, xương mặt chạy nhanh mở miệng. Là, là nô tỷ ra cửa chọn mua thời điểm, xem có người mang tiểu thư phía trước mang quá châu hoa. Nô tỷ cố ý tìm hiểu một phen mới biết, mới biết người nọ là từ một nhà cửa hàng mua trang sức. Nô tỷ. Nô tỷ đi nhìn thoáng qua, bên trong có vài mắt ta trong phủ đồ vật. Nô tỷ chạy về tới trên đường, còn thấy tiếu nhã trong viện treo một bộ họa, kia họa cũng cùng tiểu thư trong phòng giống nhau như lúc. Nghe được tiểu nha hoàn nói, cái gì đáp án đều rõ ràng sáng tỏ. Lâm tương âm tức khắc tới tự tin. Hảo ngươi cái tôn trường yến, nữ nhi của ta hảo tâm đưa ngươi đồ vật, ngươi cư nhiên dám đem trong phủ bị trộm một chuyện vũ hoan ở ta khương phủ trên người. Vừa mới còn dám giam chúng ta mẹ con ba người. Hôm nay cái ta phải đi kích chống minh oan trạng cáo thiên nghe, làm hoàng thượng tự mình cho chúng ta làm làm chủ. Chân phu nhân không nghĩ tới sự tình làm sáng tỏ cư nhiên nhanh như vậy. Làm trước mắt này ba cái tiện nhân thoát một tầng ra cơ hội cư nhiên nháy mắt liền trốn đi. Hiện giờ chân tướng đại bạch náo loạn như vậy một hồi chê cười. Chân tướng sắc mặt khó coi trắng chân phu nhân liếc mắt một cái, theo sau nhìn lầm tương âm mẹ con ba người vẻ mặt ôn hòa. Là này ti tiện phụ nhân không hiểu quy củ bôi nhỏ ba vị. Bổn tướng tại đây hướng ba vị nói lời xin lỗi. Vì biểu xin lỗi, liền tính bổn tướng thiếu các ngươi một tân tình. Ngày sau quý phủ có cái gì yêu cầu, bổn tướng nhất định tận lực tương trợ. Khương phu Ú nhân cảm thấy như thế nào? Một người dưới cao cao tại thượng tể tướng ở chính mình trước mặt túi đầu. Lâm tương âm tức khắc cảm thấy bị sảng tới rồi. Còn không đợi nàng mở miệng, một bên Khương hữu ninh liền khóc lên. Tới tới, rốt cuộc chờ đến lúc này. Tể tướng ba bá. Phu nhân của ngài lần trước liền bôi nhọ ta cấp quý phủ chân tỉ tỉ hạ độc hủy ta danh dự. Hiện giờ lại một lần cho ta bắt nước bẩn, còn đem ta cánh tay biến thành như vậy. Ta muốn một câu nàng xin lỗi không quá phận đi. Khương Hiếu Ninh đang thương vô cùng lộ ra thủ đoạn. Trên cổ tay ứ thanh nhìn thấy gây người. Chân tướng lại trừng mắt nhìn chân phu nhân liếc mắt một cái. Hung tận nhìn nàng đã mở miệng. Xin lỗi. Phu quân. Ta liền nhẹ nhàng méo cổ tay của nàng một chút. Sao có thể sẽ như vậy nghiêm trọng nhất định là này tiểu tiện nhân hô ta chân phu nhân nhìn khương hữu ninh thủ đoạn liếc mắt một cái nhịn không được mở to hai mắt nhìn nhìn về phía chân tướng lại là một cổ súy vị bừng lên chân tướng thiếu chút nữa không phẳng nôn một bên khương nguyễn dung tuy rằng biết đây cũng là giả nhưng muội muội chịu đau là thật sự nàng nhìn chân phu nhân nhịn không được động giận ta muội muội bị phu nhân biết phía trước còn hảo hảo phu nhân không dùng lực, ta lục muội muội này thủ đoạn còn có thể không duyên cớ biến thành như vậy không thành hừ nói không chừng là ngươi mội mội tự đạo tự diễn đâu chân phu nhân không phục làm nàng cấp một cái tiểu bối xin lỗi tuyệt đối không có khả năng bang một cái bàn tay dừng ở chân phu nhân trên mặt mất mặt xấu hổ xuân phụ chân tướng bị này cổ mùi hôi hơn đến đầu váng mắt hoa hắn tưởng chạy nhanh đem chuyện này hiểu rõ đi cha bên ngoài sự kết quả này ngu dốt phụ nhân không thông suốt cái này tay cũng liền tự nhiên mà vậy không có nặng nhẹ người tới đem phu nhân dẫn đi cấm túc một tháng bất luận kẻ nào không được thăm. phụ quân, ngươi cư nhiên vì điểm này việc nhỏ đánh ta, còn muốn cấm ta đủ. chân phu nhân bị này một cái tát cấp đánh ông, chính là phía trước bọn họ hai vợ chồng sẽ đánh, chân tướng cũng trước nay không phiến quá nàng bàn tay. mang đi. thuận tiện cấp phu nhân nhiều suốt suốt miệng, thanh thanh trong miệng trọc khí. chân tướng một khắc cũng không nghĩ nghe này cổ sú vị, hắn hướng lâm tương âm ba người chắp tay. nay phụ nhân bị ta quán đến vô pháp vô thiên, làm ba vị chê cười. như vậy đi. Ta thế phu nhân hướng vị này Khương Lục Tiểu Thư nói lời xin lỗi tốt không? Cũng có thể, nhưng quý phủ hôm nay như thế khinh nhục chúng ta, tể tướng ba ba nói thiếu chúng ta một cái nhân tình, nói chuyện giữ lời sao? Khương Hiếu Ninh ngoan ngoãn nhìn về phía chân tướng. Chân tướng cũng là cái nhân tình. Tự nhiên là giữ lời, Lục Tiểu Thư là tưởng hiện tại liền đem ân tình này dùng. Nương, đâu lớn như vậy cái vòng, rốt cuộc muốn xong việc. Ta muốn túy xuân lâu trương đầu bếp bán mình khế. Khương Hiếu Ninh lộ ra ngoan ngoãn tươi cười mươi 45 chủ tử rốt cuộc cười. Khương lục tiểu thư muốn thích túy xuân lâu đồ ăn, về sau mỗi lần qua đi ta đều làm trương đầu bếp miễn phí làm cho ngươi ăn thì tốt rồi, hà tất muốn như vậy phiền thoái muốn nhân ra bán mình khấy đâu. Trân tướng hiền lành cười cười. Tể tướng đại nhân nói đùa, ta muốn mỗi ngày đi túy xuân lâu ăn không uống không, chứ không nói mặt khác khách nhân không phục, kia túy xuân lâu làm việc người sợ đều sẽ sau so lưng nghị luận ta đi. Ta tưởng đem hắn mang đi, như vậy nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Tự nhiên là sẽ không có người ta nói cái gì nhàn thoại. Khương Hữu Ninh ngoan ngoán phân tích lợi và hại, sau đó lại nhìn về phía chân tướng, vẫn là nói, tể tướng đại nhân nhân tình, giá trị thượng một cái đầu bếp. Tiểu Giang Nhi, mặt ngoài hiền lành cáo giả, tỉ còn không thể đắn đo người sao. Chân tướng đáy lòng thầm mắng một câu tiểu hồ ly, trên mặt tươi cười bất biến, vui tươi hớn hở nhìn Khương Hữu Ninh đã mở miệng. Nhìn này tiểu cô nương nói cái gì? Bổ tướng nhân tình có thể so một cái đầu bếp giá trị nhiều các ngươi thật muốn dùng ân tình này đổi chương đầu bếp tể tướng đại nhân không biết tiểu nữ không có gì khác yêu thích chính là đặc biệt thích ăn chúng ta cầm này chương đầu bếp bán mình khế hôm nay việc xóa bỏ toàn bộ tể tướng đại nhân cảm thấy như thế nào lâm tương âm chỉ cần không đề cập đến nhà mình quê nữ đầu góc vẫn là thực hảo sử nghĩ đến ngày hôm qua hai cái nữ nhi nói thầm cái gì trang hoàng quán rượu còn thiếu cái đầu bếp gì đó hiện tại nữ nhi này nhắc tới nàng đôi mắt này liền sáng liền mãn kinh đầu bếp Có thể so sánh đến quá trương đầu bếp có mấy cái. Hùng chi dùng chân phủ đầu bếp cấp nhà mình kiếm tiền, sáng nột. Hành, ta liền đem này trương đầu bếp bán mình thỉnh tặng cho Khương Phu Nhân, tính làm là hôm nay nhận lỗi. Cân nhắc lợi hại dưới, chân tướng vẫn là gật đầu. Bất quá, chuyện vừa chuyển, hắn lại tiếp tục đã mở miệng, có một chút ta muốn trước tiên thuyết minh. túy xuân lâu trương đầu bếp tính cách cổ quái, các ngươi cầm đi hắn bán mình khế, hắn nếu là không muốn cùng các ngươi đi nói, này đã có thể không kém ta. Ở trương đầu bếp sẽ không đi điểm này thượng, chân tướng vẫn là thực chắc chắn. Ở Tuy Xuân Lâu một ngày, trương đầu bếp liền thanh danh hiền hách, bị triệu đại quan quý nhân tôn trọng. Hắn nếu là chạy đến Khương ra đi đương cái đầu bếp, đời này đã có thể rốt cuộc không có gì ngoi đầu cơ hội. Bằng không, nhiều năm như vậy đi qua, đào trương đầu bếp người không ít, vì cái gì cuối cùng đều một đám mất hứng mà về đâu. Cái này tự nhiên, nếu là trương đầu bếp không muốn đi, chúng ta liền đem hắn bán mình khế còn cho hắn, ngày sau hắn đi lưu tùy ý. Khương hữu ninh nhóc môi ngoan ngoan cười cười. Tiểu dạng nhi, thì khai điều kiện còn có thể có người cự tuyệt. Nay bán mình khế chính là trương đầu bếp cùng tỷ đi phụ ra điều kiện, không nghĩ tới đi. Chờ tỷ quán rượu khai lên, làm to làm lớn, đến lúc đó khi bất tử các ngươi. Đi, đem trương đầu bếp bán mình khế lấy tới. Đều nói như vậy định rồi, chân tướng cũng không còn có tiếp tục dây dưa tính toán. Mẹ con ba người hưng phấn rời đi chân phủ sau, biết được ba người đi vẻ vang, còn mang đi trương đầu bếp bán mình khế. Trân Phu Nhân khí lại cắt chọc một thân cây. Bên kia, quốc sứ phủ, thiên miểu đem Khương hữu Ninh từ nhỏ đến lớn sở hữu chuyện này đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ báo cho khanh thiên tuyết. Cuối cùng, hắn lại bổ thượng một câu. Chủ tử, vừa mới có người tới báo, Khương Lục Cô Nương đi cùng tỉ tỉ cùng mẫu thân đi Trân Phủ một chuyến. Trân Phu Nhân bị phạt cấm túc một tháng, Lục Cô Nương còn mang đi túy xuân lâu đầu bếp, làm hôm nay ở Trân Phủ chịu nhục bồi thường. Chịu nhục khanh thiên tuyết bình tĩnh nhìn về phía thiên miểu thiên miểu ngoan ngoãn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ lại nói một lần nàng nhưng thật ra thông minh khanh thiên tuyết thanh lãnh trong giọng nói thoáng mang theo ti độ ấm thiên miểu nhìn đến nhà mình chủ tử khoe miệng kia hơi túng lướt qua độ cung mở to hai mắt nhìn cười nhà hắn chủ tử nhiều ít năm không cười qua hôm nay cư nhiên cười chủ tử kia ngày sau vị này khương lục cô nương còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm sao ân ngày thường những cái đó dâu dịa chuyện này liền không cần thông báo có ý nghĩa sự tình nhớ rõ báo cho với ta. Minh Bạch, thuộc hạ này liền đi xuống an bài. Thiên miểu áp xuống trong lòng kích động. Đi ra thư phòng, hắn nhịn không được kích động chạy đến từ đường cấp nhà mình chủ tử mẹ ruột thiêu chú hương. Lao phu nhân phù hộ. Nhà ta công tử rốt cuộc có coi trọng mắt cô nương. Lao phu nhân ngài yên tâm, thiên miểu nhất định sẽ thay công tử bảo vệ tốt này đoạn nhân duyên, làm công tử được như ý nguyện cưới đến vị kia cô nương. Thượng song hương sau thiên miểu đi ra sân an an tĩnh tĩnh nhìn về phía thiên lão phu nhân a tha thứ ta không dám nói cho ngài kia khương gia tiểu thư không tính cái gì lương xứng nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ hơn nữa thân thể cũng khỏe mạnh như vậy chúng ta nên thấy đủ không phải sao một đêm công phu khanh thiên tuyết sở hữu âm thầm thế lực đều biết được chủ tử coi trọng khương gia lục cô nương ở trên giường đang ngủ ngon lành khương hữu ninh giờ phút này căn bản liền không biết nàng không thể hiểu được liền thành ám ảnh lâu một bậc bảo hộ đối tượng cách thiên bắt đầu chân phủ liền càng rối loạn tất cả mọi người đã biết chân phủ bị trộm tài vật lưu lạc kinh thành tin tức chân tướng gia đại nghiệp đại thế lực không dung khinh thường là không sai nhưng chân tướng thân là một cái đủ tư cách vai ác trong lén lút ghi hận bọn họ toàn ra người cũng không ít vì thế ở chân phủ bị ám trào đồng thời các phủ đều lén lút mua không ít chân phủ lưu lạc ra tới đồ vật bày biện về trong nhà âm thầm thưởng thức mà chân tướng còn lại là bị chọc tức cấp hỏa công tâm vài thứ kia là từ hắn trong phủ chạy ra đi không sai Nhưng đăng ký quyển sách đã sớm ném, có chút càng là lai lịch không trong sạch, hắn căn bản liền vô pháp chứng minh là nhà mình đồ vật, muốn đem đồ vật lộng trở về, nhất định phải lấy tiền tới mua, nhưng hắn hiện tại lộng một đám vàng bạc còn phải lại háo điểm thời gian. Chơ mắt nhìn không ít thật tịch điện tảng, đồ cổ tranh chữ bị nhà khác mua đi, này so giết chân tướng còn khó chịu. Càng làm giận chính là, đại lý tự qua đi tra xét một vòng, mấy thứ này tất cả đều đăng ký trong danh sách, là thanh thanh bạch bạch đồ vật nhi. Nhân gia đều có tiêu tiền mua bán phiếu định mức ở, hoàn toàn có thể chứng minh chính mình là trong sạch. Thời gian liền ở gà bay chó sủa chung thẳng qua. Hoàng hậu ngày sinh rốt cuộc vẫn là đã đến. Nương, có tỷ tỷ đi không phải hảo sao. Ta thật sự không thể không đi sao. Khốn đốn bị một đống nha hoàn vây quanh trang điểm, khương hữu ninh nhịn không được ra tiếng bán thảm. a a a sọ não có bao nhân tài làm ra quyến đi cùng thần tử cùng nhau vào cung đi. ô ô ô tỷ tối hôm qua vì cái gì không còn sớm điểm ngủ. Một chút ngủ, tam điểm khởi, Diêm Vương khen ta hảo thân thể, ta đã nhìn đến có lao bà bà ở hướng ta vây tay. năm điểm bắt đầu vào chiều sớm, hoàng đế hắn lao nhân ra thân thể có thể chịu nổi sao. Khương Nguyễn Dung bồi nhà mình mẫu thân ngồi ở một bên ăn trà, nghe muội muội đáy lòng oán giận nhịn không được bật cười. Ninh ninh, về sau buổi tối sớm một chút nhi ngủ, cũng không đến mức hiện tại vây thành như vậy. tỷ trời tối ngủ, hưng đông rời giường. Này không nên mới là bình thường thời gian sao? Khương Hữu Ninh đứng dậy tùy ý xuân đào giúp chính mình đổi nổi lên quần áo. Này hoàng hậu nương nương tiệc mừng thọ bắt đầu cũng muốn buổi trưa. Chúng ta đi như vậy sớm không được nhảm chán chết. Chương 46 vào cung. Nhìn ngươi nha đầu này nói nói gì vậy. Lâm tương âm ở một bên đà quái cười xẻo Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái. Nhà khác gia quyến thật vất vả có cơ hội tiến cung. Đều một đám khởi đại sớm mão dùng sức đến ngươi nơi này nhưng hảo. Còn quái khởi nhân ra hoàng hậu nương nương làm ngươi sớm đến. Phải biết rằng, trước tiên vào cung sau, ngươi liền có thể có cơ hội đi dạo hoàng cung. Hơn nữa, các ngươi nếu là may mắn được đến Thái hậu nàng lão nhân gia hoặc là hoàng hậu nương nương thưởng thức. ngày sau tới nhà chúng ta cầu thân người liền sẽ đạp vỡ ngạch cửa, đến lúc đó các ngươi chọn lựa hôn phu cơ hội, cũng là có thể lại lớn hơn một ít. Nương, ta không nghĩ muốn cái này thưởng thức, cũng đối hoàng cung không có gì hứng thú, thật sự không thể không đi sao. Hôm nay còn có một hồi ám sát đâu, vạn nhất trên đường bị thương tỉ nhưng làm sao bây giờ? Chính là không đi nói, liền không có biện pháp nhìn thấy trong truyền thuyết Mỹ không gì sánh được vân hương lâu hoa khôi, ai? Không thể. Lâm tương âm trịnh trọng chuyện lạ đánh gãy Khương Hữu Ninh sở hữu ý niệm. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Hào đi, nhìn dáng vẻ tỉ cùng vị kia phất xanh Mỹ nhân nhi, vẫn là đến có không thể không nói một đoạn duyên phận nột. Nghe muội muội những lời này, Khương Uyển Dung tức khắc ngồi thẳng chút nàng như thế nào thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên mội mội phía trước nói qua hoàng hậu ngày sinh thượng đương kim hoàng thượng sẽ bị ám sát tới nhìn dáng vẻ hôm nay đến đem mội mội xem lao chút đoạn không thể làm nàng chạy lung tung khương hữu ninh hôn hôn trầm trầm lên xe ngựa vẫn luôn ngủ đến bị lâm tương âm cùng khương nguyện dung sách xuống xe ngựa sau chân phu Úi nhân cùng chân nguyệt giao cũng tới nhìn đến lâm tương âm mẹ con ba người hai mẹ con không hẹn mà cùng hướng về phía bên này trợn trắng mắt hừ Tiến cung loại này thần thánh chuyện này, cư nhiên còn có người không ngủ tỉnh, thật là mất mặt. Chân Nguyệt Giao nhỏ giọng nói thầm một câu. Năm điểm vừa đến. Cửa cung mở ra. Hoàng hậu bên người nhất đẳng công công từ bên trong đi ra. Chư vị nữ quyến, mời theo nô tài đi trước tên nô cùng, hoàng hậu nương nương đã chờ đã lâu. Dọc theo đường đi nhớ lấy theo sát đội ngũ chớ có chạy lung tung, nếu là va chạm quý nhân, các ngươi nhưng phụ không dậy nổi cái này trách. Đi theo nữ quyến đội ngũ đi bước một đi trước khương hữu ninh theo đại bộ đội từ từ tới tới rồi tên nô cung các nữ quyến tiến đại điện liền từng hàng tất cả đều quỳ xuống bái kiến hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế đều lên trước ngồi xuống đi hoàng hậu thôi chiêu an trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười một thân tươi đẹp hoa phục sấn người ung dung hoa quý kia thân khí độ càng là có vẻ đoan trang hào phóng tạ hoàng hậu nương nương đi theo trong đám người khương hữu ninh hứng thú không cao đi theo kề lúc sau cùng khương nguyện dung thành thành thật thật đi theo nhà mình lao nương ngồi xuống tiến hoàng cung liền điểm này nhất không tốt đi nào đều phải quỳ con hảo này hoàng hậu nương nương là người tốt này nếu là gặp được cái kiêu ngạo ương ngạnh vẫn luôn quỳ xuống đi tỉ đầu gối sợ là đều phải phế đi địa vị cao thượng thôi chiêu an mày đột nhiên không dễ phát hiện trọn trọn nay đạo đột nhiên vang lên thanh âm là từ đâu nhi tới đâu nghe nhưng thật ra rất non nớt nhưng có chút lời nói rốt cuộc là còn muốn tiếp tục nói Hoàng hậu tiếp tục đã mở miệng. Chư vị phu nhân không cần khẩn trương, liền trước dùng chút trung trà. Đại gia ngồi ở cùng nhau tâm sự. Chờ Hoàng thượng bên kia hạ lâm triều, chúng ta liền di đến Ngự Hoa Viên liền ngồi. Hôm nay bổn cung ngày sinh ở Ngự Hoa Viên tổ chức. Đúng vậy, mọi người hướng Hoàng hậu chấp tay.